t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hoàng tộc trong đại điện diệp thư nhiên đ ẩ y mắt vẻ bằng lãnh xương mặt xương mũi phượng trường phong một mặt khổ bức cùng nhau một bên vợ phong ngao rượu ngao chống ba người chỉ có thảm hại hơn không có thảm nhất tỷ nổ đ o n g đóm mắt vợ n g trường phong nát một mụt màu thoá trực tiếp đối với diệp thư nhiên hô ngao cách lâm cái kia quy tô tử không biết bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên mạnh lên mạnh đến mức không phải một chút điểm tạm trụ kia một người không đúng không đúng vợi vàng lắc đầu cái kia châu n à y không phải một người hắn còn mang theo một cái ma cả đ ô n g liền hai người bọn họ liền đem chúng ta toàn bộ người ngực thành cái bộ dáng này diệp thư nhiên n ế u mày cũng không mở miệng mà là nhìn về hướng phượng phong cùng ngao d i ệ u phó minh chủ phượng phong gian nan g ơ lên cánh tay của mình nói sự tình liền có thể không cần hành lễ diệp thư nhiên thuận tay đưa cho phượng trưởng bịa một cái bình xứ các ngươi bốn người trước đem đan dược này cho ăn vào một lát sau bốn người dần dần khôi phục khí sắc tạ phó minh chủ ban thuốc bốn người trong miệng một lời đối với diệp thư nhiên mở miệng n ô p ư ợ n g phong đội vàng tiếp lấy trước đó chủ đề phó minh chủ cái kêu ngao cách lâm hai người Tựa hồ đối với đ ộ cái, cái, cái này bọn hắn tựa hồ rất hưng phấn không quan trọng nha diệp thư nhiên lại là khẽ lắc đầu bọn hắn nêu không sợ chết vậy liền điên cùng làm liền tốt ta còn chính không có lấy cơ đối với hắn kia long tộc xuất thủ đâu lần này bọn hắn chỉ cần dám chấm định Ta thanh kia muốn cái lời o ngao n không ngọn nhưng hiện tại thật rất mạnh phượng g hực thế cách thật có cỏ cái kia một lâm tỉ, tại rất t ư là r n g một mặt thật tình chúng ta bốn người hiện tại không tiếp nổi bọn hắn một chiêu ý của ngươi ngươi liền có thể tiếp được ta một chiêu rồi lúc này diệp thư nhiên rõ ràng có chút vẻ tức giận không không không ngao chống một mặt vẻ hoảng sợ đối với diệp thư nhiên không chết tay nói ra phó minh chủ ta không có khiêu khích ý của ngài ta chỉ là như thực sự báo cáo tình h u ố n diệp t ư nhiên k h á t tay đem nó cắt n ư ớ ta không mới biết trong lòng của ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì ta chỉ muốn nói cho ngươi ngươi đối với thực lực chân chính hoàn toàn không biết gì cả lần này không chỉ là ta diệp thư n h i ê n một người đang chiến đấu sau lưng của ta còn có phu quân ta còn dám tới cửa đến khi phụ ta hoàng tộc bọn hắn sẽ chết đến mảnh xương vụn đều không thừa ta có thể rất rõ ràng cảm giác được phu quân đã cách ta rất gần ta hy vọng bọn họ muốn giả định liền phải nắm chặt thời gian thật chờ các ngươi minh chủ đến ta sợ bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình không dám lộn xộn nói thật ta còn thực sự liền không có cấp ăn cửa cái diệt tộc lấy cớ hy vọng bọn họ tranh k h ẩ u khí thành toàn chúng ta xuất sư nổi danh nghe thấy lời ấy một bên mấy người không khỏi là đầy mắt vẻ khiếp sợ đặc biệt là ngao diệu nội tâm càng là thét lên liên tục hắn biết trước mắt phó minh chủ này là kẻ hung hãn thế nhưng là hắn bạn lần không ngờ cái này hung ác đứng lên chính là m u ố n khám nhà diệt tộc hy vọng đi hy vọng lần này ta nho nhỏ long tộc lại có thể lại một lần nữa gặp dữ hóa lành bình an vượt qua quỷ linh tinh quái diệp thư nhân dư quan thắng nhịn liền biết lao già này tâm lý tại nói thầm lấy cái gì trong tầng mây một chiếc to lớn trên đại hạng lo lắng cựu đầu dao nhìn một chút xa xa hoàng tộc chỗ sau đó nhìn phía sau long tộc quân đội cuối cùng nhìn về hướng trước người ngao cách lâm đại nhân cựu đầu dao cuối cùng vẫn mở miệng nói ra chuyện trọng yếu như vậy thiên sơn đại nhân thế mà không ra mặt chỉ làm cho hai người chúng ta mang theo chiến đội đến đây cái này cái này cái gì ngao cách lâm đầu cũng không có về một chút ngươi là đối với tộc thúc của ta không có lòng tin hay là đối với chúng ta hai người thực lực bản t h â n không có lòng tin không không không cựu đầu giao lắc đầu liên tục ta chỉ là h ế u kỳ chuyện lớn như vậy vì cái gì thiên sơn đại nhân không tự mình đến đây đốc chiến dù sao tiến đánh cái này hoàng tộc cũng không phải làm việc nhỏ tình ngươi a ngao cách lâm lắc đầu liên tục làm sao không có ta tộc thúc ở đây ngươi còn bó tay bó chân sao chỗ của hắn ngươi cũng không cần nhớ thương người hắn đã ra cửa bên này cùng trong tộc sự tình tạm thời đều giao cho ta đến quản lý cũng không quay đầu lại ngao cách lâm nội tâm lại làm ăn g thẩm hoa con lại muốn ở trước mặt hắn kiếm biểu hiện có phải hay không mẹ nó người thông minh đều để một mình ngươi cho đóng v a y lao tử tại cái này lớn như vậy long tộc còn lăn lộn không lăn lộn cầu vận ngươi tốt nhất cho ta thành thành thật thật hắn chuyến này ra ngoài có trở về hay không được đến hay là cái dấu hỏi ngươi nếu dám cùng ta nay tần mái sở lão t ử động động ngón tay liền có thể hố chết ngươi cậu vật này nhìn đối phương bóng lưng cựu đầu dao nội tâm lại là đã nói thầm mở ra cửa các ngươi là muốn đến cái dương đông cất tây quay đầu móc đúng không ta hai người ở chỗ này t ử chiến ngươi mang theo đại bộ đội tiến về diệp hạo hang ẩu ngao thiên sơn a ngao thiên sơn ngươi đem cái kia diệp hạo nghĩ đến cũng quá đơn giản cựu châu đại lục cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ bị ngươi bắt lại hắt cựu đầu dao không khỏi nội tâm vui lên ngươi à, tốt nhất là chết tại cái kêu cựu châu đại lục sau đó ta lại hố chết cái này đầu góc bu si tứ chi phát triển đồ chơi cứ như vậy long tộc này chính là ta cựu đầu giao thiên hạ của một người thật sự là trời cũng giúp ta khiêu chiến cầm súng cái này diệp thư nhiên mẹ con hai người chúng ta tốc chiến tốc thắng ngao cách lâm đối với sau lương đám người vung tay lên trong đại điện đột nhiên tiếng chiên chống r u n g trời không tốt vượng phong hơi nhúng mày thiếu tộc trưởng ngao cách lâm đã đến t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bốn g ư ơ i có thể làm khó dễ được ta t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bốn g ư ơ i có thể làm khó dễ được ta đến rất đúng lúc trong lòng vui mừng diệp thư nhiên mày liễu vậy một cái những này chư chư tiểu khả ái thật đúng là rất hiểu tâm ta cái này gọi là cái gì nhị diệp thư nhiên nhìn một chút đang ngồi mấy người cái này kêu là n g ủ gật tới có người cho ngươi đưa gối đầu đơn giản chính là có thể sưng siêu ngũ tinh tiêu chuẩn quan tâm phục vụ hoàng tộc diệp thư nhiên cùng ngươi mỹ nữ kêu m â u thân cùng một chỗ cút ra đây đúng lúc này lại là vang lên ngao cách lâm cái kiệu kích động tiếng kêu to chỉ cần mẹ con ngươi hai người n g u y ệ n ý khuất phục tại ta dưới gối hầu hạ cùng ta hôm nay chuyện gì cũng dễ nói nếu không không phải vậy ngươi lại có thể thế nào tả hộ pháp diêu thiên tả thanh em băng lênh này v a n vọng hoàng tộc trên không không không phải、vậy. ta long tộc đại quân liền muốn san bằng nơi đ â y ha ha ha ngao cách lâm cái k i a phóng đạm tiếng cười đặc biệt tròi thai trong hư không một thân hồng giáp diêu thiên tả ra lệnh một tiếng ta hoàng tộc các tướng sĩ nội trống xếp hàng chuẩn bị đối địch trong lúc nhất thời tiếng trống tiếng la giết chấn tiền động điện làm cho tất cả mọi người án binh bất động không cần đến đây trợ giúp d i ệ p thư nhiên chậm dại đứng dậy nơi này chính chúng ta có thể ứng đối đi thôi đi ra xem một chút trong miệng các người ngao ư i n g cách lâm bây giờ đến tột cùng g ê bấm cỡ nào thư nhiên linh hoàng tộc trường giờ phút này xuất hiện ở trong đại điện mẫu thân người tốt nhất bê quan là được những chuyện này ta có thể xử lý được đối mặt diệp thư nhiên quan tâm linh hoàng lại là lắc đầu đi thôi đây là toàn bộ hoàng tộc sự t ì n h mẫu thân như thế nào để cho ngươi một người đi đối mặt đâu trong hư không ngao cách lâm đầy mắt vẻ tự tin cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy linh hoàng mẹ con trong ánh mắt kia vẻ d â m tả không có chút nào che giấu giờ này khắc này khi thấy đối diện hai người cái kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh kiểu đầu giao xem như triệt để minh bạch hết thể hết thảy đều là sắc tâm tại quáy phá ngao cách lâm a ngao cách lâm ngươi cũng chỉ có g ầ n ấy cách cục nhà nghĩ tới đây kiểu đầu giao không khỏi lắc đầu diệm hạo a diệm hạo ngươi đời t r ư ớ c là cứu vớt toàn bộ vũ trụ a một mình ngươi liền độc tài thiên hạ người tuyệt mỹ ngươi diễm phúc nhưng phạm là cái nam nhân không có người nào sẽ không ghen ghét hận a nho nhỏ lòng tộc nho nhỏ dìm diệp thư nhiên đầy mắt vẻ bằng lãnh liền như là đối đãi một bộ tử thi đồng dạo thế nào ngươi đây là tốt vết sẹo quên đau bây giờ dài quá chút bản lãnh lá gan cũng thay đổi lớn lại dám đứng đấy đi tiểu đã từng đau xót ngươi là đã quên đến ngoài chín tầng mây đúng không diệp thư nhiên một mặt tức giận ngao cách lâm giận chỉ hư không nói ra đừng cho ta kéo những cái kia chuyện xưa sửa sửa xưa nợ cũ bây giờ ngao cách lâm cũng không tiếp tục là đã từng có quan hệ gì à diệp thư nhiên căn bản không vui nghe hắn thổi ngữ bức đã từng ngươi nhỏ yếu đến cùng con chó một dạng đối mặt ta hoàng tộc chỉ có phần bị đánh hôm nay ngươi nhiều nhất tính đầu lớn một chút chó lại đối mặt ta hoàng tộc đồng dạng hay là chỉ có phần bị đánh đồng thời là không có chút nào nhân đạo đánh đập một tên thủ hạ bại tướng từ lâu tới nhiều như vậy tốn từ trả lại cho ta trước mặt bày ra một bộ tự tin bạo dạp tư thế một hồi không đánh cho ngươi chui vào bản lao tử danh từ đều đổ lên gọi diệp thư nhiên khẽ lắc đầu chính ngươi tìm đường chết coi như xong ngươi thực sự không nên mang theo những cái kia đáng thương t ộ c nhân cùng nhau đến đây cùng ngươi chịu chết hải tử đáng thương bọn họ các ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây dũng cảm kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên giết chi không dứt đã như vậy lần này ta liền tuyệt đối thành t o à n các ngươi đổ các ngươi qua đi ta sẽ đích thân tiến về ngươi cái kia thanh long được tịch thu tài sản và giết cả nhà phục vụ dây chuyến ngươi diệp thư nhiên ngón tay cựu đầu d a o ngươi chính là từ cựu châu đại lục đảo mệnh đi ra đúng không ngươi là cùng ta phu quân là địch bị đuổi cho không nhà để về đúng không từ nay về sau ngươi không cần lại khổ cực như vậy chạy trốn đến tận đầu tận đâu nơi này sẽ là ngươi điểm cuối cuộc đời nam nhân của ta không có siêu độ ngươi ta diệp thư nhiên hôm nay tự tay đưa ngươi siêu độ đây cũng là phu sướng phụ tùy ta cái đi cựu đầu giao trực tiếp nhảy dựng lên ngươi thật đúng là cùng cái kia diệp hạo người một nhà đâu khẩu khí đều phách lối đến giống nhau như lúc diệp hạo cuồng đó là hắn có bản lĩnh ngươi như thế cuồng ta cũng không biết ngươi có hay không thực lực này n g ư ờ i nam nhân kia hắn đều đem ta không có cách nào về phần ngươi ta nhìn hay là tỉnh lại đi đối mặt cựu đầu giao phách lối diệp thư nhiên chỉ là không quan trọng khoát tay n o ngao cách lâm đều là tiểu tạp lạp ngươi một cái người dám thúi tùy tùng tiểu tạp lạp bên trong tiểu tạp lạp ta lời nói x o n g muốn đơn đấu hay là quần đầu các ngươi vạch ra cái nói ta diệp thư nhiên ta hoàng tộc chiếu đơn thu hết đầy mắt miệt thị diệp thư nhiên cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xa xa chiến hạm thật không còn suy tính không phải chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ngao thiên sơn vẻ mặt thành thật nhìn đối phương cân nhắc mẹ ngươi cái lông xanh đại ố quy diệp thư nhiên lại là trực tiếp mở miệng mắng ngươi cho ta nam nhân tẩy quần tộc đều mẹ hắn ghét bỏ tay ngươi lớn nhìn nhiều ngươi một chút ta đều cảm thấy buồn n phàm là ta hoàng tộc bất kỳ một cái nào tộc nhân đều chướng mắt ngươi dạng này vớ va vớ vẩn cái này chưa thiên vạn giới phàm là một cái có chút tư sắc n ữ tử cũng sẽ không coi trọng ngươi cái này thấp hèn đồ chơi cân nhắc cân nhắc mẹ ngươi bán bánh q u a i trèo đủ ngao cách lâm gầm lên giận dữ rất rõ ràng hắn triệt để nổi giận h ả o n ô n h ả o ngữ các ngươi nghe không biết vào đã như vậy vậy ta trước hết đem bọn ngươi đánh ngã triệt để dẫm tại đế giày cuối cùng ta cũng như thế có thể đạt được thân thể của các ngươi mang tiếm kiếm reo vang lên người ngoan thoại không nhiều linh h o à n đưa tay chính là một kiếm chém ra ngoài màu đỏ tươi như lửa kiếm quang mang theo tiếng xé gió. chương năm trăm chín mươi lăm một đạo long âm vang vọng đất trời chương năm trăm chín mươi lăm một đạo long âm vang vọng đất trời cái này mẹ hắn chính là người tự ngạo căn cứ cái này mẹ hắn chính là người dám đến ta hoàng tộc dương ngoài lực lượng ánh mắt văng lánh diệp thư n h i ê n đỡ tay nó vung lên một đạo kiếm quan g kích xả m à đi phanh n á t chạm mặt tới kiếm quan g sau đạo kiếm quan g này thế đi không giảm lần nữa chém về phía ngao cách lâm trả lại có ý tư à một mặt khinh thường ngao cách lâm lần nữa một năm năm đấm khí tưởng tái hiện thử kiếm quan g không cần tốn nhiều sức trực tiếp xuyên qua khí tưởng cho dù như vậy lại có thể làm khó dễ được ta ngao cách lâm đột nhiên giao nhau hai tay tại trước ngực hiện lên một bộ đón đỡ tư thái ngừng cho ta đạo kiếm con này vẫn thật là ứng thanh lơ lửng tại trong hư không mắt thấy nơi này linh hoàng bất đắc dĩ lắc đầu mẫu thân cùng ngươi t r ê n h l ệ n h càng lúc càng lớn ha ha ha ngao cách lâm lần nữa cười to lên diệp thư nhiên a diệp thư nhiên ngươi cũng không được a ngươi vừa rồi c ố này t r ờ i liệu đâu đi nơi nào ngươi kiếm con này hắn cũng không được a chỉ bằng cái này ngươi cũng nghĩ phá vỡ phòng ngự của ta làm tổn thương ta mảy may à thật sự là s i tâm vọng tưởng thừa dịp ta không có phát huy trước đó u y xuống đến ngoan ngoan đáp ứng làm nữ nhân của ta lúc này cũng chưa một lắm cái này tình khiết đạp mã là cái ngu xuẩn một bên cựu đầu g a o trực tiếp tại nội tâm mắng lên đứng lên đây chính là người khác tiện tay mà làm hiệu quả ngươi lại cho là người khác là một k í c h toàn lực ta cũng không biết ngươi ở chỗ này hưng p h ấ n ý dâm cái quái gì liền mẹ hắn ngươi dạng này trí thông minh không đem những tộc nhân này cho mang vào trong hố đó mới thật là có quỷ đói đang khóc một bên chịu d i ệ u mấy người nhìn xem đối diện ngao cách lâm cũng là đầy mắt vẻ chán g h é t tâm tư quỷ dị p h ư ợ n g phong nhẹ nhàng dùng cánh tay đụng một cái bên cạnh phượng trường phong nói bóng do chính là thiếu tộc trường đến lượt ngươi biểu diễn thời khắc đến cái này động thủ sự tình bên trên chúng ta g ú t không được gì nói chuyện sự tình chúng ta hay là muốn làm nhân không để cho t r ợ n tỉnh ngộ tới phượng trường phong đối với nơi xa hư không chính là lên tiếng hô lớn chó đ ầ n ngao cách lâm ngươi ở nơi đó mù đắc ý cái c ẩ n cỗi cái lông a ngươi không nhìn thấy đạo kiếm quang này chỉ là ta tỉ tụy ý vung ra sao ngươi ở nơi đó vui cái đắc a giờ phút này đạo kiếm quang này cũng còn lơ lửng ở trước mặt ngươi ngươi chẳng lẽ liền không có cảm thấy có cái gì không thích hợp à nghe thấy lời ấy i ể u đầu dao bất động thanh sắt hướng phía một bên di động hai bước nát đột nhiên kịp phản ứng ngao cách lâm một tiếng gầm nhẹ nhưng mà đạo kiếm quang kia lại là vững như bàn thạch đúng lúc này diệp thư nhiên chậm rãi nâng lên tay ngọc hướng phía phía trước nhẹ nhàng để ép cái kêu nguyên bản lơ lửng bất động kìm văng đúng là bắt đầu run nhẹ nhẹ ta đi theo tiếng kêu sợ h ã i văng lên một bộ đón đỡ chi thế ngao cách lâm đúng là bị bước phải liên tiếp l ù i về phía sau định liền lùi lại ba bước sau ngao cách lâm mới vững vàng ổn định ở trong hư không nát lần này ngao cách lâm toàn thân khí cơ phun trào càng là trong hư không đột nhiên d ậ m chân cúc mẹ mày đi giả thần giả quỷ hơi n h ú n mày diệp thư nhiên ngọc tay để ép vành kiếm quang ứng thanh nổ tung thời khắc một vòng sóng xung kích cực tóc quyết tán ra tới sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cựu đầu dao cả người đã cướp đến nơi xa ai nha má ơi cựu đầu dao khe than thở một tiếng lập tức nhìn về phía nơi xa trong hư không ngao cách lâm bị c h ấ n phi thật xa sau thân hình vừa đứng vững ngu xuẩn đồ chơi cựu đầu dao bất đắc dĩ lắc đầu ta xem như chân chính cảm nhận được không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như h e o ha ha ha ngao cách lâm lần nữa phá lên cười ta không sao vì k h o é k hoang còn cố ý k h o a tay múa chân hoạt đ ộ n g r a tiểu nước tử người cái này cũng không được ga ngươi nhìn ta cái này không thí sự không có sao phách lối đến cực hạng ngao cách lâm bất đắc dĩ lắc đầu người cũng không phải không biết chúng ta long tộc là để phòng ngự chứ a danh liền ngươi cái này nho nhỏ kiếm v ă n g làm sao có thể tổn thương được ta a phi phượng trưởng phong đối với nơi xa hư không chính là một cục đ ồ n g đặc chó b ư ờ n ngươi không khoác lát muốn chết cả phòng ngự chứ a danh ngươi làm sao liếm lát mặt nói ra khỏi miệng lần trước là cái nào quy tô tử bị đánh đến mặt mũi bầm d ậ p cuối cùng mượn nhờ p h á p bảo bỏ chạy mà đi ngươi cái mặt cũng không tắm sạch sẽ đồ chơi hoặc người khác đóng vai đại l a o ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi là khối kia vật liệu à trong ba hơi ta muốn các ngươi đem những long tộc kia ngời toàn bộ diệt diệp thư nhiên đối với bên cạnh mấy người mở miệm nói、ra. cái này ngao cách lâm ta phụ trách cho các ngươi ngăn đón thanh em rơi xuống diệp thư nhiên hướng thẳng đến nơi xa chém ra hai đạo kiếm quang một đạo thẳng chém dương dương đắc ý ngao cách lâm một đạo thẳng chém cựu đầu dao bên trên trước giết hắn những cái kia tiểu tùy tùng gầm nhẹ một tiếng phượng trường phong trực tiếp dẫn đầu l ư ớ n g phía chiến hạm l ư ớ t tới diêu thiên tả diêu thiên mị đồng thời cũng đậu bị diệp thư nhiên kiếm quang kiềm chế ngao cách lâm căn bản là không có cách phân thân cựu đầu dao ta phụ trách đối phó cái này diệp thư nhiên ngươi đi diệt mấy cái kia ngu xuẩn ta giờ phút này giống như người tình cảnh ta có thể diện hai bị kiếm qu đồng dạng là không cách nào b ư ớ c ra cứ như vậy hai người này vừa hướng chống đỡ kế i m quang một bên nhìn xem t ù y tùng của mình nhao nhao ngã xuống cựu đầu giao chúng ta không cùng nàng bọn họ chơi áp dụng đánh gần phương thức ngao cách lâm một quyền oanh phi kiếm q u a n g sau hướng thẳng đến bên ngoài đại điện diệp thư nhiên g i ế tới t sớm làm gì đi một tiếng phàn n ặ n sau cựu đầu giao đồng dạng oanh phi kế i m quang hướng phía diệp thư nhiên giết đi tức tới chính sự thời điểm giờ phút này diệp thư nhiên trong tay đã cầm một thanh trưởng kiếm một đạo hình cung kiếm quang phá toái hư không đồng loạt ra tay đánh nát hắn lần này hai người này vẫn thật là đi ra sau hai đạo to lớn vừa lớn hung hăng đánh tới hướng đạo kiếm con này o a n g nổ vang r u n g trời thời khắc diệp thư nhiên không thể không mang theo linh hoàng liên tục chân sau cựu đầu d a o lại đến cùng một chỗ đánh bay hai cái này đ ư ờ n g môn bỏ một đạo long âm vang vọng chân trời mọi người tại đây đều nội tâm run r à y dữ dội vì cái gì chúng ta chân long thế mà lại như vậy hoảng sợ tiếng long âm này n g à o r ư ợ u đầy mắt vẻ kinh hoàng một thanh màu xích kim trường kiếm từ trong hư không cực tốc mà tới chương năm trăm chín mươi sáu thư n h i n hảo đây là minh chủ chiến hạm chương năm trăm chín mươi sáu thư n h i n hảo đây là minh chủ chiến hạm đạo này màu xích kim k i ế m quang cứ như vậy trực tiếp ngăn cản tại ngao cách lâm hai người trước mặt cũng không công kích cũng không tiêu tán tựa như là đang ngó chừng hai bọn họ một dạng dựa vào cựu đầu dao đầy mắt vẻ bối rối mau bỏ đi diệp hạo đến thân hình nói lên cựu đầu dao liền biến mất ở nguyên đ ị a bọ họ lại có tiếng long ngâm vang lên đã bỏ chạy đến chân trời cựu đầu dao tại đồng dạng một đạo màu xích kim k i ế m quang bức bách bên dưới không thể không ngoan ngoan lui trở về đi không nổi ngao cách lâm một mặt không hiểu nhìn đối phương mắng phế vật ta cũng không biết người đang sợ cái gì chỉ mong một hồi ngươi sẽ còn kiêu n ạ o như vậy nói xong câu này đây cũng là chúng ta thiếu tộc trưởng phu quân sao rất đẹp a đổi mới hắn nhất định chính là minh chủ của chúng ta đại nhân diệu hạo ta chưa bao giờ thấy qua đẹp mắt như vậy nam nhân thật bên g ư ờ i tốt tiêu hồn tốt dập dờn a phía dưới hoàng tộc trong đám người không khỏi kêu sợ hãi liên t ụ liền ngay cả cái này ở đây tất cả nam nhân cái nào hắn dám nói nam nhân này không dễ nhìn đây chính là tỷ phu của ta cũng quá điều đi khó trách ta tỉ ai cũng không để vào mắt v ư ợ n g t r ư ở n g phong cái này một mặt vẻ khiếp sợ hoàn toàn không thua gì lúc trước bắt đầu thấy diệp thư nhiên bộ dáng linh hoàng tộc trưởng càng là nội tâm chấn động đây chính là ta con rể kia quả thật là kinh động như gặp thiên nhân chẳng biết tại sao thời khắc này linh hoàng tộc trưởng một tấm kia gương mặt xinh đẹp liền như là nàng trưởng b à o một dạng đỏ c h ó i phu quân diệp thư nhiên phi thân lên một đầu liền nào h vào diệp hạo trong ngực t h ư n h i ê n phu quân rất nhớ ngươi diệp hạo cứ như vậy nhẹ nhàng ô n đối phương nhẹ nhàng ở tại trên đầu xoa nhẹ hai lần lúc này diệp thư nhiên sớm đã lệ rơi đầy mặt khóc không thành tiếng từ bị ép rời đi một khắc này trong lòng của nàng liền không giờ khắc nào không tại lo lắng cùng tưởng niệm tưởng niệm nam nhân này cùng đi không phải vậy liền thật đi không nổi gầm nhẹ một tiếng cựu đầu giao liền muốn thừa dịp thời cơ này xoay người lần nữa cựu đầu tiểu giao giao trong ngực ôm lệ nhân diệm hạo cũng không bay đầu lại một chút cứ như vậy cực điểm bình hòa mở miệng nói ra làm sao chỗ nào đều có ngươi đây chúng ta cái này có tính không là tha hương ngộ cố chi a không đúng không đúng diệm hạo khẽ lắc đầu cũng không thể sẽ gọi ngươi cựu đầu tiểu giao, giao lúc trước ngươi là còn lại sáu đầu hay là còn lại ba đầu tới chỉ đổ thừa ngươi bình thường lại không đáng chú ý ta cũng không nhớ rõ được rồi được rồi những n à y đều không trọng yếu ngươi cùng con chó chết kia đúng lúc này d i ệ p hạo thanh em đột nhiên trở nên băng lãnh thâu xương đều cho ta quy y đ ê n tội hảo hảo đợi ở nơi đó đi ngươi chính là có nhật thiên bản sự hôm nay sợ là cũng chạy không thoát biết vì cái gì đến này thời gian ngươi còn có thể tiếp tục t h ở hạ bởi vì đây là mộ ly tộc sự ta để chính nàng tự tay thanh lý môn hộ hải hoàng đại nhân nàng cũng tới cựu đầu dao đầy mắt vẻ hoảng sợ các hai người chúng ta liên thủ sợ cái chứng a lúc này nào cách lâm rất có một bộ không bong cái gọi là cảm giác Im miệng cựu đầu dao thấp giọng quát lớn ngươi muốn chết đừng kéo lên ta làm đ ẹ p lưng đều đến lúc này ngươi cũng còn không có làm rõ ràng tình huống ngươi thật đúng là cái thật đáng buồn phế vật ngươi không phải cảm thấy mình rất n h ư u b ư c sao vậy ngươi ngược lại là đi một cái thử một chút ngươi xem một chút đạo kiếm con này ngươi chống đỡ được không phế vật n g a o cách lâm một mặt ghét bỏ c h i s á c ngươi bị cái này diệp hạo đã sợ mất mật ta ngược lại muốn xem xem hắn đến tội cùng có bao nhiêu n g tiên có thể đưa ngươi dọa thành bộ này hùng dạng cũng mặc kệ hai người này như thế nào tranh trước diệp hạo nhẹ nhàng tại diệp thư nhiên bên nhanh đừng khóc lại khổ liền biến thành tiểu hoa miêu ngơi ư cái kia mười mấy cái h ả o t h bội nhìn thấy nhưng phải chê cời ư ngươi nha a đột nhiên giật mình diệp thư nhiên dùng sức tại diệp hạo trên quần áo cọ lung tung c u n g ngừng vội vang khuấy động lấy tóc của mình sau đó càng là nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của mình phu quân xong chưa xinh đẹp không diệp hạo cứ như vậy nhẹ nhàng bưng lấy diệp thư nhiên gương mặt đầy mắt đều là yêu thương chi sắc hoa thật là lãng mạn a minh chủ đại nhân xem chúng ta thiếu tộc trưởng ánh mắt đều kéo ti há lại chỉ có từng đó à các ngươi mau nhìn bọn hắn bốn mắt nhìn nhau đều lốp bốp thử họa có phải hay không hôn đi lên loa người tốt thông minh bị ngươi đoán đúng ở phía dưới chúng nữ trong tiếng thét chói thai d i ệ p hạo cực điểm thâm tình hôn vào d i ệ p thư nhiên trên trán lại đoán lại đoán đến không hôn môi miệng khẳng định phải à vậu không khí đều tô đậm đến phân thượng này nhất định phải hôn môi miệng á vớt tay khẽ nâng bốn mắt nhìn nhau môi đỏ như liệt diễm gần trong c ă n tấc một tiếng ưng ơ n g u y ễ n hương trong ngực hoa thật sâu tình á b a bọn hắn thẹ lưới ấy rất mật mật thật hạnh phúc ta cũng tốt muốn thử một chút á ngươi nhanh im miệng đi một hồi thiếu tộc trưởng đem ngươi đầu lưới cho ngươi rút hai người bối xỉ cùng nhau gõ sầu chiến biên mắt thấy nơi này linh hoàng đ ộ i vàng đem ánh mắt cho rời về phía nơi xa một chiếc cự hạng thư nhiên hào đại kỷ đón gió phấp p h ố i vững vàng đứng tại trên hư không ông trời ơi linh hoàng nhẹ che môi đỏ nhiều như vậy mỹ nữ chẳng lẽ đều là người phu nhân sao người thân thể này có phải hay không cũng quá tốt quá mức một chút nha giờ k h ắ c này phía dưới tất cả mọi người triệt để hét lên, lên ra thật nhiều mỹ nữ các ngươi mau nhìn trời ạ đầy trời t i ê n nữ này làm sao một chút liền xuất hiện nhiều như vậy t i ê n nữ tỷ tỷ các ngươi trông thấy sao thư nhiên hào đây là minh chủ chiến hạng có ý tứ gì những n à y tất cả đều là minh chủ nữ nhân sao tốt hoa mắt đã lúc này ở trận đám người chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai con mắt nhìn không đến căn bản nhìn không đến liền ngay cả cái kia ngao cách lâm đồng dạng là vong tình cùng cái này đẩy trời tiên nữ bên trong chỉ có cựu đầu dao giờ phút này đã lạ như là kiến bỏ trên trào nóng đồng dạng t h ư n h i ê n tỵ tỵ cà chua nhỏ giống như một đạo lưu tinh xẹn qua chân trời trực tiếp rơi vào d i ệ p thư nhiên trước mặt thư nhiên hào chương năm trăm chín mươi bảy hai cái này cẩu vật n h ầ m vào ta thư nhiên tỵ tỵ cà chua nhỏ rất nhớ ngơi nhà đầu này thật là một cái ấm lòng người chủ hai mắt đấm lệ trực tiếp liền đâm vào diệp thư n h i ê n trong ngực thư n h i ê n t h t h tất cả chúng ta đều tới tới đón ngươi về nhà ngươi nhìn cả chua nhỏ chỉ vào hư không trung chúng nữ nói ra phu quân đem tất cả phu nhân đều mang đến giờ k h ắ c này ngao cách lâm cùng k i ự u đầu giao đã như là không khí tựa hồ căn bản không có người có rảnh rỗi phản ứng hai người bọn họ điền dai dai cùng diệp ngưng nhi dẫn đầu xuống chúng nữ triệt để dung hợp tại một đoạn lưu diễu viên náo không ngừng trong đám người diệp hạo lơ đang cùng một ánh mắt đối mặt ở cùng nhau lập tức hai người đồng thời rút lui rời mắt ánh sáng đối phương nhìn cái gì không biết diệp hạo thì một chút nhìn phía phượng trường phong mấy người tỷ p h u phượng trường bịa một mặt vẻ hưng phấn đối với diệp hạo không ngừng phát tay diệp hạo gật đầu sau đó nhìn về phía một bên lam mộ nói ra cái này bực mình đồ chơi hay là chính ngươi xử trí đi lam mộ ly gật đầu thư n h i ê n t ỷ t ỷ cả chua nhỏ kêu một tiếng này gọi c h i t để để hiện trường yên tĩnh trở lại thư n h i ê n t ỷ t ỷ cả chua nhỏ giận chỉ ngao cách lâm hai người chính là bọn hắn tới cửa gây chuyện đúng không cho bọn hắn vạn kiếm lưng gai tiểu thang biên dơ đoạn kiếm trong tay vên bao tự đắc la lớn dám khi dễ ta thư nhân tỉ tỉ các ngươi muốn chết đổi mới cả chua nhỏ tỉ t chúng ta gọn chết hai cái này x u trường t r ù n g nghe nói lời này ngao rượu cùng ngao cổ trong lòng không khỏi run lên đ ấ y mắt bất đắc dĩ hai người t h â m tình đối mặt sau ngao cổ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra chúng ta dù sao cũng là dòng a làm sao tại hai cái này h o à n g bao nha đầu trong miệng liền biến thành không có ý nghĩa x u trường t r ù n g nữa nha suỵt ngao rượu vội vàng ngăn lại đối phương nói ngươi nhanh đừng nói lung tung hai nha đầu này xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện lẳng lặng xem đi nhìn xem người minh chủ này bên cạnh đều là thứ gì dạng tồn tại t ă n trưởng lão p ư ợ n g trường phong đụ một cái phước phong ngươi nói ta cái này tỷ phu bên cạ không có khả năng dạng này tiểu nha đầu đều là đại lao tồn tại đi ai biết được phượng phong đồng dạng không hiểu ra sao liền nhìn nha đầu này cái kia khiếp người ánh mắt ta đoán chừng à chỉ định không phải dễ t r e o chủ giờ phút này liền ngay cả linh hoàng tộc trưởng cũng là đầy mắt tò mò nhìn xa xa cái chỗ nhỏ nội tâm của nàng cũng rất là hiếu kỳ tiểu nha đầu này khí thế là nguồn gốc từ tại bản thân thực lực hay là theo trượng tại những này ca ca tỷ tỷ đâu không thể nào ngao cách lâm cũng là đầy mắt vẻ tò mò không có khả năng tiểu nha đầu này muốn cùng chúng ta động thủ đi nếu thật là lời như vậy ta chỉ điểm sẽ đánh chết nàng người không trang bức muốn chết cả cựu đầu giao giờ phút này sớm đã là lên cơn giận dữ không chỗ phát tiết mộ ly tạ ta muốn gọi hắn cà chua nhỏ một bộ trưng cầu ý kiến ánh mắt nhìn xem một bên lam mộ ly ngươi tùy ý t h tỉ cho ngươi lược trận lam mộ ly trực tiếp trao quyền cá chua nhỏ cà chua nhỏ tỉ tỉ đừng đem hai bọn họ chơi chết chúng ta muốn bạn kiếm lưng gai tiểu thang viên vẻ mặt thành thật dặn dò một bên cá chua nhỏ vậy trước tiên đánh cho tàn phế lại nói cà chua nhỏ nhảy lên thật cao thời khắc trong tay đã cầm phá thiên chém tinh kiếm đồng thời cái này một thân khí thế liên tục tăng lên không ngừ thật mạnh riêu thiên tả hai người vội vàng lui lại đi một đạo màu đỏ tươi kiếm quang cuốn theo cả chua nhỏ căm dẫn n g ú t trời thẳng chém đối diện hai người mà đi l ù i chịu d i ệ u hai người đã bị cái này thiêu đốt không khí kiếm quang cho triệt để dọa sợ đồng loạt ra tay ngao cách lâm hai người đồng dạng nhảy lên tật h cao hai đạo quyền ấn cực lớn từ trên trời ra xuống tại tất cả mọi người nín hơi nhìn soi mói hết thảy đều là như là giấy bình thường bị đạo kiếm khí này hóa thành cho tàn hồng quang lóe lên thời khắc hai đạo nhân ảnh cực tốc hướng phía sau bay đi đây là một tiểu nha đầu nên có được chiến lược cả những này những nữ nhân khác lại nên mạnh đến mức nào cái này diệm t h ạ o đâu hắn lại nên mạnh bao nhiêu một kiếm này chi uy quá mức nịch thiên linh hoàng tộc trưởng cái này liên tiếp cảm khái phía sau là đối với thực lực nhận biết một lần nữa đổi mới đại trưởng lão cái này cái này đây đều là thứ gì yêu nghiệt ta ngao cổ nắm đ u ố t sợi dâu tay run run dày dày không ngừng chịu rượu khẽ than thở một tiếng nói vạn hạnh à vạn hạnh chúng ta là hạo thiên minh thành viên đầy mắt tinh quang ư ơ n phong nhẹ nhàng tại phượng trưởng phong đầu vai đập hai lần thiếu tộc trưởng còn phải là ngươi có ánh mắt ta ngươi cái này tỷ ngươi tỷ phu này ngàn giá trị vạn giá trị a mượm cơ hội này mau trốn n h ư mà t i ể u đầu giao ý nghĩ là không tệ nhưng là hiện thực lại là rất tắm g ố c tất cả mọi người không có thấy rõ ràng cà chua nhỏ cũng đã xuất hiện ở hai người chạy trốn ngay phía trước một đường thắng gấp hai người rốt cuộc ổn định thân hình cùng trong hư không liệt diễm đốt cháy bên dưới hai người này sớm đã là áo không đủ che thân nơi đây nhất định phải có gạch men gia nhập phúc hai người đồng thời một chùn huyết vụ phúc tới chỗ nào còn bận tâm cái gì quần áo không quần áo sự tình vội vang móc ra đan d ư ợ c mánh liệt cầm hai hạt tình nhi tỉ tỉ lạc y ỉa tỉ đi cùng tiến lên trước móc h n chim lại bạn kiếm lưng gai tiểu thang viên dẫn đầu liền hướng phía nơi xa vọt lên đi bang bang hai đạo tiếng kiếm reo văng lên hai đạo kiếm văng từ nhỏ trẻ trôi nước phía sau thẳng chém nơi xa hai người mà đi chơi ạ một cái so một cái yêu nghiệt một cái so một cái tay hung ác lúc này ngao diệu cùng phượng phong mấy người trừ cảm khái hay là cảm khái gần bốn tháng ngày đêm k h ổ luyện bây giờ hai nữ này thực lực đó là hơn xa lúc trước dựa vào mấy bọn đàn bà này cũng quá mức n g o a n độc hộ thể thần giáp ngao cách lâm hư không trung dậm chân một cái toàn thân trên dưới lập tức bị một tầng lồng ánh sáng màu tím bao trùm thật sự cho rằng chúng ta không có điểm thực lực ai nhảy lên thật cao thời khắc ngao cách lâm đột nhiên ném ra hai quyền một quyền thẳng đến kiến quan g mà đi một quyền chạy tiểu thang viên mà tới cựu đầu giao xuất thủ trước đem tiểu nha đầu này cho ta hình o thành thịt nát cùng thời khắc đó cựu đầu giao cũng đ ộ n g một đạo quyền ấn lần nữa đánh phía phía trước nhất tiểu thang viên bọn hắn mục đích rất rõ ràng chính là muốn bắt lấy cái này yếu nhất đánh phu quân hai cái này cẩu vật nhằm vào ta tiểu thang viên trong miệng hô hào d i ệ p hạo dưới chân lại là không có một tia đình trệ bộ dáng này lực lượng này thật có thể nói là mười phần tiểu thang viên chương năm trăm chín mươi tám đem hắn rút gân lột ra chương năm trăm chín mươi tám đem hắn rút gân lột ra thứ đồ gì được nghe nhỏ trẻ trôi nước trong miệng chỗ hô ngao cổ triệt để không có khả năng bình tĩnh cứ như vậy trực tiếp nhìn xem chịu rượu hỏi đại trưởng lão đây đều là thứ gì tình huống đây cũng quá đốt não tiểu nha đầu này nàng thế mà gọi mình chủ đại nhân vì phu quân nàng đây là tu luyện cái gì phản lão hoàn đồng bí pháp à con dâu nuôi từ bé ngao rượu trực tiếp t r ă n g đối phương một chút đầu góc ngươi tú đâu cpu bị làm bốt khói sao n g ư ơ i ngay cả con dâu nuôi từ bé cũng không biết hai nha đầu này rõ ràng chính là mình chủ đại nhân con dâu nuôi từ bé chỉ bất quá chiến lược này đúng là quá mức nịch tiên như vậy ước điểm điểm đại trưởng lão ngươi có phải hay không đại lao gặp nhiều cho là mình cũng là đại lão ngươi cố này lắm kỉnh s á c thực đủ tung bay ngươi lại d á m quản cái này gọi một chút xíu ngao cổ đồng dạng trả đối phương một cái thâm tình bạch nhãn ước điểm điểm không phải một chút xíu hai của ngươi phân mấy ngàn năm không có móc qua ngao d i ệ u một bộ không nhịn được biểu lộ đừng có lại kỳ kỳ oai oai tranh thủ thời gian xem kịch vui tam trưởng lão đây là cái gì cái ma quỷ tình huống tỷ phu của ta ngay cả dạng này tiểu nha đầu vậy không đợi phượng trưởng phong nói xong một mặt cẩn thận tri sát p h ư ợ n n g lập tức đem nó ngắt l chú ý lời nói của ngươi ta thiếu tộc trưởng đại n h â n hai cái này chiến lược phá trần tiểu nhá đầu là tỷ phu ngươi con dâu nuôi từ bé cái này ngươi cũng không biết sao gia đình giàu có đây là chuyện lại không quá bình thường không đợi làm mộ ly xuất thủ đưa lưng về phía hậu phương diệm hạo đưa tay ở trong hư không một t r ả o nguyên bản cái kia hai đạo đủ để dung chuyển trời đất q u y ề n lớn giờ phút này đúng là trực tiếp bị như ngừng lại nguyên đ i ệ u không chút nào có thể nhúc đích bay một tiếng vang trầm chuyển đến cũng không quá lớn dị dạng phát sinh liền ngay cả cái kia vốn nên nên nổ tung đi ra lực trúng kích cũng là theo gió nhẹ tiêu tán cùng trong hư không ta dựa vào ngao cách lâm một mặt kinh dị c h i sắc đây là cái quỷ gì cứ như vậy cách không sau đó một chảo liền phế đi ta đòn đánh mạnh nhất n g ư ờ i bây giờ biết sợ hãi đã muộn lúc này cựu đầu d a o nội tâm cái kia hận a đúng lúc này nhỏ trẻ trôi nước ba nữ đã giết tới ngao cách lâm hai người trước mặt lại thêm cả chỗ nhỏ tứ nữ trực tiếp cùng hai người này mở ra cận chiến hình thức trong lúc nhất thời trong hư không khí lãng quay cuồng bóng người bay tán loạn c ũ n g mặc kệ nơi xa kia chiến sự diệp thư nhiên trực tiếp lôi kéo diệp hạo đi tới linh hoàng tộc trưởng trước mặt chẳng biết tại sao thời khắc này linh hoàng nội tâm đúng là có loại không hiệu hốt hoảng cảm giác mẫu thân đây cũng là phu quân của ta diệp hạ phu quân mẫu thân của ta linh hoàng tộc trưởng diệp thư nhiên thế tất đến là hai người này chăm chú giới thiệu một phen gặp qua tộc trưởng đại nhân diệp hạ đối với linh hoàng gật đầu thi lễ đặc thù thời khắc minh chủ đại nhân không cần đa lễ linh hoàng đồng dạng đối với diệp hạ có chút thi lễ này quái dị ân cần thăm hỏi cùng xưng ơ hô trong lúc nhất thời đúng là để diệp thư nhiên không biết làm sao tựa hồ là nhớ ra cái gì đó diệp thư nhiên lập tức lại là nợ nụ cười xinh đẹp minh chủ đại nhân diệp hạ một mặt mờ mịt nhìn về hướng bên cạnh diệp thư nhiên h ạ n nhiên minh diệp thư nhi Cô u n g ư ơ i không biết đi ta ở chỗ này xây dựng thế lực tên là hạo n h i ê n minh diệp hạo t h ư n h i ê n hạo n h i ê n minh ngươi là minh chủ ta là phó minh chủ nghe xong diệp thư n h i ê n phen này giảng giải diệp hạo mới hiểu được nguyên do trong đó càng là minh bạch phương này tinh bực thế lực bố cục đồng thời cũng biết diệp thư n h i ê n từ trước đến nay đến bên này về sau trải qua thung thung kiện kiện trang diện quá trình khẳng định vẫn là muốn đi tại diệp thư n h i ê n hòa đ i ể n dai dai còn có diệp ngưng nhi chúng nữ cộng đồng cố gắng bên dưới cái này cả một nhà cuối cùng là chân chính quen biết một lần ta cái đi trong hư không đột nhiên chuyển đến hiên biên tình cái t i ê cực không nhịn được t h a n em cái này quy tôn tử là xuyên qua sắt đồ lót lao tử đều thọc b à i kiếm hắn mụ mụ hỏa tinh bốn c h ỗ loạn tung tóe đều không thể phá vỡ nó phòng ngự cái này đã mã còn thế nào nghiên cứu chít chít nghiên cứu chít chít ta để cho ta tới cả c h ô i nhỏ quát khẽ một tiếng nói ta cũng không tin ta cái này phá thiên chém tinh kiếm còn đâm không bạo c h i m của hắn phi ngao cách lâm vẫn là kiêu ngạo như vậy ta quản ngươi kia cái gì phá chém tinh kiếm ta long tộc phòng ngự t r í cương t r í cường ha ha ha a kia lửa tung tóe thời khắc trong hư không có hết vụ bay lạ tả còn không có cười song sống qua lâm một tiếng hét t h ẳ n ra lập tức một tay che trên đúng quần nh quá tàn bạo quá cực kỳ tàn ác ngao cổ đầy mắt vẻ hoảng sợ cứ như vậy nhìn qua trong hư không tứ nữ nói ra thực lực mạnh tâm văn mấu chốt hoàn thủ đen đối thủ như vậy thật là đáng sợ ngươi sợ cái lông gà a chịu rượu trực tiếp đánh gây đối phương nói ra lợi hại hơn nữa lại hung ác khủng bố đến đâu đây là chính chúng ta người ngươi lại không làm phản bội mình chủ đại nhân sự tình ngươi đang sợ cái gì s u y một mặt hoảng sợ ngao cổ đội vàng nhỏ giọng nói ra ngươi cái miệng này có thể hay không đ ừ n g hồ liệt, liệt ai muốn phản bội mình chủ đại nhân ngươi đây là muốn mượn tay của bọn hắn thanh lý môn hộ hay là diệt trừ đối là phượng t r ừ p h o n g phượng phong hai người liếc nhau cũng không nói gì không phải là không muốn nói là không biết nên nói thế nào càng có một chút chính là không dám làm sao nói lung tung cái quái gì cả chua nhỏ vẻ mặt k i n h thường c h i sắc ô b u ế bảo kiếm của ta tiện tay bung lên trên thân kiếm lập tức b ố c cháy lên lửa nóng hừng hực Vì cả chua nhỏ đối với xa xa ngao cách lầm trực tiếp chính là một ngụm nước miếng thơm ngọt xì ra dưới nhũi ngươi ngược lại là lại tiếp tục trang a đều nói long tính hào dâm lần này ngươi đổ con rủa một tên thái rắm rộng ta nhìn ngươi còn thế nào sóng tạc ma con không bằng heo chó bẩn t h i u đồ chơi còn dám ngấp nghẽ ta thư nhiên tỷ tỷ sắc đẹp ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem nhìn xem chính mình là cái quỷ dị bộ dáng đến tiếp tục cho cô nãi nãi trước mặt nhảy nhót ta hôm nay liền muốn nhìn xem ngươi cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự đến tội cùng có bao nhiêu kiểu như châu bò vẫn là câu nói kia không đánh cho ngươi chui g ầ o bàn cô nãi nãi trong lòng bàn tay cho ngươi sắc cá mập bọn tỉ m u ộ i lại đến đem hắn rút gân lột ra ta phải dùng rồng của h ắ n gân tự tay cho phu quân biên đầu đai lưng vẩy rồng dùng để rèn kiếm ra rồng dùng để chế tạo khôi giáp chương năm trăm chín mươi chín đây mới thật sự là tổ lòng chi huy chương năm trăm chín mươi chín đây mới thật sự là tổ lòng chi huy hấp cả chua nhỏ một mặt đắc y run lên trường kiếm trong tay các ngươi thật đừng nói liền gái đồ chơi này còn một thân đều là bảo vật đâu cái kia chiếu ngươi nói như vậy chúng ta không phải là không thể làm bạn kiếm lưng gai nhỏ trẻ trôi nước một mặt vẻ thất vọng còn đâm cái g i á m a h i ê n viên tình nhận lấy nói gốc dạng trên lưng đều bị đâm nát ấu con rồng kia ra lấy ra cũng không có tác dụng gì vậy liền uống long huyết móc vải rồng đào r a rồng rút gân rồng ăn thịt rồng nướng lên ăn trường tôn lạc y sinh động như thật một trận an bài không có bạn kiếm lưng gai niềm vui thú dù sao cũng phải từ địa phương khác tìm trở về đi nghe nói cái này từ nữ ngôn ngữ ngao diệu hai người sớm đã là như có gai ở sau lưng toàn thân mồ hôi lạnh ngất đẫm t r ờ i ạ may mắn chúng ta là người một nhà a không phải vậy không biết sẽ chết được nhiều thảm ta đầu hàng bất thình lình hô to một tiếng mọi người không khỏi là nhìn về hướng nơi xa hư không cựu đầu dao chậm d ạ i d ơ hai tay lên nhìn phía xa la mộ ly quỷ gối trong hư không phế bật một tay che háng ngao cách lâm đầy mắt chạy xuôi đều là ghét bỏ chi sắt tha răng đứng đấy chết tuyệt không vì mà sống hải hoàng đại nhân cựu đầu giao đối với xa xa lam mộ ly mở miệng h ô ta đầu hàng ta có trọng đại tình báo hướng ngài báo cáo nói nghe một chút lam mộ ly ánh mắt băng lãnh ngựa k h í càng là khiếp người không gì sánh được cái kia ngao thiên sơn chính là ngu xuẩn này t ộ c thúc cựu đầu giao chỉ chỉ một bên ngao cách lâm hắn để cho chúng ta hai người ở chỗ này q u a y dày thời khắc đã mang theo quân đội đáp lấy chiến hạm tiến về cựu châu đại lục h ắ n biết diệp hạo đến đây hắn phải thừa d i ệ p nó không sẵn sàng móc hang ổ của chúng ta nghe thấy lời ấy lam mộ ly lập tức nhìn về phía xa xa diệp hạo phú quân những này điêu lông thật đúng là đủ âm hiểm đây này không quan trọng d i ệ p hạo đ ẩ y mắt bình thản c h i sắc liền ngao thiên sơn như thế mặt hàng đi cũng là không nổi sóng lớn gì ta cái kia đại ưu hắn chính là dù gì độ như thế mặt hàng hay là như là làm thịt heo g i ế t cho cá nhân ta đề nghị không tiếp nhận hắn đầu hàng đã nuôi hổ gây họa một lần không có khả năng lại có lần thứ hai lang mộ ly khẽ bước cảm d i ệ p hạo lập tức nhìn về hướng một bên thượng quan sở âm cùng văn linh giao phu quân ta hiểu thượng quan sở âm lập tức đối với linh hoàng mở miệng nói ra thỉnh câu tộc trưởng đại nhân mang ta tìm kiếm một chỗ chỗ ân út chúng ta muốn kiến thiết một tòa kết nối cựu châu đại lục to lớn truyền thông trận đột nhiên giận mình thời khắc linh hoàng vội vàng gật đầu nói s ở âm cô đ ư ơ n g xin mời đi theo ta linh hoàng quay người thượng quan s ở âm văn linh giao táo đỏ b a n ữ vội vàng đi theo n g h i ệ t xúc lang mộ ly nhìn phía xa cựu đầu dao mở miệng nói ra ngươi cũng nghe thấy phu quân ta lời nói đi đừng nói ta không cho ngươi cơ hội xuất ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất ngươi nếu có thể từ nàng bốn người trong tay đào thoát ta tuyệt không cản ngươi chuyện này là thật cựu đầu dao lập tức đứng dậy cứ như vậy nhìn chằm chằm xa xa lang mộ ly mở miệng hỏi đến đối với ta đường đường hải hoàng Nhất luôn đỉnh chỉ cần ngươi này, bốn chỉ thể từ ta cựu có cái này, bốn cái mộ i mội trong tay đào thoát, ta đào ly i lại tha cho ngươi ề n lần lang l tha một cho mộ ly cứ như vậy không vậy hề bận tạ â m Mộ nhìn nhìn hướng, nhỏ. phía chỗ xa đầu dao, sau cựu cả đầu đó về ly t n g ư ơ i yên tâm hắn chó đ ồ vật hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ đẩy mắt tự tin cả chỗ nhỏ càng là đối với lấy lang mộ ly huy vũ hai lần trường kiếm trong tay ngu xuẩn một bên ngao cách lâm hung giữ chừng mắt liếc cựu đầu dao ta đều coi là n g ư ơ i chó vẫy bôi mừng chủ x u ố ngao đất t cầu xin h t h cách lâm thiếu mẹ hắn cho ta kỳ kỳ oai oai cựu đầu dao giờ phút này cũng không còn nung triệu đối phương chuyện cho tới bây giờ tất cả mọi người một dạng tình cảnh hoặc là liền h ả o h ả o liên thủ phá vây hoặc lạt thì cùng chết ở chỗ này không phải ngươi cái này thấy sắc liền mở mắt bu xuân con mẹ nó chứ có thể như vậy bị động cùng chật vật à liên không liên thủ tranh thủ thời gian cho thống khoái cút mẹ mày đi ta có chọn sao mắng to thời khắc ngao cách lâm trực tiếp b ọ t lên vào trong hư không bò hò tiếng long ngâm vang lên một đầu dài mấy trăm t r ư ợ n g t ự long uốn lượn bay c u ẩ n tại biển mấy ở giữa chiều cao giống như sông đầu lớn như núi miệng t o như chậu máu dương n anh muốn bớt thật mạnh long uy ngao trống đúng là nội tâm du lên kém chút liền muốn trực tiếp quỳ xuống thổ long chi uy ngao rượu tho ta t r ă m mối vẫn không có cách giải trong khoảng thời gian ngắn này bên trong cái này đột nhiên tăng mạnh thực lực nguyên lai đúng là bởi vì tổ long tinh huyết nguyên nhân huyện hóa thành bản thể cô nãi mãi một dạng đánh cho ngươi chui gầm bản cả chua nhỏ đưa tay kiếm chị cựu đầu giao nói ra tới phía ngươi tranh thủ thời gian huyện hóa thành bản thể của ngươi cô nãi mãi hôm nay muốn trưởng kiếm đồ lòng còn mẹ hắn một lần dắt hai đầu liền cả chua nhỏ cái này một thân lang liệt khí thế thật đúng là để mọi người ở đây không thể không khâm phục bọ vang lên lần nữa long âm thời khắc cựu đầu giao đồng dạng huyện hóa thành một đầu mấy trăm triệu ốn lượng cự long b ò h ò b ò h ò hai tiếng rồng gầm rung trời vang vọng đất trời chịu diệu hai người toàn thân run lên lập tức liền bị dạp trên đất một m à n này liền ngay cả xa xa phượng phong hai người cũng là đầy mắt vẻ không hiểu tình ngủ vậy liền đi ra hoạt động một chút gân cốt đi diệp hạo tiện tay bung lên hai đạo thanh quang trợ hiện theo sau chính là đón gió căng p h ồ n g lên hai đầu thanh quang lăn t ă n cự long lên trời xuống đất tuốt một phen lao nhanh sau cứ như vậy tăm tức nhìn trước mặt cái này hai đầu bỏ sắt nhỏ giờ này khác này cái này ngao cách lâm cùng cựu đầu dao tại đại long nhị long trước mặt vẫn thật là là hai đầu không đáng chú ý bỏ sắt nhỏ đây mới thật sự là tổ lòng chi vi, đây mới thật sự là tổ lòng chi vi y quỷ dạp trên đất chịu rượu s á t s á t phát run trong miệng không ngừng nghĩ linh tinh lẩm bẩm lấy bò ho đại long nhị long đối với ngao cách lâm hai người gầm lên giận dữ hai đầu bò sát nhỏ lập tức liền co quắp tại một đoàn đồng dạng là run lẩy bẩy không ngừng trở về đi diệp hạo đối với hai đầu thanh long v ậ y vây tay người muốn uống máu của bọn hắn cũng làm cho nàng bốn người chơi trước đủ lại nói t r ư ơ n g sáu trăm hàn g duy đ ả kích t r ư ơ n g sáu trăm hàn vi đà kích được nghe kêu gọi cái này hai đầu thanh long vẫn thật là hướng phía lá hạ phương hướng với tới theo cách lá h ạ khoảng cách càng gần cái này hai đầu thanh long thân hình liền càng ngày càng nhỏ cuối cùng như là lớn chừng bàn tay hai đầu thanh long một trái một phải nghỉ ở lá hạo hai bên trên bờ v a i giờ phút này cái này hai đầu thanh long liền như là hai cái manh sủng bình thường nơi nào còn có trước đó ngập trời long uy chịu diệu hai người lúc này mới run run dậy dậy đứng dậy đơn giản không dám nhìn hướng lá hạo đầu v a i cái này chính là thuần t ú y huyết mạch đắc chế hai n g ư ờ i phế vật ngược lại là tranh thủ thời gian cho chi lăng đứng dậy a cả chua nhỏ kiếm chỉ ngao dìm hai người nói ra cứ như vậy sợ ở nơi đó như chúng ta hạ thủ được nhiều lắm là chính là đem t ạ i đánh chết chó mà thôi đúng nhỏ trẻ trôi nước liên tục gật đầu chết hai người các ngươi nghiêm xúc hôm nay chỉ định là chết chắc nhưng là nhỏ trẻ trôi nước còn cố ý lung lay chính mình cái đầu nhỏ các ngươi cũng muốn đã chết có nhất định giá trị đó chính là để cho ta bốn chị em hảo hảo luyện luyện tay chơi khẳng định chúng ta muốn chơi vui vẻ đúng không tinh nhi tỉ tỉ nhỏ trẻ trôi nước cứ như vậy một mặt đáng yêu nhìn xem bên cạnh hiên viên tinh đó cũng không phải là hiên viên tinh đồng dạng là một mặt không quan trọng người cô n ã i n ã i ngược lại là dết đến không ít mấu chốt cái này đồ lòng hôm nay hay là lần đầu là được thật tốt luyện tay một chút tỉ mỗi nguyên cảm thấy thế nào h i ê n viên tinh vừa nhìn về phía bên cạnh trường tôn lạc ý ý ấ a vậy liền không cùng bọn hắn nhiều lời móc vải rồng đào ra rồng buổi tối hôm nay cả t ộ c than nướng thịt rồng lúc này trường tôn lạc ý ý ấ a đồng dạng là đầy mắt t r e o đùa chi vị cứ như vậy nhìn chằm chằm xa xa hai đầu cự long nếu dù sao đều là chết đây cũng là không có gì đáng sợ lúc này chín đầu dao đúng là thú nói tiếng người vậy liền đến đánh đi muốn ta chín đầu dao một thế anh minh thế mà hai lần thua ở người lá hạo trong tay ta không cam tâm a chín đầu dao đúng là n g a mặt lên trời gào thét nói hôm nay ta cho dù chết Ta bọn tỉ muội đồng loạt ra tay ngược chết hai cái này bỏ sát nhỏ còn lại ba người đồng dạng theo sát phía sau nơi xa trong mắt mọi người hai đầu đốn lượn cự long như trường giang đại hà cái này từ nữ tựa như cùng long mật bình thường kích cỡ từng đạo cực kỳ nhỏ bé kiếm quang nổi giận chém tại hai cái long thân phía trên sau đó lại là không thể kích thích bất kỳ phản ứng nào ha ha ha ngao dìm cất tiếng cười to nói vô tri nhỏ bé đáng thương thật đáng buồn công kích của các ngươi liền như là cho ta gãi ngứa ngứa bình thường có cũng được mà không có cũng không sao liền xem như ta đứng ở chỗ này để cho các ngươi đánh lại có thể làm khó dễ được ta nhìn ta cho các ngươi b ộ t lộ tài năng theo thanh nhem rơi xuống cái tiết như núi lớn đầu rồng mở ra miệng to như trộm máu đối với bốn cái ong mật nhỏ liền phun ra đầy trời liệt diễm ta thiêu chết bốn người các ngươi nhỏ thẻ lạp ta r ử a vào nhỏ trẻ trôi nước một tiếng kinh hô nói cái chân con bà nó đây là muốn c ả thiêu nướng trẻ trôi nước c ả đùa lửa cà chua nhỏ trợn mắt tròn xoe ở trước mặt ta đùa lửa n g ư ờ i cái này không khác nhóm lửa tự thiêu trường kiếm trong tay lắp một cái trực tiếp chỉ hướng cái kia đầy trời liệt diễm cho ta thu bọn hắn tại mọi người nhìn soi mói đầy trời liệt diễm đúng là hóa thành một đạo hợp v ă n g đều chui vào phá thiên chém tinh kiếm bên trong cà chua nhỏ một mặt vẻ mừng rỡ cứ như vậy giận chỉ xa xa ngao dìm nói ra phế vật còn có chiêu số gì cho ta xử hết ra đi bỏ họ kinh thiên long ngâm vừa văng lên trong miệng to như chậu m á u kia đúng là phun ra một c ộ t nước lập tức liền huyên hóa thành đầy trời mưa kiếm hướng phía tứ nữ kích xạ mà tới chơi mưa trưởng tôn lạc y một mặt đắc ý dựa vào xa xa thiên đạo tiểu khả ái cũng là kìm lòng không được một tiếng sợ hai than nói lạc y nha đầu này bản thân liền là mưa chi l ự c thuộc tính ngươi cái này đầy trời mưa kiếm không vừa v ạ n thỏa thỏa đưa đồ ăn à các ngươi à không chết đều không được ca cho ta thu hắn trưởng tôn lạc y kiếm chỉ hư không tại tất cả mọi người nhìn soi mói cái này đẩy trời mưa kiếm hóa thành một đạo mà trực tiếp chui vào người ó t r o n thân đánh này còn quọng lông kiếm. Cái cái A ợ n hứng phấn. Ngươi g dài bịa một mặt bẻ ư khác nói g ư i thu ngươi người khác có thể cho n g ư ơ t hai u Duy cái này. cái này kích phải liền là tình khiết này, này không tình Hàng là hợp. bật đã kích ai nói không phải đứa â u một mắt bên bẻ Phượng ngọn núi đồng dạng Ngươi nói khiếp sợ. Nói hai đầy đ là bé này thật đúng là đáng thương a cùng ai là địch không tốt không phải cùng cái này hoàng tộc phi phi phi phượng ngọn núi lắc đầu liên tục nói ra miệng bầu miệng bầu ngươi cùng ai là địch không tốt không phải cùng chúng ta hạo nhưng minh là địch cái này không tinh khiết mẹ hắn trong hầm cầu đánh lửa đem ngươi tại chăm chú tìm phân nha thiếu tộc trưởng còn phải là ngươi có ánh mắt cùng thấy xa á lão hoài vui mừng phượng ở n ú i nhẹ nhang đại phượng giải phong trên đầu vai đập hai lần ngươi cái này tỉ thế nhưng là nhận ra ngàn giá trị vạn giá trị a long tộc lần này xem như muốn bị triệt để xóa đi chúng ta phượng tộc đi theo hoàng tộc cùng một chỗ nhất định là nhất phi trùng t h i ê n đã đi tới trên lưng rồng nhỏ chạy trôi nước đối mặt cái này như là che phủ kích cỡ tương đương bại rồng sớm đã làm mừng rỡ không ngậm được ha ha, ha. Ta cần phải bắt đầu móc hai nhà ả đầu này n giờ xuống, đoạn trong kiếm t phút này đã đi tới trên đầu rồng một người cứ như vậy gắt gao bóp chặt một cây sừ rồng lao tử đã sớm liệu định ngươi sẽ đến một chiêu này hiên viên tinh một mặt vẻ đ ắ c ý tử vong của ngươi quay cuồng đối với ta hai người vô hiệu t r ư ơ n g sáu trăm linh một nhập đội t r ư ơ n g sáu trăm linh một nhập đội đầy mắt lựa giận tiểu thang viên cứ như vậy nhìn xem trong tay chỉ còn lại c h u a kiếm phục giao tỉ tỉ tiểu thang viên đột nhiên mở miệng hô đem ngư ơ i nhân hoàng kiếm cho ta mượn chơi một hồi nghe thấy lời ấy phục giao tiện tay vung lên ban g kiếm minh vang vọng thời khắc một đạo bạch quang phá thoái hư không một thanh bảo kiếm vững vàng rơi vào tiểu thang viên trong tay ha ha, ha tay cầm trường kiếm tiểu thang viên cười đến gọi là một cái x á lạ lao tử nhìn ngươi còn như thế nào cho ta p h á c lối trí cương trí cường phòng ngự cô n ã i n ã i bảo kiếm nơi tay làm theo là như là chém dưa thái g a o tình nhi tỵ tỵ chúng ta khởi công tiểu thang biên một kiếm x u ố n g dưới huyết vụ bay là tả thời khắc một mảnh v ả y rồng bay lên cao cao bò họ một tiếng này long ngâm bên trong không có kinh thiên động địa u y áp chỉ có tê tâm liệt phế thê thảm đau đớn má ơi ngao cổ đội vàng che ánh mắt của mình cái này tay đứt r u ộ t s ó t đập phá cái ngón tay đều toàn tâm đau nhức cái này đây chính là sinh móc vải rồng a cái này cần là tên có bao nhiêu đau nhức a ngươi ồn ào cái truy ngao diệu trực tiếp đối với nó một tiếng gầm nhẹ nói. có thể có bao nhiêu đau cùng ngươi có quan hệ à mấy cái này mình chủ phu nhân là tại đối đại địch nhân cần nhân tử nương tay à tranh thủ thời gian cho ta đoan chính tốt thái độ của ngươi chú ý lời nói của ngươi bọn hắn không phải chúng ta tộc nhân bọn hắn là của ta sinh tử địch nhân chọc giận mấy cái này ngon nhân một hồi nhìn cho ngươi đến cái rút gân lột ra nghe thấy lời ấy đầy mắt hoảng sợ ngao cổ vội vàng che miệng của mình nơi nào còn dám phát ra một chút tiếng vang ngưng nhi tỉ tỉ dai dai tỉ các ngươi ngược lại là giúp đỡ chúng ta thu một chút dòng này vạy a tiểu thang viên trực tiếp đối với diệp ngưng nhi mấy người mở miệng hô những này thế nhưng là b ả bối tôi ta ném đi rất đáng tiếc tốt các ngươi thỏa thích chơi rồng này vậy một mảnh đều không mất được điển dai dai đây cũng là cho tiểu thang viên nha đầu này ăn v i ê n thuốc c ă n thần ta mẹ ngươi cái này móc ta lân giáp làm sao như thế đau n h ấ t à lão tử không nhịn nổi theo cả chua nhỏ cùng trường tôn lạc y đ a đ ộ c thủ nao g cách lâm đồng dạng l à quỷ khóc sói gà o hô lên đứng lên sau đó cái này hai đầu cự lòng trừ tại biển mây ở giữa quanh quồng còn lại chính là kêu thảm thiết như tan nát có lòng ông trời ơ i hồng giáp riêu thiên mị cuối cùng vẫn làm ở miệng nói chuyện những minh chủ này phu nhân cũng quá lợi hại đi phó minh chủ có thể có nam nhân như vậy cùng tìm hội còn rất là phúc khí tốt đến bạo tạc ga chúng ta có thể có dạng này thiếu t ậ c trưởng đồng dạng là phúc khí tốt đến bạo tạc tại cái này từ nữ cộng đồng cố gắng bên dưới thời khắc này nao g cách lâm cùng cựu đầu giao sớm đã làm mình đẩy thương tích uy phong giảm phân n ử a khi linh hoàng xuất hiện lần nữa tại hiện trường thời điểm đã là bị cái này cảnh tượng trước mắt cho triệt để rung động đến không biết nên nói cái gì là tốt đi thôi diệp hạo đối với trên đầu vai đại long nhị long mở miệng nói ra hai n g ư ờ i minh đệ chỉ có thể uống một đầu long huyết còn lại đầu kia ta giữ lại hữu dụng diệp hạo lời kia vừa thốt ra linh hoàng càng là triệt để mở quyển chúng ta coi là k i n h địch long tộc ở trong mắt n g ư ờ i cứ như vậy nhỏ bé c ù n g chẳng thèm nó tới à rời đi diệp hạo nhị long thật có thể nói là là đón gió căng p h ồ n g lên che khuất bầu trời hướng phía xa xa cựu đầu d a o mà đi người bốn người chơi chán t h n tay đồ bọn hắn diệp hạo đối với hiên viên t ỉ n h tứ nữ mở miệng nói ra đem cái tia ngao cách lâm máu cho ta thu sạch đứng lên ta có hắn dùng cựu đầu tiểu d a o g a o máu liền cho đại long cùng nhị long giải thèm một chút đối mặt nhị long huy áp cựu đầu d a o cùng ngao cách lâm sớm đã là toàn thân vô lực run lầy bẫy bọ hò l o ngâm vang vọng thời khắc đại long nhị long đột nhiên hít một hơi hai đạo cột máu từ cựu đầu dao trên thân phá thể mà ra cỡ nào tráng quan long hâm máu thử trường tôn lạc y di trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào ngao cách lâm trên lưng cho ta thu một cột máu đồng dạng phá thể mà ra liên tục không ngừng hướng phía diệp hạo ném ra nạp giới trung hối tụ mà đi ta cái mẹ nha ngao rượu đúng là kìm lòng không được lắc đầu giống ăn rồng đúng là như là đại chúng g ăn quả v ậ t mạnh được y ế u thua cường giả duy tôn trọn vẹn một chén trà thế gian cái này đại long cùng nhị long mới đưa cựu đầu dao long hết cho triệt để uống cạn hai đầu c ự long cứ như vậy lên trời xuống đất không ngừng vui mừng quần quần lấy tuất làm âm ý đủ liền trở lại đi được nghe diệp hạo lời nói mọi người không khỏi là lẳng lặng nhìn chăm chú lên cái này hai đầu to lớn tự vận theo vài tiếng long ngâm sau hai đầu cự long văn ngoan n g o a n hướng phía diệp hạo bơi tới cuối cùng hai đạo thanh quan g l ó i lên trực tiếp chui vào diệp hạo thể nội lại qua c h é n t r ả nhỏ thời gian ngao cách lâm máu cũng bị triệt để thả lấy hết diệp hạo có c h ú t ngắt nạp giới trở lại trong tay nó dai dai tỉ người tranh thủ thời gian sắp xếp người tới hỗ trợ a đã l â y hoay bút hỏa cá chua nhỏ đối với xa xa điền dai dai lớn tiếng kêu gọi đến thiên m ị ngươi mang người đi qua hỗ trợ đi linh hoàng tiếp lấy lại đối diêu thiên tà mở miệng nói ra mang theo tộc nhân đem minh chủ đại nhân cùng chư vị minh chủ phu nhân sân nhỏ thu thập đi ra đào ra rồng rút gân rồng phân thịt rồng cà chua nhỏ cùng tiểu thang viên hai người liền cùng cái kia g i ế t heo g i ế t bỏ đồ tể bình thường loay hoay gọi là một cái váng đầu chuyển hướng hai cái máu me đầy mặt tiểu nha đầu liết nhau ha ha ha cười không ngừng lập tức lại cúi đầu, đầu bận ắ t đầu b lộn m a n đêm b u ô n g xuống thời khắc hoàng tộc bên ngoài đại điện n ô đồng trong rừng dấy lên một đống lại một đống đống lửa tại cà chua nhỏ hòa điển dai dai đám người chủ đạo a n bài xuống nhấc lên cái này đến cái khác g i á n nướng mỗi một cái trên g i á n nướng đều là tư tư bốc lên dầu thịt rồng thứ ngao cổ cố ý rõ ràng rõ ràng cổ họng của mình đại trưởng lão không có khả năng chúng ta cũng muốn cùng một chỗ ăn thịt rồng này đi đây chính là chúng ta đồng loại a ngươi cảm thấy thế nào ngao rượu một mặt nghiêm túc hỏi ngược lại đối phương minh chủ trên thân cái kia hai đầu cùng ngươi ta so sánh ai tôn quý bọn hắn không giống với rồng ăn rồng à tất cả mọi người ăn ngươi ta dám không ăn ả biết cái gì gọi là nhập đội đi ăn như gió có năn thịt rồng đối với chúng ta mà nói đây chính là tại đạt nhập đội mẹ ngao cổ đ ộ i vàng che miệng của mình ngươi cũng thật là phế vật chịu rượu đầy mắt ghét bỏ chi sắc ta cứ như vậy nói với ngươi đi cái này ngao cách lâm trong cơ thể hai người thế nhưng là có tổ long tinh huyết chấu ngươi biết an thịt của bọn hắn sẽ có bao nhiêu chỗ tốt t r ư ờ n g sáu trăm linh hai trước xét nhà sau di ệ tộc chương sáu trăm linh hai trước xét nhà sau di ệ tộc đại trưởng lão ngươi nói là sự thật tả thời khắc này ngao cổ đầy mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng cái kia không phải vậy minh chủ đại nhân thu hồi ngao cách lâm máu làm cái gì người có ăn hay không ta mặc kệ ta ngao rượu hôm nay là nhất định phải ăn cái này thịt rồng đây con mẹ nó thế nhưng là vật đại đổ nghe thấy lời ấy ngao cổ cũng là đầy mắt tinh quang gật đầu nói vậy ta một hồi nhất định phải ăn nhiều một chút ta còn trông cậy vào dựa vào thịt rồng này cho ta thực lực đến điểm tăng lên đâu ngươi bây giờ không buồn nôn không buồn nôn chịu rượu một mặt ghét bỏ chi sắc vứt ư xuống một câu nói kia h a i người liền trực tiếp hướng phía hoàng tộc đại điện đi đi hắn nhưng phải bắt lấy cơ hội này nhiều hơn tại người minh chủ này trước mặt đại nhân lăn lộn cái u o n mặt ngươi chờ ta một chút ta ta cũng phải cùng đi bái kiến một chút minh chủ của chúng ta đại nhân ngao cổ đồng dạng là hớp tấp đi theo trong đại điện linh hoàng tộc trưởng nhìn một chút phía trên nhất chủ v ị sau đó lại nhìn một chút một bên d i ệ p hạo cùng d i ệ p thư n h i ê n minh chủ đại nhân nếu không hay là ngươi ngồi đi nhìn đối phương cái kia một mặt vẻ làm khó d i ệ p hạo lại là lắc đầu tộc trưởng đại nhân thế nhưng là nói đùa ta d i ệ p hạo đính thiên chính là khách người ta ngồi đây chẳng phải là thành giọng khách gác giọng chủ thực sự không dám cũng không thích hợp gặp hai người này bộ dáng diệp thư nhiên nếp miệng cười một tiếng sau mở miệng nói ra m â u thân phu quân các ngươi đây là đang làm gì à, một hồi ngươi là minh chủ đại nhân một hồi ta là khắc nhân còn g ọ n g khách gác g ọ n g chủ cái kia có phiền toái như vậy nha làm rõ ràng chúng trong a t lúc à nhất g t thời ba người này bộ mặt biểu lộ đúng là đều có như vậy từng tia vẽ quái dị phu quân thượng quan sở âm cùng văn linh giao còn có táo đỏ ba người đi tới cự hình truyền thống trận đã thành lập song được văn linh giao đối với đám người gật đầu thi lễ một lần nhiều nhất có thể truyền thống ngàn người tả hữu từ nơi này đến cựu châu đại lục ba cùng nhưng là, nhưng là trăm triệu linh thạch thượng phẩm văn linh giao lập tức mở miệng đáp truyền tống một ngàn người đến cựu châu đại lục một nén nhang thời khắc cần tiêu hao thấp nhất ba trăm triệu linh thạch thượng phẩm cái kia linh thạch cực phẩm đâu linh hoàng tộc trưởng mở miệng lần nữa linh thạch cực phẩm thượng quan sở âm hơi suy nghĩ một chút nếu như là linh thạch thực phẩm như vậy hẳn là cần ba mươi triệu số lượng cái này còn tốt linh hoàng khẽ gật đầu ba mươi triệu linh thạch thực phẩm tuy nói không phải số lượng nhỏ nhưng còn không đến mức đảm đ ư ơ n g không nổi không đúng không đúng táo đỏ liên tục khoắt tay mở miệng ba mươi triệu chỉ có thể coi là một cái đ ơ n biên mỗi một lần đến theo một cái đi tới đi lui đến tính toán đó chính là sáu mươi triệu linh thạch lượng tiêu hao nghe nói táo đỏ lời nói mấy người đúng là lâm vào một trận trầm mặc bên trong khẽ nhữ mày linh hoàng tiện tay khẽ đ ả o trong lòng bàn tay đúng là nhiều hơn một nhanh đỏ thấm thấm tảng đá sợ âm cô lương ngươi xem một chút tảng đá này như thế nào thượng quan sở âm tiếp nhận tảng đá hơi cảm ứng một chút cái này nhưng so sánh linh thạch cực phẩm cao cấp nhiều nếu như dùng tảng đá này như vậy ba triệu đã đầy đủ thứ này n ế u không thượng quan sở âm đem tảng đá đưa trả lại cho linh hoàng trên tay cũng không tính rất nhiều đi linh hoàng lại là nhìn về hướng một bên phượng ngọn núi mấy người chúng ta hoàng trong tộc liền cái này hồng tinh thạch có chừng mười triệu dáng vẽ tỷ phượng trưởng phong đội vàng n h ấ t tay nói ra chúng ta phượng tộc cũng có cái này hồng tinh thạch không sai biệt lắm có tám triệu dáng vẽ phượng trưởng phong lập tức nhìn về phía một bên ngao diệu hai người nói bóng gió chính là ta phượng tộc đều lên、giao. người long tộc không có khả năng chính ở chỗ này ổn lên đi chúng ta long tộc cũng có vừa mới tiến đại điện không lâu nào rượu đồng dạng là nhấc tay nói ra minh chủ đại nhân phó minh chủ đại nhân chúng ta trong long tộc có chừng không đến sáu triệu cái này hồng tinh thạch tùy thời đều có thể giao cho hạo nhiên mình tới liên tục gật đầu diệp tư nhiên lập tức nhìn về phía một bên diệp hạo nói ra phu quân cái đồ chơi này có lẽ còn là đã đủ dùng đi liền trước mắt mà nói trong tay chúng ta liền có hai mươi b ố triệu đã đủ đi tới đi lui bốn lần không đợi diệp hạo mở m i ệ n g phượng trường phong lần nữa nhấc tay nói ra thị phu ta biết chỗ nào cái đồ chơi này nhiều gặp diệp hạo nhìn mình phượng trường phong tội vàng tiếp tục nói thanh long n ự c chính là bọn hắn long tộc chủ ra chỗ nơi đó đặc biệt thừa thãi cái này hồng t i n h thạch sản lượng siêu cấp cao đồng thời vẫn luôn là bọn hắn ba chiếm độc nhất v ô nhị tại khai thác trong tay bọn họ dạng này t n g đá đã khai thác đi ra chí ít có mấy trăm triệu nhiều diệp hạo nhẹ gật đầu cứ như vậy xem ra vậy liền không có cái gì có thể lo lắng đem mọi người từng cái hướng diệp hạo giới thiệu tốt mọi người tùy ý ở trong đại điện ngồi xuống gặp đều không lên tiếng linh hoàng tộc t r ư ở n g đối với diệp hạo mở miệng hỏi không biết sau đó minh chủ đại nhân có kế hoạch gì trước xét nhà sau diệt môn một mặt tượng như mèo hoa th nên ngang đi đến thư n h i ê n thị tỷ t i ể u thang viên đi tới diệp thư n h i ê n trước mặt dựa theo ngươi khi đó lưu lại ưu lương phong cách dưới tình huống như vậy chúng ta hẳn là trực tiếp phá hủy kia long tộc hang ổ trước đào sâu ba thước xét không có gia sản cuối cùng lại đến cái cả nhà huyết tẩy một tên cũng không để lại đúng cả chua nhỏ cũng cùng theo vào chứng gà không mật rồng đều muốn cho bọn hắn toàn bộ lắp tán vàng tổ kiến đều được cầm lăn dầu rót ba lần còn ta linh hoàng một mặt khiếp sợ nhìn xem bên cạnh diệp thư nhân những n à y c h i ê pháp đều là ngươi lúc trước cao hứng tới hà c ư ơ n g sáu trăm linh ba thần hoàng thanh âm uy trấn cử tiêu chương sáu trăm linh ba thần hoàng thanh â m uy chấm cửu tiêu diệp thư nhiên một mặt giới cười nhẹ gật đầu nhìn xem hai nữ cái kia vẻ mặt thành thật c h i sắc một bên ngao diệu không khỏi nội tâm du lên không thể nào nhìn đ ệ u bộ này chẳng lẽ lại thật muốn triệt đ ể diệt thanh long bực chủ nhà đó cũng không phải là cái m ặ t người chém giết thế lực nhỏ nha tộc trưởng của bọn họ còn vẫn luôn không có lộ mặt qua đâu đồng thời cái kia trong tộc bây giờ còn có hai cái trưởng lão cái kia một thân thực lực cũng là không thể khinh thường đó a thấy mọi người đều không nói lời nào diệp hạo lập tức nhìn về phía một bên diệp thư nhiên trước mắt phương này thiên bực có phải hay không liền thừa cái này thanh long n ự c còn không có hợp nhất diệp thư nhiên gật đầu diệp hạo lập tức nhìn về phía một bên lao rượu thanh long n ự c chỗ long độc là các ngươi chủ gia chịu rượu đồng dạng chỉ là gật đầu không nói gì vậy liền đúng rồi diệp hạo cũng là nhẹ gật đầu vậy lần này liền đem bọn hắn cùng nhau thu phục tất cả đã khai thác đi ra hồng tinh thạch cùng ngay tại khai thác hồng tinh khoáng thạch toàn bộ về hạo nhiên minh tất cả p h ả m là nguyện ý đầu hàng quy t h u ậ n Để ngay o sau trưởng đó một c h h bóng người xông vào đại điện tại hạ phong tộc tộc trưởng phượng từ triều gặp qua ta hạ h ạ n nhiên minh minh chủ đại nhân phượng tộc trưởng khắc khí mò mời ngồi diệp hạ o không thể không khắc khí mở miệng nói ra viết lái xong chưa cả c h ư a nhỏ cái này bất thình lình một câu lập tức sẽ tại trận người cho cả mơ hồ đặc biệt là đang chuẩn bị ngồi xuống phượng từ chiều càng là đầy mắt vẻ mất mát tựa như là bỏ lỡ cái gì chuyện tốt to lớn đồng đạo cà chua nhỏ đôi mắt đẹp nhất chuyển tay nhỏ b u n g lên biết lái xong mọi người liền cùng đi ra a đồ long đại yến còn chờ các ngươi mấy cái này đại l a o khai tiệc đâu nha diệp hạo lập tức đứng dậy vậy liền cùng đi ra ăn thật n g o n điểm h ả o h ả o uống chút thịt rồng này thế nhưng là vận đại b ổ thẳng đến diệp hạo đám người ngồi xuống toàn bộ yến hội mới xem như chân chính kéo ra màn tre ánh lửa thông thiên thịt rồng p h i ê ư ơ n g tốt một phen nâng ly cạn chén đằng sau h i ê n viên tình mới phát hiện diệp hạo cùng diệp thư nhiên hai người đúng là không thấy bỏng dáng ta cái đi h i ê n viên tình lập tức một tay lấy chính kéo tay h áo hẳn tù tỉ điển dai dai cho thung tới dai dai, ngươi lông lên uống cái rắm a ngươi không có uống qua rượu sao ngươi không có phát hiện phu quân cùng thư nhiên nha đầu không thấy ả chụp y không có khả năng nha bọn hắn không có khả năng vội vã như vậy không khó nhịn đi điển dai dai lập tức thả ra trong tay chén rượu dứt khoát đứng trên ghế nhìn chung quanh một phen làm cái vị con a hắn hai người thật đúng là không thấy đâu song song điển dai dai vội vàng ngồi xuống ghế ngưng nhi nha đầu này cũng không thấy tốt các ngươi thật là có ý tứ điền dai dai nắm lên khối thịt rồng liền nhét vào trong miệng n g ư ơ i nói ngươi hai người tiểu biệt thắng tân hôn chúng ta ngược lại là đều có thể lý giải mấu chốt ngươi đem ngưng nhi nha đầu này cho tăng thêm đi bảo hoặc nhiều hoặc ít liền có chút không tử tế nữa nha không nên không nên hiên v i ê n t ỉ n h liên tục khoắt tay nói ra chúng ta nếu gia nhập không được vậy ta chỉ ít hẳn là có thể nghe một cái đi hai người liếc nhau tay bao lớn bao nhỏ hướng phía thuộc về bọn hắn sân nhỏ đi cái này tình huống như thế nào vừa mới cất bước tiến vào trong viện điền dai dai đã nhìn thấy vài bản mỹ ngay tại phạm an không phải điền dai dai đi thẳng tới thư văn quân bên cạnh các ngươi đây là ý gì các ngươi tất cả mọi người là lúc nào tiến đến đúng hiên v i ê n t ỉ n h cũng là một mặt khó chịu mở miệng nói ra các ngươi vì cái gì liền bỏ lại bọn ta hai người ở bên ngoài các ngươi cũng nghe được thứ gì tranh thủ thời gian chi tiết báo cáo nghe được cái giám thư văn quân đồng dạng là một mặt vẻ không vui ngươi dẫm lên cái ghế cùng tạ hộ pháp phản tù tì thời điểm chúng ta liền đã quyết định m u ố n chuyển vào tới hai người các ngươi cúi đầu mật ngữ thời điểm chúng ta liền đã tại hướng bên trong rời chúng ta lúc tiến vào đều đã triệt để đã chậm liền nghe đến thư nhiên nha đầu kia cực điểm tiêu hồn một tiếng gum sau đó liền không còn có cái gì nữa lại là kết giới ả hiên viên tình t r ậ n mắt tròn xoe nhìn về hướng một bên gian phòng dựa vào thật đúng là thủ bút thật lớn liền kết giới này ta đoán chừng đang ngồi không ai có thể phá thôi đi được rồi được rồi đ i ề n dai dai bất đắc di khoát tay áo nói ra chẳng phải có chuyện như vậy à cũng không phải chưa từng đọc qua k ó được mang thai thanh tịnh chúng ta liền hào hào uống rượu được rồi cứ như vậy Giống nghề người riêng riêng giác giờ tiếng mọi biểu chi trôi kinh thiên chim kiểu nhau phần mình bận phần mình, canh vang vọng trên qua. ước, cả tất bất bất một Một hót, tiêu. đây là cái gì đây là chim gì tiếng tê ơ làm sao như thế khiếp người theo h i ê n viên tình mở miệng chúng nữ toàn bộ nhìn về hướng chỗ kia phòng ở đây là hoàng minh thiên đạo tiểu khả ái mở miệng nói ra thần hoàng thanh âm uy c h ấ n cựu tiêu đây không phải bình thường hoàng minh đây là thần hoàng các người nhìn tiểu thiên đạo thủ trì nóc nhà chúng nữ vội vàng đi theo nhìn đi qua diệm h ạ ba người chỗ nóc nhà thông thiên h ư n g quang một cái do hỏa diễm hình thành to lớn thần hoàng cơ cánh chim chậm rãi lên không đây là vạn cổ thần hoàng vạn cổ thần hoàng thể tiểu thiên đạo đưa tay l a u l a u rồi một chút trên m ô i m ỡ đ ông thư nhân nha đồ này lại là vạn cổ thần hoàng thể trời ạ đây đều là thứ gì yêu nhiệt tồn tại tiểu thiên đạo bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch tập đẹp bọn họ đây chính là vài vạn nam khó có được một hiếm có thể chất tại phu quân khai phát bên d ư ớ i cái này thần hoàng đã triệt để huyết mạch đã thức tỉnh ghê gớm ghê gớm hai người này thực lực lập tức liền phải có biến hóa long trời lở đất theo tiểu thiên đạo thanh em rơi xuống cái tia vũ cánh bay trên thiên thần hoàng mang theo ngập trời hỏa diễm từ không trung một đường chạy nhanh、đến. mẹ nha sao trổi muốn đụng địa cầu nhỏ trẻ trôi nước một mặt hoảng sợ la lớn chương sáu trăm linh bốn tiến về thanh long vực chương sáu trăm linh bốn tiến về thanh long vực liệt diễm thần hoàng l i ề n hóa thành một đạo trướng mắt hồng quang trực tiếp chui vào d i ệ p h ạ o ba người chỗ trong phòng liền cái này nhỏ trẻ trôi nước đầy mắt vẻ mất mát cái này cũng không có cái gì tốt kinh thiên động địa a vô cùng thường thường không có gì lạ nha cả chua nhỏ cũng là liên tục gật đầu nói ra đúng a cái này không phù hợp dĩ vãng tình cảnh hình thức a tình thế không phải là dạng này phát triển đi tới mọi người ở đây thời khắc n g h o ặ c tiểu thiên đạo lại là một tiếng kinh hô g a tập đẹp bọ mọi người tránh mau linh khí phong bạo tới gặp một phần nhân viên bất vi sở động thiên đạo linh tê mở miệng lần nữa cường điệu nói lần này là chân chính phong bạo tranh thủ thời gian đi cồn u phong đất bằng m à lên ven đến chỗ ngồi bằng ghế mạn thiên phi vũ chúng nữ hướng phía nơi xa hư không cực tốc lao đi nhưng ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới phong ú c trước nay chưa có cảnh tượng khủng bố điền dai dai không thể không n u ố t bộ ngực của mình dùng cái này ép một chút thật quần bạo linh khí thủy triều đan hiền này đến cùng mênh mông đến mức nào vô biên dạng này không sợ bị no bạo a bệnh thanh linh cũng là đầy mắt vẻ hoảng sợ không thể thường nhân thái độ cân nhắc đây là yêu nhiệt g bên trong yêu nhiệt g thiên tiêu bên trong thiên tiêu phục giao cứ như vậy nhìn chằm chằm cái k i a dọa người linh k h í phong bạo trong phòng hồng quang lấp lóe hoàng minh từng tiếng rung trời phía trên cung điện một bộ áo bào đỏ linh hoàng t ộ c trường cứ như vậy kinh ngạc nhìn chỗ kia phong ố c bạn cổ thần hoàng t h ể tại ngươi ra chỉ bên dưới huyết mạch triệt để đã thức tỉnh m i n h chủ đại nhân ngươi thật đúng là diễm phúc không tặng à ở trong đó chỗ tốt thế nhưng là đều bị ngươi thu hoạch ai khẽ than thở một tiếng linh hoàng khẽ lắc đầu con của ta à từ giờ phút này bắt đầu giữa ngươi và ta trích l ệ c à n g lúc càng lớn mâu thân đối với ngươi nh đúng là trên hư không sáng trói tinh quang không biết là nghĩ đến cái gì một chỗ một người linh hoàng đúng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chi s á c dạng này thật có thể chứ ai khẽ than thở một tiếng cái k i a một bộ áo bào đỏ hướng phía phía dưới đại điện mà đi gió hêm sóng lặng đằng sau trong viện chúng nữ vẫn như cũng là riêng phần mình bận rộn riêng phần mình sự tình mặt trời mới mọc d i ệ p hạo ba người xuất hiện ở trong viện thứ hiên viên tình hừ nhẹ một tiếng ta còn tưởng rằng các ngươi ba ba cái này đi ra thư nhiên tìm muội ngươi cái này năng lực chống đòn cũng không thế nào được a ngươi có phải hay không cái d á m mà đã hết đau diệp thư nhiên cứ như vậy bình tĩnh nhìn đối diện hiên viên tỉnh lại dám tại trước mặt của ta kêu gào ngươi chỉ sợ còn không biết ở trong đó lợi hại hai chữ đi tình nhi ngươi liên rồi a điển dai dai vội vàng mở miệng ngăn cản hiên viên tỉnh ngươi cũng không nên chọc giận thư nhiên nha đầu này nha ngươi không biết rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi đều là nàng nghiên cứu ra được ngươi muốn đem nàng cả kinh đến lúc đó đem ngươi cho sách đi vào vậy nhưng cũng có ngươi chịu vậy liền thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay ngươi cũng không nên xem thường nàng ma nữ này xưng hảo đây chính là hoàn toàn xứng đáng thực sự ma nữ đối mặt diệp thư n h i ê n cái kia q u ỷ dị nhìn chăm chú đ i ề n dai dai một bộ không sợ hai biểu lộ t h ư ơ n h i ê n ngươi cũng không nên đe dọa ta nhà ta và ngươi một dạng thế nhưng là t h ầ n kinh bách chiến thậm chí sức chiến đấu của ta bây giờ hẳn là còn ở ngươi phía trên ta thế nhưng là sẽ không sợ ngươi nhà chúng nữ ngay tại t r e o trọc thời khác linh hoàng tộc trưởng lại là đột nhiên đến thăm minh chủ đại nhân linh hoàng đối với diệp hạ mỉm cười gật đầu hôm qua nghe nói ngao thiên sơn mang nhân thủ đi đến cựu châu đại lục không biết bên này có cần hay không phái một bộ phận nhân thủ hồi viên diệp hạ không nói ra hiệu đối phương tọa hạ uống trả phu quân một bên liền dai dai cũng là vội vàng mở miệng nói ra tộc trưởng đại nhân lo lắng không d i ả chúng ta bên này cần không cần trở về một chút nhân thủ diệp hạo lại là l ắ p đầu nói ra chỉ bằng cái kia ngao thiên sơn chỉ định không phải đại cứu ta đối thủ lại nói thích hợp để bọn hắn gặp một chút ngăn trở cũng chưa hẳn cũng không phải là một chuyện tốt dừng một chút diệp hạo tiếp tục mở miệng nói nói liền xem như hắn ngao thiên sơn thật thực lực hơn người chúng ta cũng không có tất yếu vội vã như thế chúng ta có truyền thống trận hồi thứ chín châu đại lục chỉ cần một nén nhang thời khắc hắn điều khiển chủ hạm liền xem như bật hết hỏa lực không có mấy ngày thời gian hắn căn bản không đến được không cần có bất kỳ lo lắng hôm nay sự tình gì đều không làm sẽ làm một việc diệt cái tia thanh long b ự c lòng tộc là như thế cái đạo lý nhân hoàng phục g i a o cũng là đầy mắt tán thành c h i s ắ c chúng ta liền xem như trở về còn phải đổ thừa tính tình c h ờ bọn hắn thật sự là không thú vị vậy còn chờ gì đâu diệp thư n h i ê n đứng dậy nói ra một chén trà sau chúng ta xuất phát tiến về thanh long b ự c d i ế t cá nhân hắn ngựa ngựa l ậ t diệp thư n h i ê n lập tức nhìn về phía bên cạnh diệp hạ hỏi phu quân lần này chúng ta mang bao nhiêu người diệp hạ nhìn một chút một bên linh hoàng tộc trưởng một chút suy nghĩ chỉ chúng ta người nơi này đi ta cũng đi à linh hoàng chỉ chỉ chính mình hỏi đương nhiên chẳng lẽ tộc trưởng đại nhân không muốn cùng nhau đi tới linh hoàng khẽ l ầ t đầu không phải không phải ta là cảm giác được có chút kinh ngạc phu q u ầ n ta muốn đem tả hữu hộ pháp cùng hai mươi b ố chiến tướng mang lên diệp thư nhiên như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra đại chiến như vậy sự tình cho các nàng mà nói có thể n ộ nhưng không thể cầu diệp hạo gật đầu những này chính ngươi an bài liền tốt chỉ là diệp hạo lần nữa nhìn một chút một bên linh hoàng tộc trưởng chúng ta thư n h â n h ả o không cho phép có nam nhân khác xuất hiện ngao diệu cùng phượng t r ư ở n g phong bên kia để bọn hắn tự hành tiến về minh bạch một bên điền dai dai đúng là v ố bộ ngực mở miệng h ô cái này đúng là để mọi người ở đây cảm nhận được một trận mê mang khi thư n h i ê n hào lên không một khắc này toàn bộ hoàng trong tộc triệt để sôi trào bao nhiêu năm các nàng đều là bị động n ê n địch đây là các nàng lần thứ nhất chủ động xuất trình ý vị này bọn hắn tộc đ ả n triệt để cương đại cương đại đến có thể viễn trinh phương này tinh b ộ c thế lực tối cường cùng thời khắc đó phượng tộc chiến hạm lên khúc sau hướng thẳng đến thanh long được phương hướng đi tại phượng phong nhìn soi mói phượng t ử triều ý vị t h â m trường ngửa mặt lên trời thở dài một ngụm t r ọ n g khí long tộc trên không ngao d i ệ u ngao chống hai người mang theo trong tộc tinh binh h ạ n tướng đồng d ạ n g hướng phía thanh long được đi chương sáu trăm linh năm loé sáng đăng tràng chương sáu trăm linh năm loé sáng đăng tràng trong hư không che khuất bầu trời thư nhiên hào chậm rãi tiến lên một trái một phải dựa vào phía dưới vị trí đúng lúc là ngao d i ệ u cùng phượng t ử triều chiến hạm từ ba chiếc chiến c c h i ế hạm vị trí cùng phi hành cao thấp chủ thứ rõ ràng lập tức phân cao thấp đại trưởng lão chúng ta sao không bay cao một chút cùng binh chủ đại nhân chiến hạm cùng một cấp độ d ạ người này, c h ta là cấp bậc gì có tư cách gì cùng minh chủ đại nhân bình khởi bình tọa minh chủ đại nhân trên chiến hạm trừ hắn một người nam nhân còn lại chính là mười mấy cái minh chủ phu nhân phía trên là cái gì cảnh tượng là ngươi hẳn là hoặc là có thể nhìn để cho ngươi nhìn ngươi dám nhìn ả tùy tiện một tiểu nhá đầu Tuy ý một ý kiếm, ngươi l i ề nhưng có t ể chết đến trăm lần n g ơ i i cảm m thấy, h chủ đại nhân có đại n l ò dạ dạng ạ thanh thản tiểu t cùng ngươi dạng này phải lạc cùng một ỗ n hưởng lẫn nhau, tác động h l qua tác ạ à đối mặt nhớ g a kia o cổ cái k tràn đầy ó chịu sát mặt, ngao diệu tiếp tục lấy tim của hắn thẳng nhanh miệng. Ngươi nhưng diệu sát mặt, tiếp tim miệng. ngao Ngươi phải lấy rõ ràng ngươi ta dạng này trình độ tại m i n h chủ đại nhân trong mắt chẳng phải là cái gì cùng hắn mà nói chúng ta có cũng được mà không có cũng không sao không phải đâu nao g cổ cuối cùng vẫn là không nín được mở miệng chúng ta chúng ta long tộc đến mức như thế kém cõi à còn có thể có thể không cái này có câu nói rất hay một cái gà c h ố n g còn hai lượng lực tội gì hai chúng ta cái người sống sờ sờ đối mặt ngao cổ đầy mắt tự tin ngao diệu bất đắc dĩ lắc đầu n g ư ờ i phần tự tin này sẽ hại chết ngươi ngươi chết hơi không có gì đáng tiếc cũng không nên liên lụy vô tội tộc nhân thấy đối phương một mặt k h ư g phục ngao diệu chỉ tiếp rèn sắc không thành thép tiếp tục mở miệng nói nói ta hôm nay thế tất yếu thật tốt cho ngươi phổ cập một chút không vì cái gì khác chỉ để lại những tộc nhân kiêm lưu một đầu đường bằng ngươi nhớ rõ ràng chúng ta dạng này trình độ đối với minh chủ đại nhân mà nói căn bản không tính là cái gì tướng tài đắc lực thời khắc mấu chốt có khả năng vẫn là hắn b ư ớ n g b i ể u sở d ị đối với người ta còn k h á c h khí đó là bởi vì chúng ta phó minh chủ bởi vì chúng ta là hắn thư nhân phu nhân một tay bồi dưỡng ra người cái này cũng đều không hiểu sớm muộn muốn đem chính mình l a n lộn không có chính mình không có việc gì học nhiều học người khác phượng phong t r ư ở n g lão ngươi nhìn người khác cái kia cái ốp nhiều đủ cái kia phượng trưởng phong còn gọi minh chủ là thị phu cũng không gặp dám giống ngươi như vậy tự tin và phách lối người khác a m hiểu sâu cái gì gọi là như d i m trên băng mỏng lơm nớp lo sợ ngươi a ngao diệu bất đắc dĩ chỉ chỉ một bên ngao cổ s ố bao nhiêu năm tháng lao yêu quái làm sao lại càng sống càng giật giật lấy đâu suy nghĩ một lát sau ngao cổ một mặt bình thản nhìn xem ngao diệu nói ra tại đại trường già dạy bảo ngao cổ được ích lợi không nhỏ về sau ổn thỏa gấp b ộ i chú ý chỉ mong đi ngao diệu nhẹ gật đầu đối l ạ i với chúng ta người minh chủ này đại nhân cùng hạo n h â n mình không khỏi phải có tuyệt đối trung tâm còn muốn có lòng tính sợ mấu chốt ngươi còn phải nắm giữ tốt khoảng cách cảm giác ngươi phẩm ngươi thế phẩm tam trưởng l ã o phượng tự chiều nhàn nhạt mở miệng lần này sau khi trở về ngươi chính là trong tộc đại trưởng lão trường phượng chính là tộc trưởng từ trước đến nay trầm ổn p ư ợ n g p n g chỉ là gật đầu lại là không nói Cha một mặt k i người h n ạ c p h ợ n g t r ư n Phong g l ạ là mở. Ngươi để tam trưởng lão đảm nhiệm đại trưởng l ã o vị trí ta có thể muốn hiểu thế nhưng là n g ư ơ i cái này để cho ta tới đảm nhiệm tộc trưởng một vị ta đúng là nghĩ mãi mà không rõ ta cái này đảm nhiệm tộc trưởng ngươi lại làm cái gì a phượng tự c h i ề u lại là cười lớn nói ngươi đảm nhiệm tộc trưởng một vị ta liền đảm nhiệm trong tộc thái thượng trưởng lão cư như vậy ta thì càng có thể chuyên tâm b ế quan một lòng nghiên cứu võ đạo cùng thực lực tăng lên chút đấy ngươi chẳng lẽ không rõ vi phụ dụng ý a phượng tự triều một bộ lời nói thâm tiế bộ dáng ngươi tới làm phượng tộc, tộc trưởng t ứ minh chủ cùng phó minh chủ nơi đó lấy được chiều cố sẽ thêm được nhiều bất kể nói thế nào ngươi cũng cứ gọi hắn một tiếng tỷ phu gọi phó minh chủ một tiếng tỷ không phải sao gặp phượng trường phong một mặt suy nghĩ bộ dáng phượng tự triều lập tức đối với một bên phượng phong mở miệng nói ra đại trưởng lão ngươi xem thông thấu ngươi đa hoa tâm nghĩ mang dẫn hắn phượng phong đồng dạng là gật đầu không nói bong thuyền diệp thư nhiên cùng diệp hạ o hai người ngồi đối diện nhau một bên trò chuyện lời nói một bên nhìn chăm chú lên bong thuyền riêng phần mình bận rộn chú nữ ca chỗ nhỏ cùng nhỏ trẻ trôi nước hoàn toàn như trước đây vì mọi người cung cấp lấy nhất là thân mật cùng chất lượng tốt phục vụ trong bể bơi các loại tinh mỹ đồ tắm bên chúng nữ thật có thể nói là là ganh đua sắc đẹp dưới ánh mặt trời một hàng kia trên ghế dài một mảnh trắng bóng sáng mù mắt người phu quân diệp thư n h i ê n một mặt vẻ đ ằ m chiêu cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mặt diệp hạo còn phải là ngươi có phẩm bị a cái này vốn là một chiếc khổng lồ quân h ạ m trải qua ngươi cái này thay đổi trang hoàn toàn trở thành một chỗ qua lại trong hư không pháo đài không không không diệp thư n h i ê n liên tục bãi động bàn tay hẳn là một chỗ di động cung điện công trình giải trí đầy đủ mọi thứ hào hoa xa xỉ cung điện thích không diệp hạo cứ như vậy nhản nhạt mở miệng hỏi ưa thích diệp thư nhân khe vất cảm chỉ cần là các nữ sĩ các vị người xem xin mời nhìn về bên này tới điển dai dai cái này đột nhiên một tiếng lập tức làm cho cả b o n g thuyền lặng ngắt như tờ tất cả mọi người toàn bộ buông xuống trong tay mình sự vụ hướng phía phương hướng của t h a n h â m nhìn sang sau đó liền nên là chúng ta mỹ nhân t u y ệ t sắc thân mang siêu cấp thanh lương linh hoàng đại c ô c t r ư ở n g l o a sáng đ ă n g tràn g mọi người đánh bóng hai mắt vỗ tay cho mời đối mặt một mặt kích động điển dai dai đám người vẫn thật là đồng thời vỗ tay ra ai nha mà ơi điển dai dai một thân hoàng sợ nói đều mặc ở trên người còn có cái gì ngượng bùng à ngươi nhìn phía ngoài tỉ mội không đều là kiểu dáng này sao không cần thẹn t h ủ n g trừ minh chủ đại nhân bên ngoài còn lại đều là nữ sĩ ngươi hoàn toàn có thể khi hắn không tồn tại tại đ i ể n giai giai h ố n g liên tục mang lửa gạn tại mọi người nhìn soi mói diệp thư nhiên lôi kéo linh hoàng tộc trưởng xuất hiện chương 606, n g a o vạn quân ngao vạn bang chương 606, n g a o vạn quân ngao vạn bang ánh vào đám người tầm mắt đầu tiên là cái kia như tuyết như ngọc đôi chân d à i trực tiếp thon d à i lại không mất một cảm c vợ mông eo thon đường còn rõ ràng nếu không phải bị cái kia một lũ dư thừa xa kia cho triệt để ngăn cản một màn kia trắng bóng vẫn thật là hô trì g ụ c tới vai thơm cái cổ trắng ngọc tóc đen làm sắn mặt phấn hoa đạo hàng tu mang cười hoa trận mắt hốc mồm nhỏ trẻ trôi nước kịp lòng không được một tiếng kinh hô nói nguyên lai、like、cái kia một bộ hỏa h ồ n g trường vào bên dưới đúng là ẩn dấu đi bực này nạo g nhân dáng người thật sự là sáng m ù ta nhỏ trẻ trôi nước manh mối a linh hoàng t ỷ t ỷ nhỏ trẻ trôi nước trực tiếp nhìn qua linh hoàng hô ngươi b ó c người này muốn hay không như thế nổ tung tốt thật có chút quá phận lạc nha nói đi cũng mặc kệ phản ứng của đối phương nhỏ chẹ trôi nước lập tức nhìn một chút xa xa hô r i ê n sơ ảnh cùng hoàng đình đình hai nữ một bật đầu một bẩu tự lẩm b thật đúng là có đến l i ề u mạng chúng ta phu quân có phúc khí nha được nghe nhỏ trẻ trôi nước cái này tin đồn linh hoàng gương mặt liền như là giống như l ử a thiều đỏ tươi tay cầm sườn dê nướng thiên đạo tiểu khả ái nhìn một chút một mặt ngượng ngùng linh hoàng lập tức lại cúi đầu nhìn một chút chính mình dựa vào ta phải ăn nhiều một chút h ả o h ả o phát dục một chút đây cũng quá thương tự tôn xa xa đ i ể n dai dai đối với diệp hạo chỗ cố ý chấp chấp đôi mắt đẹp nói bóng do chính là phu quân thế nào nổ tung không phu quân diệp thư nhân vương ngọc thủ tại diệp hạo trước mắt lung lay hai lần bối dối thời khắc diệp hạo mọi loại không thôi kéo ra ánh mắt của mình. đây hết thảy tại chúng nữ nhìn chăm chú phía dưới đương nhiên cũng tại một mặt đỏ hưởng linh hoàng nhìn kỹ giữa tiểu tử chư c ắ t hồng la một mặt nụ cười quỷ quyệt nguyên lai kịch bản trải ra là như thế này thiết định có chút ý tứ tại chúng nữ không ngừng ổ n ào bên dưới đ i ề n dai dai lôi kéo linh hoàng đi tới trong bù tắm thanh t u y ể n thủy trượt tẩy mỡ đ ông t ó t một bộ mỹ nhân đi tắm hình xuất thủy lên mở một khắp này d i ệ p hạo triệt để trận tròn mắt cái tia nguyên bản liền thiếu đi đến đáng thương sa mỏng bị nước ướt đâm sau đứng l ạ như là không có tác dụng thanh thủy xuất phụ dung tự nhiên đi hoa văn trang sức kinh động như gặp thiên nhân đẹp không sao tà xiết đột nhiên kịp phản ứng thời khắc linh hoàng túi đầu nhìn một chút chính mình màu đen đầu s ợ i con đón gió phất phới a linh hoàng rít lên một tiếng che ngực c ạ p chân d a i d a i n g ư ơ i nha đầu này lừa ta cũng không để ý đủ ảng đủ ảng đủ ảng linh hoàng hướng thẳng đến thay quần áo khu đi ha ha ha lúc này nhỏ trẻ trôi nước sớm đã làm mừng d ỡ khoa tay múa chân mặt mày hớn hở dài dài tỉ người tốt âm hiểm nha ngư dạng này khanh linh hoàng tỉ, tỉ. nhưng làm u ố n không được nha quá mức nha ta quá mức cả điền dai dai chứng t r c đàng hoàng nhìn về phía chúng nữ hỏi không không không không có chút nào quá phận dạng này càng có thể gia tăng t ỷ bội ở giữa tình cảm cởi mở tất yếu thẳng thắn gặp nhau dai dai ngươi là đúng chúng ta ủng hộ ngươi đối với chúng ta đều duy trì ngươi chúng nữ một năm miệng mười đáp lại một mặt đắc ý điền dai dai phu quân điền dai dai một mặt ngạo kiểu nhìn xem diệp hạo cùng diệp thư nhiên ta làm sai à diệp hạo chỉ chỉ chính mình tại tất cả mọi người nhìn s o i mói cuối cùng vẫn gian nan nhẹ gật đầu không có làm được rất tốt cơm tối cho ngươi thêm cái đùi gà thư nhiên đ i ể n dai dai đồng dạng là một mặt đắc ý nhìn xem diệp thư nhiên ai khé than thở một tiếng diệp thư nhiên bất đắc dĩ lắc đầu người h a dừng một chút diệp thư nhiên đối với chúng nữ mở miệng nói ra bọn tỉ mội đều chuẩn bị một chút chúng ta còn có một chén t r à thời gian liền muốn đến thanh long này vực nghe nói diệp thư nhiên lời nói vẫn chưa thỏa mãn chúng nữ nao nao đứng dậy hướng phía phía sau phòng thay quần áo có thể là gian phòng của mình đi đi có lịch tập theo đạo thanh em này vang lên phía giới lập tức chiên chống vang trời kèn lệnh liên tục và chiếc chiến hạm hiện lên xếp theo hình tam giác v ư ớ n g vàng đứng tại trong hư không diệp hạo cứ như vậy lười biếng nằm tại trên g h ế mây cũng không đứng dậy cũng không nói lời nào phương nào đạo trích dám can đảm quấy nhiễu ta long tộc địa bàn thật sự là không biết sống chết một đạo thanh âm g i à n mua vang vọng giữa đất trời hai đạo thân mang tử kim long bảo thân ảnh khô gầy mang theo một đám tộc binh xuất hiện ở nơi xa hư không cùng diệp hạo chỗ chiến hạm xa xa cùng nhau chỉ hai người này chính là long tộc nhị trưởng lão ngao và quân đã chết ngao thiên sùng phụ thân tam trưởng lão ngao và bang đã chết ngao thiên từ phụ thân nhị trưởng lão tam trưởng lão ngao diệu Ngao bản ngươi đây là muốn đánh lận trời chiều ố n g h a nói nho g dạng sừng sức nhỏ phụ tộc sao mà côn vọng liền ngay cả ngươi dạng này tiểu nhân vật cũng dám đến ta thanh long bực dương oai xem ra những năm này cuộc sống của các ngươi quá mức dễ chịu ta long tộc chiến ao chẳng lẽ không đủ sắc bén uy hiếp không được ngươi trong ba hơi kẹp chặt cái đuôi xéo đi không phải vậy ta lòng tộc đại quân nhất định dẹp đ i ê n ngươi phượng tộc c h i địa không có một ngọn có ha ha ha n g ư ơ i lòng tộc uy phong thật to một bộ áo bào đỏ trong hư không chậm rãi bước tới tả hữu hai vị hộ pháp mang theo hai mươi tư chỉ tướng theo sát phía sau đầy mắt băng lãnh linh hoàng liền cái này bọn họ trực câu câu nhìn chằm chằm trong hư không ngạo vạn quân hoàng tộc ngao vạn băng đầy mắt vẻ không thể tin được linh hoàng ngươi là uống lộn thuốc c liền ngươi cái kia nho nhỏ hoàng tộc cũng dám đến ta thanh long đột tê gào các ngươi bất quá là chúng ta sinh sản cái nôi thôi các ngươi tồn tại ý nghĩa chính là vì ta long tộc bồi dưỡng nữ nhân phi ngao chống một cục đ ồ n đặc hướng phía nơi xa xì đi đều mẹ hắn trong lúc mấu chốt này ngươi còn ở nơi này trang lớn bức dế nhũi thời đại khác biệt sớm biến t i ê n phương này tinh bực danh sách đã triệt để sửa thương hại ngươi mấy cái này lại mật bảo cả ngày hết ngồi đ á y giếng hoàng tộc bây giờ mới là chúng ta dẫn đầu đại ca hạo như mình mới là chúng ta cuối cùng kết cục mình chủ đại nhân nói qua người thất thời có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết chết bất luận tội chương sáu trăm linh bảy lôi đình thích lịch cặp cặp tổ hợp chương sáu trăm linh bảy lôi đình thích lịch cặp cặp tổ hợp đúng xa xa phượng tự triều mở miệng thật đúng là cho là ngươi long tộc liền vô địch thiên hạ có đúng không chúng ta hôm nay đến đây liền một cái mục đích dẹp đ i ê n thanh long ngực bỏ vũ khí đầu hàng người sống người can đảm d á m phản kháng chết ha ha ha ngao vạn quân ngửa mặt lên trời cười to ra các ngươi là điên rồi sao tập thể cắn thuốc gặm lốc đầu góc ả chỉ bằng các ngươi cái này và cô không có ý nghĩa lực lượng cũng nghĩ khiêu chiến ta long tộc uy nghiêm thật sự là người、si nói không biết trời cao đất rộng bàn g tiếng kiếm r e o lên một đạo hỏa hồng kiếm quang cuốn theo ngập trời bị áp từ trên chiến hạm thẳng chém nao g vạn quân mà đi làm càn trận mắt tròn xoe nao g vạn quân một tay hiện lên t r ả o thẳng bắt đạo kiếm quang kia vành kiếm quang vỡ v ụ n ra kéo theo bốn bể khí hải quay cuồng trong hư không nao g vạn quân liên tiếp lui về phía sau trọn vẹn mấy chục trượng sau đầy mắt vẻ hoảng sợ nao g vạn quân mới hoàn toàn ổn định thân hình của mình một bộ máy đen ánh mắt băng lãnh diệp t h ư n h i ê n từ trên chiến hạm chậm rãi m ã tới gặp qua phó minh chủ đại nhân trừ linh hoàng bên ngoài mọi người không kh ngao vạn quân lắc lắc máu tươi trên tay giữa bàn tay càng là bạch cốt s â m s â m ngươi là ai không nói võ đức làm đánh lén một bên thấp t h a thời khắc ngao vạn quân một bên âm thầm phát lực bất quá một lát cặp kia thảm không nỡ nhìn lao thủ lại là khôi phục như lúc ban đầu phó minh chủ ngao vạn quân căm tức nhìn ánh mắt khinh miệt diệp thư nhiên ngươi chính là cái kia hạo nhiên minh phó minh chủ vậy các ngươi minh chủ lại là người nào quốc gia đây đi ngươi không có tư cách đối mặt phu quân ta diệp t ư nhiên ánh mắt băng lãnh n ô n ngữ càng là lạnh nhạt vô tình liền các ngươi loại rác rưởi này đồ chơi ta tự mình đến đây chính là xem trọng các ngươi một cái về phần phu của ta các ngươi hay là tốt nhất không thấy cho thỏa đáng một cơ hội cuối cùng diệp thư nhiên nhìn chung quanh đối phương đám người p h ạ m la nguyện ý người thần phục về ngao diệu trưởng l á o hợp nhất quản thúc không muốn người thần phục một tên cũng không để lại toàn bộ rết sạch ánh sáng hộ tộc quân ở đâu nổ đom đóm mắt ngao vạn quân vung tay lên tại theo cái này kinh thiên động địa hò hét trong hư không đúng là xuất hiện một c h i vạn người đại quân toàn thân hát giáp cầm trong tay chiến mâu mắt lộ hung quang s o n ta long tộc người dễ không tha đầy mắt tinh quang ngao và quân vung tay hô tỏi đến Người、ngao ư i n g vạn quân giận chỉ nơi xa diệp thư nhiên đối mặt ta long tộc đại quân không biết ngươi còn có trước đó trí khí hào hùng không có lăn mẹ ngươi chứng một đạo thanh â m hơi có vẻ non nớt vang lên hai đạo thân ảnh n h ỏ gầy xuất hiện ở diệp thư nhiên một trái một phải l i ê n gái này khu khu m ư ờ i k h ô n g k h ô n gà không g đất chó sành cũng dám ở ta thư nhiên tỉ tỉ trước mặt kêu gào thật sự là người không biết không sợ hãi cà chua nhỏ cứ như vậy dư quang liếc qua đối phương đúng nhỏ trẻ trôi nước đồng dạng là đầy mắt vẻ khinh thường cứ như vậy nước cổ mở miệng nói ra lại đến gấp mười lần cũng không đủ chúng ta giết ta cũng không biết ngươi tại cái này đắc ý cái gì kình một đám chưa thấy qua việc đ ờ i dế nhui ông trời ơi ngao vạn bang phình bụng cười to ra không phải đâu các ngươi liền điều kiện này sao ngay cả tiểu ba nhi đều mang đến cho đủ số tới tình huống của các ngươi cũng không thế nào rồi r à o nha lời này vừa ra hậu phương tướng sĩ không khỏi là đồng dạng phình bụng cười to ra lan mẹ ngươi chứng ngươi dám xem thường cô nãi mãi cà chua nhỏ trưởng kiếm trong tay lắp một cái vậy liền bắt ngươi khai đao theo thanh em rơi xuống cà chua nhỏ nổi dẫn chém một đạo kiếm quan m ạ đi bắt ta khai đao ngao vạn bang đồng dạng là hướng phía kiếm quan bắt tới ngoa tào lão phu chủ quan theo kiếm quang nổ bể ra đến một đạo huyết vụ phiêu tán hư không tại mọi người tràn đầy không hiểu nhìn soi mói cụt một, một tay lão nhân ngao v ạ n bang đúng là lần nữa ho ra một mụn máu tươi mụn nộ nó chủ quan a tam trưởng lão ngao vạn quân vội vàng tiến lên đỡ lấy lung lay sắp đầu ngao v ạ n bang ta chủ quan n h à đầu này không đơn giản ngao vạn bang nâng lên còn sót lại tay trái đem chính mình vết máu ở khoẹ miệng cho t r à sắt đi đừng nói chuyện nhanh lên đem đan dược ăn vào tiếp nhận đối phương đưa tới đan dược ngao vạn bang một mụn liền mất xuống gọi a cả trôi nhỏ một mặt vẻ đ ằ n chiêu trường kiếm trong tay cứ như vậy chỉ vào xa xa ngao vạn b a n g h ồ l ã o cậu ngươi ngược lại là tiếp tục ngân ngân sủa in ngỏi a đánh ngươi đều không cần ta thư nhiên tỉ tỉ xuất thủ ta cả c h i nhỏ một người liền có thể cặp cặp giết lung tung đúng nhỏ trẻ trôi nước dơ cao trường kiếm trong tay ta phụ trách cặp cặp ngươi phụ trách giết lung tung chúng ta chính là lôi đình phích lịch cặp cặp tổ hợp thư nhiên tỉ tỉ chúng ta cái danh hiệu này đ ề u không điệu nhỏ trẻ trôi nước đầy mắt chăm chú nhìn qua diệp thư nhiên hỏi điều tiên van dội thảm rồi diệp thư nhiên nét mặt tươi cười như hoa liên tiếp gật đấu mở ra hộ tông đại trận liền một hồi này thời gian. ngao vạn bang cái kia bị kiếm khí trôn nát cánh tay đúng là lần nữa m ọ c ra ông long long đại địa k h e r u n một đạo màu l a m nhạt lồng ánh sáng trực tiếp đem toàn bộ lòng tộc cho gắn vào trong đó cùng tiến lên diệt các nàng ra lệnh một tiếng thời khắc vạn dư tộc binh như là cá giết sang sông cực t ố c hướng phía diệp thư nhiên bọn người lao đến đánh n g ã các nàng cà chua nhỏ một đạo kiếm quang chém ra càng là lấn người hướng phía đến quân cướp đi lên kiếm quang như thác nước kiếm khí tung hành cà chua nhỏ dết đến gọi là một cái sung sướng bên trên chịu diệu trực tiếp mang nhân thủ hướng phía trước sông tới trong nháy mắt liền chui vào vạn người trong đại quân giết địch một cái ban thưởng hồng tinh thạch một viên hét lớn một tiếng phượng trưởng phong đồng dạng dẫn người xuống tới dương tộc ta uy thời khắc đến ta hoàng tộc hôm nay nhất định nhất chiến thành danh diện bọn hắn diêu thiên tạ rút ra bên hông phối đao một đạo ngập trời đao mang kích xả mà đi hai mươi b ố chiến tướng theo ta cùng một chỗ giết địch hai mươi sáu đạo hỏa đỏ thân ảnh đồng dạng chui vào đối phương trong vạn quân trong lúc nhất thời đầu lâu bay loạn huyết vụ như mưa tiếng têu thảm thiết bên thai không rước bắt giặc trước bắt đua đồng loạt ra tay trước cầm xuống phó minh chủ này ngao và quân ngao vạn bang đồng thời đập thủ một trước một sau hai đạo trưởng ấn thẳng đến diệp thư nhiên mà tới chương 608, có đại lão chương 608, có đại lão thời hận ở giữa t h i ệ n tay chính là một đạo kiếm quang chém ra ngoài cái kia hai đạo lôi cuốn lấy ngập trời uy áp trưởng ấn vừa gặp kiếm quang khoảnh khắc liền hóa thành hư không diệp thư nhiên đầy mắt b ă n g lánh nhìn phía xa hai người không cần như vậy không kịp chờ đ ợ i chịu chết chết sớm chết muộn sớm muộn phải chết t r ư ớ c nhìn cho thật kỹ đi nhìn xem các ngươi vẫn lấy làm tiêu ngạo hộ tộc đại quân là thế nào từng cái từng cái tại trước mắt các ngươi ngã xuống nó dám chết phải là cỡ nào bất đắc d ì cùng thê thảm cuối cùng thẳng đến không còn một mống diệp thư nhiên đ ầ y mắt đều là cười lạnh c h i s á c mấu chốt các ngươi còn thúc thủ vô sách bất lực ngươi nói chứng này đau không nhức cả chứng sẽ có hay không có chủng diệp thư nhiên đúng là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng tiêu trời trời không biết tiêu đất đất chẳng hay cảm giác đâu cho ta hảo hảo đợi ở chỗ này chợ to ngươi cái kêu như đạn bình thường con mắt xem cho rõ không có việc gì đừng mẹ hắn cho ta bốn chỗ mụ lắc lư thời khắc này diệp thư nhiên lần nữa khôi phục lại đ ẩ y mắt sát ý trạng thái bắt đầu dùng quăng t h á o công kích cho ta cái con mụ điên này nào vạn quân nổ đom đóm mắt là lớn h i u v ù v ù ba đạo c ổ sáng màu trắng từ phía dưới bán ra là nhằm vào diệp thư nhiên cùng linh hoàng hai nữ cái gì rác rưởi đồ chơi lấy ra cũng làm ấ t mặt xấu hổ diệp thư nhiên đ ẩ y mắt đều là miệt thị chi ý đồng dạng một đạo kiếm quan g kích xạ mà đi b a n h một vòng khí lãng q a n h u ồ n g diệp thư nhiên cùng linh hoàng hai người bình yên vô sự phế vật các ngươi có thể làm khó dễ được ta con ta linh hoàng một mặt v thật đúng là tiến triển cực nhanh đột nhiên phát hiện mình nói sai cái gì một dạng đầy mặt đỏ bừng linh hoàng tộc trưởng đúng là vội vàng bưng kín miệng nhỏ của mình ta nói không phải ý tứ kê linh hoàng tị tị vậy ngươi nói đến cùng là cái nào ý tứ đâu diệp thư nhiên một mặt làm q u á i nhìn xem bên cạnh linh hoàng tộc trưởng thư nhiên con của ta ngươi điên rồi a linh hoàng một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng cứ như vậy nhìn trừng trừng lên trước mặt diệp thư nhiên mẫu thân kỳ thật ngươi ta trong lòng đều rõ ràng diệp thư nhiên tiện tay b u lên kế quan bắn ra t r i để vỡ vụ quáy nhớ nàng nói chuyện của sáng màu trắng t ừ đẻ trứng góc độ nhìn ta là ngươi hóa thân bản thể đương thời một quả trứng từ động vật có vú góc độ xuất phát giữa ngươi và ta không có chút nào liên hệ máu mủ thư nhiên linh hoàng t ộ c t r ư ở n g đẩy mắt ngượng ngùng c h i s á c mẫu thân ngươi hãy nghe ta nói hết diệp thư nhiên căn bản vô tâm để ý tới bên kia chiến sự nếu là dựa theo nhân loại sinh dưỡng quan hệ đối lãi ta lời nói câu câu là thật không phải vậy diệp thư nhiên vẻ mặt thành thật nhìn xem trước mặt linh hoàng t ộ c t r ư ở n g vậy ngươi vì sao đến nay hay là hoàn bích chi thân đâu ai một mặt đỏ bừng linh hoàng c ộ n trường bất đắc dĩ khẽ than thở một tiếng mẫu thân linh hoàng tạ người đ ư ơ n g cái nào sưng hô một chút đâu một mặt làm cái diệp thư nhiên cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mặt linh hoàng tộc trưởng ha ha ha cười không ngừng mụ nội nó cái kia tối đen tối đen bẹn đùi hai người này thế mà cho ta trò chuyện các ngươi cái này cũng quá không nhìn ta hai người đi các ngươi cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút không tôn trọng đối thủ hiểm nghi nổ đom đóm mắt ngạo bà quân liền như là gặp lớn lao khuất đ ụ c bình thường đối với phía dưới triệt để gào thét ra tăng lớn hỏa lực cho ta đem hai cái này đương môn đánh thành cho cặn bã theo thanh em rơi xuống sáu đạo c ộ sáng màu trắng thẳng đến diệp thư nhiên hai nữ mà tới phế vật diệp thư nhiên ánh mắt lạnh nhạt đưa tay chính là một kiếm người cái kia ba đạo quang pháo không làm gì được ta chẳng lẽ nhiều gia tăng ba đạo liền có thể tạo nên tác dụng trò cười các ngươi cho ta mở to hai mắt thấy rõ ràng diệp thư nhiên kiếm chỉ nơi xa đại quân nếu là dựa vào số lượng n h i ề u quả liền có thể quyết định thắng bại dựa theo n g ư ơ i cái kia mười không không không tộc quân c h i chúng chúng ta chẳng phải là sớm bị các ngươi giết ba lần có thừa thực lực các ngươi không tốt tốt xấu đầu góc phát d ụ c tốt một chút phế vật trong phế vật tên cứ gọi tắc phế bên trong phế ta nhịn không nổi ta trường kiếm đói khát khó nhịn đẩy mắt lựa nhiên kim liên nhược h ề thơ mũ rõ ràng vui mừng chúng ta cùng tiến lên không nên bỏ qua tốt như vậy luyện tập cơ hội theo h i ê n viên tình tiếng nói rơi xuống bảy đạo huyện chuyển thân ả n h từ trên chiến hạm vút qua mà ra hướng thẳng đến nơi xa đại quân d i ế t tới ta dựa vào ngao vạn b ă n g đầy mắt phẫn nộ c h i sắc mẹ nó thế mà ở trên chiến hạm còn có t r ô n phục binh các ngươi thật là vô s ỉ đến cực điểm đều cho ta chú ý thay đổi họ pháo cho ta đánh nát cái này b à chiếc chiến hạm ta muốn để những đồ vô xỉ này không còn chỗ ẩn thân ngu xuẩn diệp thư nhiên bất đắc dĩ lắc đầu các ngươi thật đúng là không phân rõ đại tiểu vương trên chiến hạm kia đại lao ngay tại phơi căn bản liền không có lòng dạ thanh thản đến để ý tới ngươi những này nhỏ tạp lạp cái này lại la hó ngươi không phải hướng trên họng súng đụng đã như vậy dừng một chút diệp thư nhiên vội vàng lắc đầu theo sau chính là ba đạo kiếm quang chém ra xem như triệt để bảo vệ ba chiếc chiến hạm h i ê n viên tình thất nữ gia nhập toàn bộ long tộc đại quân hoàn toàn chính là binh bại như núi đổ tư thế huyết vụ tung bay vùng đầu lâu bay cao tê tâm liệt phế tiếng têu to thật có thể nói là là cực kỳ bi thảm cho ta số pháo hợp nhất cường công cái này p h á c lối con mụ lẳng lơ ngao vạn quân vung tay lên một đạo nập thiên trưởng ấn thẳng đến diệp thư nhiên mà tới thực lực tuyệt đối trước m hết thể loẹ loẹn đều là đống một đạo kiếm quang nát trưởng ấn sau thẳng chém hướng phía đại quân lao đi ngao vạn bang mà đi một bóng người l o ạ lên đầy mắt bất đắc dĩ ngao vạn bang không thể không lại về tới xa địa phương ta đã nói rồi để cho ngươi ở chỗ này nhìn cho thật kỹ ngươi cũng chỉ có thể là nhìn phần oanh nổi lên đường này một đạo to lớn của sáng phóng lên tận trời bang kiếm minh dung trời một đạo kiếm quang màu vàng phá không m à tới tại ngao vạn quân hai người cái kia tràn đầy hoảng sợ nhìn soi mói đầu tiên là nát tự hình của sáng sau đó thẳng tiến không lùi càng là dễ như trở bàn tay giống như phá cái kia đạo hộ tộc kết g i i mắt thấy nơi này ngao vạn quân hai người trong kinh hoàng thâm tình liếc nhau một cái m ũ n ộ i đó có đại lao hai người lập tức cùng nhau nhìn phía trước kia thư nhân hảo chương sáu trăm linh chín tự giác mất mặt linh hoàng tộc trưởng chương sáu trăm linh chín tự giác mất mặt linh hoàng tộc trưởng hắn đại gia tiểu linh đang cái này b ỏ đức ư các ngươi là thật không có chút nào dạng á ngao vạn quân tức giận khó nhịp mặt mũi này các ngươi là không có chút nào phải sao một cái người tu hành thật liền có thể vô s ỉ như vậy à trên chiến h à m này các ngươi đến tột cùng còn g i u dếm bao nhiêu nhát gan bọn chuột nhắc ngao vạn quân nhìn một chút xa xa diệp thư nhân hai người lập tức giận chỉ chiến hạm có gan liền tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta muôn chiến chúng ta liền chính đại quang minh đấy đánh như mà đối mặt ngao vạn quân niên cùng gào k h é t đáp lại hắn lại là diệp hạo lười biếng gối lên chứ các hồng la trên đ u ổ i chính phải mái nhàn nhã phơi nắng đầy mắt vẻ nghiêm túc chứ các hồng la chính cẩn thận từng ly từng tí cho hạo ca nhi móc lấy lỗ thai hai người này không gọi là đầy mắt vẻ hưởng thụ phu quân hàng kia miệng t ú i như vậy muốn hay không xuất thủ đánh cho hắn một trận lại nói một bên la mộ ly đầy mắt đều là chiến ý dặn d ạ không diệp hạo có chút mở miệm các phu nhân đổ thừa tính tình đợi thêm một hồi đi long tập này hẳn là còn có đòn sát thủ như liền điểm ấy trình độ không phải là áp đảo tam tộc này phía trên tồn tại đều nhìn nhìn lại đi được nghe d i ệ p hạo lời nói chúng nữ cùng một chỗ nhẹ gật đầu liên một hồi này thời gian đối diện hộ tộc đại quân đã bị cả chua nhỏ chúng nữ ngược sát đến bốn tầng không tới diệp thư nhiên đầy mắt không thú vị vung vẩy trong tay trường kiếm còn có hay không hậu chiêu có liền tranh thủ thời gian lấy ra nếu không chúng ta liền muốn hạ tử thủ thư nhiên tỷ tỷ ngươi sớm một chút nói a cả chua nhỏ hứng phấn đến nhảy lên thật cao hiện tay chính là một đạo màu đỏ tươi kiếm quang đạch phá bầu trời lại đến cái một kiếm phá tận ba nghìn giáp ha ha ha theo cả chua nhỏ tiếng cười rơi xuống đối diện một mảnh h u y ế t vụ nổ tung ra nhìn xem chỗ kia thừa không có mấy tà n b i n h ngao vạn quân lập tức đối với phía dưới la lớn cho ta đổi hồng tinh thạch khu động quang pháo chân long hộ tộc quân xuất chiến khó trách d i ệ p hạo nhẹ dọn mở miệng nguyên lai、like、cái này mười không không không tiểu tạc l ạ c là tạc bài quân chân chính hộ tộc quân hiện tại mới bắt đầu xuất động hồng tinh thạch quang pháo ta ngược lại thật ra rất chờ mong vậy liền cùng một chỗ nhìn xem cái này hồng tinh thạch đến tột cùng có khác biệt gì chỗ trong hư không đúng là đột nhiên toát ra hồng quang diễm di cũng liền năm nghìn người tới từng cái nổ đom đóm mắt s á t cơ phun g trào không đợi ngao vạn quân hạ lệnh cái này năm nghìn giáp đỏ q u â n hướng thẳng đến cả chua nhỏ bọn người vây rết đi qua ta đi tiểu thang viên một tiếng kinh hô nói những đồ chơi này phòng ngự như thế đều i sao thật đúng là kiếm qua không g i ấ u vết đâu cả chua tỉ không thương tổn được bọn họ à này làm sao chơi không chơi được chủ y hiên viên tỉnh thanh âm cũng tại lúc này vang lên, lên ra r u a đen này chút không chỉ có phòng ngự kinh người mấu chốt chiến lược này cùng trước đó những cái kia nhỏ nằm sấp thái bị hắn m ụ m ụ cũng là cách biệt một trời à không nên không nên hiên viên tỉnh khẽ lắc đầu dai dai. mau tới đây rút một tay cái đồ chơi này không tốt cứ vậy mà làm ta cũng không tin cá chua nhỏ đầy mắt không sợ chi sắc một đạo kiếm quang nổi giận chém mà ra phanh thanh âm vang vọng thời khắc ba cua huyết vụ đón gió phiêu tán nơi nào có khoa trương như vậy còn không phải như vậy như là g i ế t heo làm thịt chó tất cả mọi người bình tĩnh chút còn có đến chơi cá chua nhỏ đối với chúng nữ một mặt đắc ý phất phất tay nói q u ạ c lông tiểu thang viên một mặt b i ệ t khuất chi sắc trong tay ngươi có phá thiên chém tinh kiếm ngươi đương nhiên thần khí đột nhiên kịp phản ứng t h i khắc tiểu thang viên quay người liền hướng phía chiến hạm ô phục giao tỉ, tỉ. tranh thủ thời gian bang tiểu thang viên thần bình trợ giúp còn chưa hô lối ra phục giao bội kiếm liền hóa thành một đạo bạch quang rơi vào trong tay nó ha ha ha nắm chặt trường kiếm trong tay tiểu thang viên đồng dạng làm ộ t mặt vẻ hưng phấn mụ mụ cái chân ta cũng tới thử một chút đồng dạng một đạo kiếm quang chém ra ngoài phanh cùng trước đó một dạng không có tránh thoát đi những người kia một dạng tại kiếm quang bên dưới hóa thành số cua huyết vụ tới, tới tới tiểu ớ t i thang viên đối với cả chua nhỏ khoa tay trong tay bảo kiếm chúng ta lôi đình thích lịch rắt rát tổ hợp cùng tiến lên người phụ trách cả, ta phụ trách giết lung tung ngay sau đó tiếng kiếm g e o âm thành không ngừng một đạo một đạo bạch quang bạch phá bầu trời rơi vào chúng nữ trong tay trong lúc nhất thời nguyên bản còn có chút ưu thế chính quy hộ tộc quân đúng là lần nữa phục khắc trước đó t h ả g trạng q vây một đạo do hồng tinh thạch khu đ ộ n g của sáng trực tiếp đánh út về phía linh hoàng mạt ớ i q u anh vây ngay sau đó lại là hai đạo màu đỏ của sáng trực tiếp đánh út về phía một mặt bình tĩnh diệp thư nhiên mẹ nó các ngươi còn biết quả hồng vê mềm bóp linh hoàng tộc t r ư ở n g t h e o lông mày v ậ y một cái hướng phía cột sáng chính là nổi dẫn chém một kiếm ba diệp thư nhiên đồng dạng hướng phía hai đạo quang trụ chém ra một kiếm vành ngập trời khí lãng nổ bể ra、tới. Phúc một chùm hết b ụ i từ linh hoàng m ô i đỏ như liệt diễm kia bên trong phun ra hư không một đạo hỏa hồng trường bảo thân ảnh hướng phía nơi xa đ ả o phi mà đi phu quân cơ hội tới quan chiến điền dai dai nội tâm đúng là một tiếng cảm thản nói vành khí lãng l ậ t tung thời khắc diệp thư nhiên không thể không liên tiếp lui về phía sau nam sau bước sau đầy mắt khiếp sợ diệp thư nhiên mới miễn cưỡng đã ngừng lại lui lại bước chân lập tức hướng phía bị thương đ ả o phi linh hoàng nhìn đi qua khi một bộ áo bào đỏ rơi vào cái kia màu trắng vân văn trường s a n trong ngực thời khắc diệp t ư nhiên chậm dai phun ra một ngụm trọc khí c ũ mặc kệ linh hoàng cái kia tràn đầy ngượng ngùng mê ly ánh mắt diệp hạo trực tiếp móc ra một hạt đan dược tự tay cho đối phương đút vào trong miệng giờ k h ắ c này linh hoàng cái kia nguyên bản liền không thế nào an phận nội tâm triệt để như là hiệu con x ô n g loạn trước mắt cái này cứng rắn tuấn m ỹ gương mặt đúng là để nàng như vậy si mê tại nam nhân này trong ngực cái này hoàng tộc tộc trưởng đều là toàn thân d u lên liền cái này rất nhỏ trong nháy mắt diệp hạo đúng là kiếm mi hơi nhữ lại một mặt này tự nhiên không có trốn qua linh hoàng nhìn chăm chú quá mất mặt một mặt ngượng ngùng linh hoàng tộc trưởng trực tiếp vùi đầu vào diệp hạo trong ngực cầu vật ngao vạn quân nghiêm nghị q u á lớn nguyên lai、like、trên chiến hạm này c o n mẹ nó cất giấu một cái giã nam nhân khó trách không dám tùy tiện lộ diện không đợi đối phương mang s o n g ánh mắt băng lánh diệp hạo đỡ tay náo bung lên chương sáu trăm mười ngao vạn cổ chương sáu trăm mười ngao vạn cổ bỏ họ tiếng long ngâm lên kiếm quăng màu vàng trợt lóe lên đám người còn không có kịp phản ứng liền trực tiếp chui vào ngao vạn quân, quân giơ phút này đối với đạo kiếm quăng này n h ậ biết còn dừng lại tại một tiếng tia kiếm minh thời khắc chư ý này bên ngoài trong óc trống giống đạo kiếm quăng này cứ như vậy gắt đao đem nó đính tại trong hư không động một cái cũng không thể động những nữ nhân này tất cả đều là phu nhân của ta hà lai giã nam nhân nói chuyện cảm nhận được trong ngực linh hoàng lần nữa khe run lên diệp hạo c h ầ m dai hướng phía chiến hạm đi đến l i ê n ngay cả dự quang đều không có liếc đối phương một chút sở dĩ ngươi còn có thể tự do hô hấp đó là bởi vì phu nhân ta nói qua nàng muốn để ngươi nhìn tận mắt chúng ta giết sạch ngươi long tộc người cuối cùng a khản g cả giọng ngao v v không ngừng dãy ra nhưng mà hết thể đều là không làm nên chuyện gì liền ngay cả nó thần hồn cũng là không có khả năng phát thể mà đi cuối cùng tại ngao vạn bang cái kia tràn đầy ánh mắt thương hại bên trong ngao vạn quân triệt để từ bỏ t à m trưởng lão ta xem như triệt để phế đi ngao vạn quân đột nhiên ánh mắt trở nên âm lánh n g o a n lệ đừng có ta toàn lực ứng phó cho ta đánh nát hắn nha nghe nói lời ấy ngao vạn bang vẫn thật là đối với phía d ư ớ i hạ đạt mệnh lệnh cho ta đánh nát chiến hạm của bọn hắn theo thanh â m rơi xuống ba đạo cổ sáng màu đỏ bắn thẳng đến ba chiếc chiến hạm mà đi diệp thư nhiên diệp ngư nhi lam mộ ly ba nữ một người một đạo kiếm quang chấm ra lần này ba đạo cổ sáng không thể lần nữa nhắc lên sóng to gió lớn đối mặt đầy mắt khiếp sợ ngao và bang diệp ngưng nhi một mặt vẻ mệt thị còn có cái gì áp đáy h ỏ g toàn bộ đều xuất ra đi các cô n ã i n ã i hôm nay chiếu đơn thu hết cũng mặc kệ đối phương phản ứng kia lang mộ ly nhìn về hướng nơi xa kịch chiến say xưa chúng nữ ma cơ ngụ tử thanh linh ngụ tử không cần đợi thêm nữa chúng ta có thể đại khai sát giới có ý tứ gì bị kiếm quang nhìn chằm chằm ngao vạn quân một tiếng gầm nhẹ nói các ngươi cũng còn có ai không hòa tảo các ngươi đến tột cùng tới bao nhiêu người còn có bao nhiêu rùa đen rút đầu đợi tại trên chiến hạm kia theo thanh em rơi xuống chúng nữ cùng nhau xuất hiện ở trong hư không cái này mẹ hắn còn đánh cái cọng lông a nhìn phía xa cái kia rất là đẹp mắt đội hình ngao vạn bang đầy mắt vẻ bối rối đánh ngươi mẹ đường này ngươi lai、like、đại lao toàn bộ đều ở phía trên uống trà cái này còn thế nào chơi không chơi được ngao vạn cầu ngao vạn bang lập tức đối với phía dưới mở miệng hô sự tình đều phát triển đến phân t ư ợ n g này ngươi còn tại phía dưới ổ lấy làm cái gì ngươi là tại ấp chứng à sống còn thời khắc mau chạy ra đây n ê n địch nếu không long tục này liền triệt để không có ma cơ tỷ tỷ ngươi thiếu rét điệp a ngươi dạng này chém dưa thái rau hai lần liền chơi chết xong một bên cá chỗ nhỏ không ngừng mở miệm nhắc nhở lấy giết đỏ cả mắt ma cơ. m a cơ tỉ tỉ ngươi thực sự thu lại không được tay đem bọn hắn làm tàn cũng có thể cuối cùng lưu cho ta đến đem bọn hắn cho rát rơi cả chua nhỏ một tiếng này yêu cầu lập tức đưa tới sớm đã dành đến nhứt cả t r ứ n g nhỏ trẻ trôi nước c ậ u m ì n h đúng đúng đúng thanh linh tỉ tỉ ngươi đem bọn hắn chỉnh thành tàn phế liền tốt còn lại liền giao cho chúng ta mấy cái đi đây không phải là một mặt không vui nhân viên t ỉ n h cũng là mở miệng phụ hòa nói các ngươi dặn này lung tung một trận bù giết chúng ta hoàn toàn liền không có một chút tham dự cảm giác các ngươi đều thu chút lực đừng triệt để chơi chết cho chúng ta một cái bổ đao cơ hội kết quả là chúng nữ triệt để mở ra phối hợp chiến hình、thức. phía trước có người phụ trách giảm xuống đối phương chiến lược cùng lực phòng ngự theo sát lấy liền có người đi lên chuyên môn phụ trách thu hoạch trong lúc nhất thời trang diện đúng là một bộ cực kỳ hài hòa cảnh tượng ngươi đầy mắt vẻ thẹn tùng linh hoàng ấp a ấp ú n g mở miệng nói ra ngươi liền định một mực dạng này đem ta ôm vào trong ngực gà có cái gì đặt ta cuối cùng câu này linh hoàng tộc trưởng cơ hội là bính t í n h khí lực toàn thân mới gạt ra mấy chữ này a không có ý tứ diệp hạo hơi điểm lúng túng lắc đầu lập tức đem đối phương đem thả đến chính mình trên vế mây ngươi tốt nhất nằm nghỉ ngơi một hồi chuyện bên kia không cần ngươi quan tâm a hà một đạo thân lưng mọi thanh â m vang vọng tại mọi người bên hai ha ha ha theo sau chính là tiếng cười to vang lên một giấc mộng dài a thoải mái thoải mái c u â n đ ộ phương nào cầu đàn bao tiên dám đến ta long tộc dương oai thật sự là không biết sống chết a sụt một ngụm kẹt tại ế t hầu q u ả n bên trên ngàn năm c ộ n đồng cuối cùng là phương d a trong lúc nhất thời phía dưới có ngập trời uy nghiêm phóng thích ra t ố i sầm biến thành màu đèn cẩn nam từ trung n i ê n thân mang một thân lấy màu trắng áo ngủ d ậ m chân đi vào trong hư không người này chính là long tộc này bây giờ tộc trưởng ngao thiên sơn p h thân ngao và cổ gặp qua tộc trưởng đại nhân lúc này ngao và tất cung tất kính xoay người hành lễ a ngao vạn cổ một mặt vẽ không hiểu nhìn một chút nơi xa còn thừa không có mấy hộ tộc quân làm sao đột nhiên thêm ra nhiều như vậy mỹ nhân tuyệt sắc đây là thành bản tới ôm ấp yêu thương sao ngao vạn cổ sau đó vừa nhìn về phía một mặt khổ bức ngao vạn quân đại trưởng lao ngao vạn năm đâu còn ta thiên sơn đâu thiên sùng thiên tử còn có cách lâm đâu đại sự như thế những người này đi nơi nào còn có n g ư ờ i ngao vạn cổ đẩy mắt nộ khí nhìn c h ầ m c h ầ m ngao vạn quân hỏi là ai đưa ngươi đính tại nơi này ta ngao vạn quân há to miệm cuối cùng vẫn cũng không nói gì đi ra này các ngươi cũng thật là phế một đám mỹ nữ mà thôi liền đem các ngươi chơi thành bộ này hùng dạng ngao vạn cổ một tay hiện lên t r à o hướng thẳng đến đạo kiếm khí kia bắt đi lên ngươi muốn cho hắn lập tức hồn phi p h á c h tán liền tùy tiện động thủ đ ộ t n h i ê n giật mình ngao vạn cổ lập tức quay đầu nhìn lại một bộ màu trắng vân văn trường sam chính đầy mắt cười lạnh nhìn xem chính mình d i ệ p hạo một mặt bình thản s ờ lên cái mũi của mình sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra các ngươi đại trưởng lão ngao vạn năm c h ế c tại phu nhân ta trên tay ngao thiên sùng cùng ngao thiên từ hai người rất không may bị ngươi bảo bối kia nhi tử cho cúng dẫn tới cựu châu đại lục cuối、cùng. cũng coi là khách tử tha hương về phần ngao cách lầm giống như hôm qua là chết tại ta mấy cái phu nhân trong tay chương sáu trăm mười một ngươi đổi tổ đi chúng ta không tùy ý khi dễ nhỏ yếu chương sáu trăm mười một ngươi đổi tổ đi chúng ta không tùy ý khi dễ nhỏ yếu à đúng rồi diệp hạo cách không chỉ chỉ đối phương nói ra đêm qua chúng ta ăn một bản toàn long yến vậy ta mà thiên sơn đâu đ ầ y mắt vẻ p h ẫ n n ộ ngao và cổ rõ ràng chỉ quan tâm ngao thiên sơn tình huống diệp hạo một mặt khinh miệt lắc đầu con trai của ngươi ngao thiên sơn bây giờ chính mang theo ngươi tộc quân đang đổi hướng cửu châu đại hướng châu cửu lục ta r ê n đường n g o Hảo vạn lại ngụm chọc khí. Còn không tính biết bắt nhất cũng không phải, cũng không cổ chọc thật thở một biết bắt khí. phải, phải dài Diệp Hảo lại là ra khẽ lắp đã ầ u Ta đ tại cửu châu đại lục đặc biệt vì hắn chuẩn bị một trận mở ra mặt k h á c phong phú tiệc tối cái kia chính là hắn ngơ ngơ ngác ngác trong đời một lần cuối cùng cùng hoàn ta diệp hạo cố ý chỉ chỉ chính mình do đó hướng các ngươi trịnh trọng cam đoan ngao thiên sơn cùng nó mang theo người toàn bộ ta nói chính là toàn bộ đều phải chết tại cửu châu đại lục ngươi làm cản theo thanh em rơi xuống nổ đom đóm mắt ngao vạn cổ trực tiếp một trường hướng phía đối diện diệp hạo vũ g a đỡ tay nào vung lên kiếm quan g hệ i n lên vậy còn không có thành hình trưởng ấn liền hoàn toàn biến mất tại trong hư không ngươi còn có ngươi diệp hạo lần nữa cách không chỉ chỉ ngao v ạ n cổ ba c ấ p ngươi chung vào một chỗ đều không đủ ta một bàn tay đánh trong hư không diệp hạo giơ bàn tay lên tại đối diện mấy người cái kia tràn đầy nghi ngờ nhìn soi mói tùy ý một năm năm đấm phanh theo thanh â m v ă n g lên một bên ngao vạn băng đúng là bị dọa đến sợ run cả người huyết vụ phiêu tán thời khắc ngao vạn quân chính mình cũng không nghĩ tới cứ như vậy hời hợt trong né mắt chính mình cái này long tộc nhị trưởng lão liền hồn phi phách tán hồi phi yên diệt nội tâm thất kinh ngao vặt cổ cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy xa xa diệp hạo không che giấu chút nào ánh mắt tựa như là đang tìm kiếm một loại nào đó mình muốn đáp án đồng dạng cho nên diệp hạo nhìn một chút xa xa cả chua nhỏ mấy người có cái gì thái thượng trưởng lão gọi chủ những này áp đáy hỏng tuyệt chiếu tranh thủ thời gian cùng một chỗ xuất ra miễn cho một hồi theo không kịp tiết đ ấ u sẽ xuất hiện kẻ ngắt xấu hổ tình huống phu quân minh chủ đại nhân giết sạch đối phương quân giáp sau cả chua nhỏ còn mang theo đám người tỉ mỉ trà sắt một lần chiến lợi phẩm lúc này mới cùng đi đến diệp hạo bên cạnh cùng sau lưng các ngươi là bị lưu vong dương nhiệt ngao vạn cổ giận chỉ chịu diệu mắng. các ngươi cùng ngoại tộc xâm lấn bản g ra các ngươi đây là quên nguồn quên gốc các ngươi đây là trần trụi phản bội nhắm lại cái miệng thúi của ngươi sớm đã không nhẫn mại được ngao cổ trực tiếp chỉ vào đối phương tức miệng mắm to lúc trước là các ngươi đem chúng ta khu r a tộc đàn mặc kệ chúng ta tự sinh tự d i ệ t các ngươi đang làm những đồng tộc này cùng nhau b ứ c bỏ sự t ì n h lúc cân nhắc qua tổ tông cảm thụ hà xin phép qua tổ tông ý tư hà lại hoặc là nói tổ tông che trở qua chúng ta à vì quyền lợi đấu tranh các ngươi lại lại nhiều lần đem chúng ta tìm tới uy bức lợi d ụ thậm chí là không tiếp chính tay đâm đồng tộc các loại ti tiện thủ đoạn đem hết đơn giản chính là để cho chúng ta s lúc kia các ngươi thi không có cân nhắc qua chúng ta là đồng tông đồng tộc lúc nào các ngươi bắt ta các loại chân chính khi người đối đãi qua đã bao nhiêu n a m nghẹn giấu ở sâu trong nội tâm khổ sở cùng ẩn nhẫn tại thời khắc này cuối cùng là triệt để bạo phát a sụt ngao khẩu ngâm c ụ c đàm hướng phía đối phương nôn đi qua ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây trong miệng các ngươi lưu vong người cái gọi là dư nghiệt may mình chủ đại nhân cùng phó mình chủ đại nhân không bỏ để cho chúng ta gia nhập hạo nhiên mình không tiếc công pháp không tiếc đăng lượng đem chúng ta xem như người một nhà đến vun trồng liền trong khoảng thời gian này chúng ta mới chính thức có nhà lòng cảm đến đối với chỉ có hạo nhân minh mới bắt chúng ta làm người nhịn cũng chỉ có hạo nhân minh mới là nhà của chúng ta ngao cổ sau lưng long tộc đ ắ n g người cao giọng reo hò ra ngao cổ phất phất tay lập tức tiếp tục nói gia nhập hạo nhân minh chúng ta mới có thẳng tắp lương bốn liếng mới có không giống chó nhà có tang một dạng trốn đông trốn tây thực lực mới có chân chính đem mình làm người đối đại g ũ ú p khí bây giờ v ậ t đổi sao rời chúng ta lúc tới vận chuyển ngươi ngao vạn cổ mới là ta long tộc thực sự tội nhân ngươi có tư cách gì tại trước mặt chúng ta chẳng biết xấu hổ cao đàm luận quên nguồn quên gốc ngươi có tư cách gì chỉ trích hành vi của chúng ta là trần trụi công tâm chúng ta bị p h á n ăn ai ngươi ngao vạn cổ sao ngươi là cái thá gì trong miệng ngươi cái gọi là tổ tông à nếu như bọn hắn thật có thể nhìn thấy cùng nghe được tại bọn hắn từ bỏ chúng ta một khắc này bắt đầu giữa chúng ta lại không bất luận cái gì liên quan cho nên càng chưa nói tới bị p h á n á n long tộc đám người đều b ì n h thai nghe rõ cho ta giờ này khắc này ngao cổ hoàn toàn chính là một bộ đại nghĩa lâm nhiên tư thái đột nhiên một bước tiến lên đối với phía d ư ớ i chính là la lớn chúng ta hôm nay đến đây chỉ vì thanh lý môn hộ chúng ta minh chủ đại nhân không phải người hiếu sát chúng ta hạo nhiên mình cụ t u y ệ t không giết lung tung vô tội p h à n nguyện khí giới người quy thuật minh chủ đại nhân nói qua chuyện cũ sẽ bỏ qua đối xử như nhau ba hơi sau khí giới người coi là quy thuận chấp giới người đều là hạo nhiên minh định nhân giết không tha lời này đối với ngươi một dạng hữu dụng thật lâu đều mở miệng ngao d i ệ u chỉ chỉ một mặt ngậu quyển ngao và b ă n g nói ra nó i chính là ngươi chính ở chỗ này giả vờ ngây ngốc làm cái gì tốt nhỏ trẻ trôi nước một mặt vẻ tán đồng đối với ngao d i ệ u ngao cổ hai người chính là giơ ngón tay cái lên đây mới là ta hạo nhiên minh người nên có cốt khí cùng khí thế giới n h u nhỏ trẻ trôi nước kiếm chỉ xa xa ngao mặt cổ ngươi chỉ có một lần cơ hội ngươi mở miệng gọi tổ đi chúng ta không vì ý khi dễ nhỏ yếu nếu ngươi không phải khăng khăng như vậy chúng ta cũng không để ý khi dễ ngươi một chút ha ha ha nhỏ trẻ trôi nước một mặt vui vẻ c h i s á c p h u quân ta đoạt được nhưng đối với diệp hạo khẽ gật đầu đối mặt cà chua nhỏ không nhìn ngao vạn cổ một mặt vẻ nổi giận ta cái đi hiện tại tiểu hài đều như thế cản r ỡ sao ta liền để cái này dư nghiệt tất tất vài câu các ngươi vẫn thật là lên mùi lên mặt chỉ bằng các ngươi cũng xứng ta ngao vạn cổ gọi tổ thật sự là một đám vô tri tự đại c ù n chương sáu thái thượng trưởng lao t r ư ơ n g sáu trăm mười hai thái thượng trưởng lao tam trưởng lão ngao vạn cổ trực tiếp đối với bên cạnh ngao vạn bang thuốc d i ụ c nói chúng ta cùng một chỗ biến thân đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã biến đại r a ngươi một mặt nhức cả trứng chi sắc ngao và b ă n g nội tâm âm thầm giận mắng ra đem đối phương toàn bộ đánh ngã ngươi đây là rượu giả uống nhiều quá mới có thể nói được đi ra nói nhảm cái này mẹ hắn lập tức phân cao thấp thắng bại đã phân thế cục hai người chúng ta biến thân có thể có chứng dùng đơn giản chính là bị đối phương đánh ngắc hơn ngược đến thảm hại hơn cuối cùng mẹ nhà hắn đã chết thảm hại hơn vừa mới hóa thành huyết vụ ngao và quân ngươi là không nhìn thấy. Vẫn là không có cảm giác cho ngươi còn không bằng ngay tại phía dưới đi ngủ được rồi ngươi cái này không ổn thỏa chính là đến hố đồng đội sao hấp u y hỏa loạn b ư ớ c lên ngao và cổ mở miệng lần nữa thúc giục một bên ngao và bang cái này đại sự sống còn trước mặt ngươi còn có rảnh rỗi thất thần ta cũng thật sự là phục ngươi nha tam trường lão tâm của ngươi làm sao lại lớn như vậy ai tranh thủ thời gian c h â n c h u theo thanh em rơi xuống một đạo bạch quang lóe lên trong hư không vẫn thật là xuất hiện một đầu đốn lượng cự long bò họ một tiếng long ngâm vang vọng cự tiêu vân hải ở giữa quay cùng ngao và cổ liền như là tại trong mặt cỏ nói láo chó dại đồng đạo cái này mẹ hắn ngao nhao chết người tiểu thang viên một tay che lỗ thai của mình một ngón tay lấy trong hư không cự lòng chính là mở miệng m ắ n g to đánh không lại ta chúng ta ngươi liền xem như biến thành quỷ cũng là không làm nên chuyện gì g i ố n g cô nãi mãi cũng không phải không có đ ồ qua cả c h a t ỷ ngươi nói có đúng hay không như thế cái đạo lý tiểu thang viên chân t r ư ớ c vừa mang xong cứ không tình nguyện ngao và b à n g cũng đi theo huyện hóa ra chân thân của mình trong hư không hai đầu cự long dương nhanh múa bớt được không kiếp người ha ha ha đầy mắt k i n h tường cả chỗ nhỏ một mặt hưng phấn nhìn về hướng bên cạnh nhân viên tỉnh tình nhi tỉ hay là ngày hôm qua xáo lộ chúng ta vẫn là nhất tịnh độ long hợp tác lúc này h i ê n biên t ỉ n h đồng dạng là đầy mắt cực nóng c h i s á c vậy còn chờ gì đâu kéo lên tiểu thâm ngũ kéo lên lạc y để nha đầu chúng ta tiếp tục này đứng lên còn có tinh giao hòa thanh vui mừng các ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ đồ long uống máu tiểu thang viên lập tức nhìn về hướng một bên nhân hoàng phục g i a o không có nàng mở miệng đáp lại nàng tự nhiên là một thanh vô cùng sắc bén đại bảo kiếm bọn thị bội không gì sánh được hưng phấn tiểu thang viên giơ cao trường kiếm trong tay n ô nảy ra vẩy rồng lột da rồng rút gân rồng ăn t h ị rồng ha ha còn muốn uống long huyết cũng không đợi chúng nữ phản ứng dẫn theo bảo kiếm tiểu th hướng thẳng đến trong biển mây tự long giết tới có ngày hôm qua kinh nghiệm chúng nữ bây giờ đó là một cái xe nhẹ đường quen vân hải quay cuồng tiếng kêu rên liên hồi huyết vụ bay là tạ ha ha ha tiểu thang b i ê n vội vàng dùng ống tay áo xoa xoa trên c h á n long huyết dai dai tỉ ngươi nhưng phải an bài tốt nhân thủ cho chúng ta cất kỵ những chiến lợi phẩm này nhà những này đều là tốt hơn bảo bối không đợi điển dai dai mở miệng phượng trường phong cùng ngao cô đã mang nhân thủ đi đến đối với bọn hắn mà nói cái này thu thập chiến lợi phẩm đồng dạng là một kiện cực kỳ chuyện vui phía dưới long tộc đám người nghe cái này khàn cả giọng kêu thảm nhìn lại cái kia đẩy trời bay là t ạ u y ế t vụ sớm đã là dọa đến toàn thân run run như là run r u dậy ma quỷ những người này toàn bộ đều là ma quỷ kiếp nạn đây chính là tộc ta kiếp nạn trong đám người có người tự l ầ m b ầ m thái thượng trưởng lão hộ ta long tộc ngao vạn cổ cơ hồ là dùng hết cuối cùng một mụ khí lực mới hô lên lớn tiếng như vậy một câu hắc t i ể u tử các ngươi thật là có thái thượng trưởng lão đâu một bên điển dai dai đ ầ y mắt đều là cười lạnh c h i sắc nhìn như vậy đến còn có đến chơi chí ít còn có thể lại chơi một hồi phế vật một tiếng gầm nhẹ từ phía dưới chuyền g a đã bao nhiêu năm chúng ta đều không có bị người đánh tới cửa qua làm sao ngươi một khi tộc trưởng này cái rắm mà sự tỉnh cứ như vậy nhiều đây chở bọn hắn chơi chết ngươi đ ổ con rùa mới tốt đó cũng không phải là lại một đạo thanh â m chuyển r a chúng ta ngủ say nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên bị người khi dễ thành này tấm hùng dạng ngươi tộc trưởng này thế nhưng là không thể bỏ qua công lao a được rồi được rồi chúng ta hay là cùng đi ra xem một chút đi theo sát lấy lại là một thanh â m chuyển đến cũng là thời điểm nên hảo hảo hoạt động một chút g ầ n cốt ba cái điển dai dai đầy m ắ t vẻ h ư n vấn phu quân bọn hắn thế mà còn có ba c á i thái thượng trưởng lão cũng không biết cái này ba cái lao ấu quy thực lực như thế nào ba cái có thể có cái cái dám dùng một bên bạch thanh linh đầy mắt sát ý phun g trào chỉ chúng ta quy mô này bọn hắn chính là đến thượng tam ư ờ i cái ta đoán chừng cũng không đủ chúng ta giết tới một nén nhang thời khắc thật là quần võng cầu khí lao phu bao nhiêu năm chưa từng nghe qua như vậy tìm đường chết ngôn ngữ theo thanh đem rơi xuống một đạo áo bào trắng thân ảnh xuất hiện ở trong hư không m à y trắng dâu bạc duy chỉ có đỉnh đầu kia lại là lông tóc thưa thớt người này chính là long tộc này tam đại thái thượng trưởng lão một trong tam đệ ngao thiên nhân mới vừa rồi là ngươi ở đây phát ngôn bừa bãi ngao thiên nhân một mặt cười quái dị nhìn phía xa bạch thanh linh n g ư ơ i chưa từng nghe qua ta chỉ có thể nói ngươi cô lậu quả văn thì sao n g ư ơ i đây là muốn đe dọa ta đây vẫn là phải cầm ta khai đao đâu bạch thanh linh một mặt mây trôi nước chạy cứ như vậy tùy ý l ư ờ m đối phương một chút ha ha ha ngao thiên nhân lại là ngửa mặt lên trời cười ha h a đe dọa ngươi thế thì không đến mức bắt ngươi khai đao vậy còn không liền cùng đánh lấy chơi đồng dạng trời nhân thái thượng trưởng lão quyết không thể khinh được à những này nữ thổ phỉ không có một cái nào là loại lương thiện đổ đ o n đóm mắt ngao vạn băng phế vật ngao thiên nhân lắc lắc rộng lớn tay á o ngươi là bị những này tiểu nữ nhân loại cho vỡ mật nàn g một cái thánh vương cảnh mản cối lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào lại thổ phỉ lại có thể thổ phỉ đi nơi nào lao tam thiếu cùng những nữ nhân kia kỳ kỳ mai mai tốc chiến tốc thắng một đạo áo bào trắng thân ảnh c ự c tốc hướng phía xa xa ngao vạn cổ chỗ mà đi người này chính là cái này tam đại thái thượng trưởng lao xếp hạng lão nhị ngao thiên minh một đám đạo trích đúng là có thể đem ta long tộc khi nhục thành bộ này hình dạng thật sự là tức chết lao phu ngao thiên minh hướng thẳng đến cả chua nhỏ chúng nữ chính là oanh chương sáu trăm mười ba nhiên huyết chương sáu trăm mười ba nhiên huyết diệp hạ hơi nhúng mày lập tức vung lên ống tay áo k i ế m minh vang vọng thời khắc kiếm quang như thắt nước t h ờ i hợt ở giữa liền đem đối phương quyền ấn cho toàn bộ phá hủy ta dựa vào ngươi đến tội cùng là cảnh giới gì đặt chân hư không ngao tiên h minh nhìn hằm hằm xa xa diệp hạ hỏi nhưng mà đáp lại hắn lại là diệp hạ không nhìn cùng lười n h á t đối với nó ngôn ngữ hắc tiểu tử ngao vạn minh thời khắc này trên mặt rõ ràng có chút nhịn không được rồi ngươi dạng này giả dạng là muốn khi những mỹ nữ này mặt bắt ngươi cái mạng nhỏ của mình đến hủ người à làm phát bực lao phu ta không để ý ngay trước những mỹ nữ này mặt trực tiếp đưa n g ư ờ i đánh chết tươi nhà phế vật trong phế vật tên cứ gọi tắt mẹ nhà hắn phế bên trong phế diệp thư n h i ê n nhẹ dơ lên tay ngọc giận chỉ ngao thiên nhân nói ra nhìn cái gì vậy chưa thấy qua nữ nhân dễ nhìn như vậy à cô n ã i mãi chính đang chửi các ngươi à đúng rồi diệp thư n h i ê n đầy mắt bất đắc dĩ vô v ô c h á n của mình các ngươi còn có một kẻ hèn nhát không hề lộ diện đâu nói chính là các ngươi cái này ba cái cái gì cho trưng thái thượng trưởng lao thật sự là phế vật mẹ hắn cho phế vật mở cửa phế vật đến nhà ngươi làm cản thẹn quá thành giận ngao thiên mình trực tiếp đối với một mặt khinh th tìm ta đậu thủ ngươi có thực lực này à diệp thư nhiên đồng dạng là một đạo kiếm quan g chém ra ngoài b à n h kiếm quan g cùng quyển ấn vừa chạm vào tức là nổ tung ra l i ê n cái này diệp thư nhiên đẩy mắt miệt thị khoát tay á o l i ê n ngươi trình độ này nhìn không ra phu quân ta thực lực cũng là chuyện hợp tình hợp lý phu quân ta không thèm để ý ngươi đây càng là chuyện hợp tình hợp lý lao nhị lao tam ngươi nói ngươi hai người đây có phải hay không là càng sống càng giật giật lấy cứ như vậy mấy cái nhỏ tặc lạc cũng nửa ngày bắt không được tới ai các ngươi cũng l à nên chăm chú tìm chút thời giờ hảo hảo tu luyện theo thanh em rơi xuống một cái khô gầy lao giả mặc bạch bảo xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người ngao thiên cao long tộc tam đại thái thượng trưởng lao đứng đầu đại ca ngươi không trang bức muốn chết người a ngự nhưng khi nhìn rõ rồi chứ đôi này mặt có thể tất cả đều là kình địch ngao thiên nhân đẩy mắt không phục còn ở nơi này nói nhảm làm cái gì đồng loạt ra tay đã chậm hai tên phế vật kia liền triệt để ở ra rắm cũng mặc kệ diệp hạo cùng chúng nữ phản ứng bay này hai lần tay á o ngao thiên cao hướng thẳn g đến nhỏ trẻ trôi nước chúng nữ d ế tới t mắt thấy nơi này ngao thiên minh hai người theo sát phía sau các ngươi đang muốn ăn rắm diệp t h nhiên nhảy lên thật cao thời khắc diệp ngưng nhi cùng ma cơ hai nữ cũng giống như thế đem bọn hắn đánh lui trở về trừ c h ơ mắt nhìn bên ngoài ta muốn để bọn hắn thúc thủ vô sách một mảnh kiếm q u a n g đánh tới ngao thiên cao tăng người không thể không lại lui trở về không sai bị lắm bọn hắn cũng liền điểm ấy b ố n liếng diệp hạo nhìn một chút xa xa cả chua nhỏ mấy người tí mạch ngươi mang theo nhã n a m mấy người hảo hảo luyện luyện tay mộ ly nhẹ nhàng đại sư tỷ ngươi mấy người giúp các nàng lược trận diệp hạo lập tức nhìn về hướng bạch n ư ợ c tuyết cùng bạch t lý tuyết hai người hai vị phu nhân các ngươi hòa thanh c ạ n thanh câu cùng một chỗ một mực phụ trách giết lung tung liền có thể phu quân nhìn xem hai người các ngươi cái gì đều không cần sợ tốt bạch nhược tuyết hai nữ nhẹ gật đầu ta cút mẹ mày đi ngao thiên nhân trực tiếp mở miệng mắn g to các ngươi đây là muốn lấy nhiều khi ít sao còn như vậy không nói võ đức chúng ta cần phải đổi tổ rồi ngươi nếu là muốn hô g i ế t người tổ lao tổ tiên liền thỏa thích gọi đi rất rõ ràng diệp hạo giờ phút này muốn kết thúc chiến đấu ta không để ý lại nhiều g i ế t như vậy một cái hai cái phế bật theo một tiếng hữu khí vô lực kêu thảm vang lên long tộc tam trưởng l ã o ngao và b ă n g cái này đã từng hoành hành phương này tinh vực đại lão một trong rơi xuống cuối cùng một hơi xem như triệt để chết hẳn có lẽ hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra và hôm nay hắn sẽ chết tại mấy cái tiểu nha đầu trong tay đồng thời là bao hàm khuất nhục chết đi động thủ diệp hạo ra lệnh một tiếng đầy trời bị nữ hướng thẳng đến xa xa ngao thiên cao tam người d ễ t ớ i linh hoàng hấp hối ngao vạn cổ mở miệng hô ngươi hẳn phải biết hoang cổ chiến trường đi ta còn gánh vác mặt khác thủ hộ chức trách ngươi khẳng định muốn để cho ta chết ở chỗ này à trên chiến hạm linh hoàng tộc trường nghe thấy lời ấy đột nhiên giật mình diệp hạo nhìn một chút đi vào bên cạnh mình bộ áo bào đỏ này hoang cổ chiến trường trong đó cụ thể nguyên do tộc trưởng đại nhân có thể rõ ràng linh hoàng khẽ vất cảm rõ ràng vậy là tốt rồi diệp hạo trực tiếp đánh gây nói còn chưa hết linh hoàng rời đi ai mặt trời ngày mai như thường lệ sẽ cao cao dâng lên ta hiểu được linh hoàng lần nữa nhẹ gật đầu lạc y y, đồ hắn ánh mắt băng lanh diệp hạo đối với xa xa trường tôn lạc y hạ đạt sau cùng chỉ lệ n h giờ k h ắ c này linh hoàng đối với bên cạnh nam nhân này nhận biết càng thêm c h ắ c sâu cũng đối rời n g ư ơ i n g a o bạc cổ chẳng lẽ lại phương này tinh vực trời liền muốn đ ạ p hả không có khả năng nơi này có thể đứng vững vàng một cái còn cao hơn trời nam tử vĩ ngạn a Các、người nhất định sẽ hối h ậ n theo đạo thanh âm này v ă n g lên ngao vạn cổ cũng coi là triệt để chết đến mức không thể chết thêm mảnh tinh vực này đã từng bá chủ long tộc gia chủ cứ như vậy chết thảm tại mấy cái trong tay của nữ nhân t ử trạng sự thế thảm chi có đục khó mà nói nên lời đầy trời kiếm khí tung hành ngập trời thương mang vô tận tàn phá bừa bãi tại chúng nữ không chê vào đâu được phối lọt xuống ba cái thái thượng trưởng lão đã sớm bị ngược đến liên tục lui lại mình đầy thương tích trang bức ca cái này có thể đánh như thế nào lại không nghĩ biện pháp ba người chúng ta cũng phải bước vạn cổ tiểu nhi theo gót vừa đánh vừa lui ngao thiên nhân đầy mắt vẻ bối rối đánh như thế nào liên tục bại lui ngao thiên minh đồng dạng là nổ đom đóm ắ t lấy tay đánh còn có thể đánh như thế nào phế vật theo thanh em rơi xuống ngao thiên cao toàn thân chấn động lập tức một đoàn hồng quang đem nó cho bao phụ lại cũng l i ề n tại thời khắc này ngao thiên cao khí thế lại là một đường điên cuồng kéo lên đại ca người điên rồi à người cái này niên h huyết đấu pháp sẽ chết người đấy xa xa ngao thiên nhân gọi là một cái đau lòng như góc người chết ha ha ha đã điên cuồng ngao thiên cao triệt để cất tiếng cười to chương sáu trăm mười bốn thiếu học hô diên sơ ảnh cùng hoàng đình đỉnh chương sáu trăm mười bốn t h i ế u học hô diên sơ ảnh cùng hoàng đình đ ỉ n h ta long tộc hôm nay người phải chết còn thiếu sao không cần phương pháp này nếu còn tiếp tục như vậy nữa toàn mẹ hắn đều phải chết bị d i ệ t tộc cùng tự sát thức công kích ở giữa ta lấy người sau nếu dù sao là sống không thành vậy còn không như lai đến sảng k h o á i một chút cho dù chết ta cũng phải bắt mấy cái như hoa như ngọc mỹ nhân cùng một chỗ theo rút ta ha ha ha ngao thiên cao ngựa mặt lên trời cười to ra chiến ngầm lên giận dữ ngao thiên cao trong tay đã cầm một thanh hàn quan g dạng rỡ trường thương lắc một cái vẩy một cái quét qua một bủ ba đạo ngập trời thương mang thẳng chém đối diện chúng nữ mà đi ở tại chúng ta trước mặt địch súng ngươi cũng xứng toàn thân máy hơi nước phun trào thác bạc tử mạch đầy mắt chiến ý r i t rào vậy liền để ta đến chiếu cống ngươi nhìn xem ngươi cái này thái thượng trưởng lão đến tột cùng là cái gì mặt hàng phá cho ta một tiếng kiểu a i chật vang trong tay xích nhật trăm hoa thương đột nhiên lắp một cái thương mang cuốn theo kiếm ý bắn ra b à n h b à n h vài tiếng t r ầ m đục chuyển đến ngao thiên cao vào trong hư không liên tiếp lui về phía sau ngươi không muốn mạng nhân huyết cũng không làm nên chuyện gì a thác bạc tử mạch nhìn một chút trường thương trong tay đầy mắt khó nén vẻ yêu thích ngươi cho ta nói ngươi đây là thương người đây rõ ràng chính là treo đầu dê bán thị t chó trong súng quấn theo kiếm ý người tốt ý t ứ nói đây là thương đ ầ y mắt tức giận ngao thiên cao đối với nơi xa hư không t h á c bạn tử mạch chính là liên tiếp số hỏi thương chính là bách binh đứng đầu người cái này không thuần t h í thương kỹ tinh khiết chính là đối với thương vũ đ ụ c cảng là đối với dùng thương người vũ đ ụ c a t h á c bạn tử mạch đ ầ y mắt tự tin vũ đ ụ c chính là người đây người có thể bắt ta thì sao người ngược lại là tiếp tục xuất thủ a n h â n huyết thực sự không được n g ư ờ i còn có thể đổi thành n h â n hồn cuối cùng còn có thể chơi cái tự bạo tự sát thức công kích thế nhưng là nhiều mặt ngươi hoàn toàn không cần thiết trói buộc được một loại hình thức bên trong nha thác bạt tử mạch lật bàn tay một cái lập tức thu hồi xích nhật trăm hoa thương dùng hắn đánh ngươi đều điếm ô bảo bối của ta phế vật liền phế vật nơi nào đến nhiều như vậy đi ngang qua sân khấu còn to tiếng không biết thẹn phê phán lên ta tới ngươi cấp bậc gì kỹ thuật bắn súng của ta hắn còn liền mang kiếm ý kiếm ký của ta hắn còn có thể đ e o súng ý ngươi không phụng ư ơ i cũng có thể a mấu chốt chính là ngươi có thể làm được cả vũ nhục ngươi n g ư ơ i có tư cách này à xem ở ngươi sắp vợ ra dám phân thượng ta đây cũng là tiểu đao kéo cái mông cho ngươi mở mở mắt thác bạc tử mạch cứ như vậy một mặt nào kiểu lại đầy mắt miệt thị nhìn phía x a n g a o thiên cao trong lúc nhất thời vốn là không gì sánh được tức giận ngao thiên cao đúng là bị đ ố i đến á khẩu không trả lời được mặt mũi tràn đầy bếp khuất ban một tiếng kiếm minh văn g vọng tay cầm trường kiếm thác bạc tử mạch tùy ý chém ra một kiếm cuốn theo thương mang k i ế m quang lóe lên một cái rồi biến mất trong hư không ngao thiên cao lần nữa liên tiếp lui về phía sau thật sự là tức chết lao phu vệ phước ổn định thân hình sau ngao thiên cao càng là phun ra một cái này mẹ hắn còn thế nào chơi ngao thiên nhân bất đắc dĩ vô vô bắt đ u ổ i của mình yêu nghiệt toàn bộ đều là yêu nghiệt ta long tộc hôm nay thật sự thai tiếp khó thoát sao lần này không chỉ là đối phương ba cái thái thượng trưởng lão liền ngay cả một bên c h ú n g nữ cũng là đ ầ y mắt vẻ kinh ngạc ừ ta cũng muốn h ả o h ả o nghiên cứu một chút kiếm đạo nội tâm một trận nói t h ầ m hô diên sơ ảnh lập tức nhìn về phía một bên diệp hạo ta cũng muốn nghiên cứu kiếm đạo chính ngươi nhìn xem xử lý t r ê n chút thời gian đi ra chiếu cố nhiều một chút ta, từ giờ phút này bắt đầu, ta thời khắc chờ lệnh chờ đợi ngươi triệu kiến còn có ta hoàng đình đỉnh vội vàng g i lên ngọc thủ nói ra thực sự thời gian không đủ chúng ta hai tỷ bội cùng một chỗ học tập cũng không phải không được ngươi hiểu ta các phương diện tiềm năng đều rất vô hạn cam đoan không để cho ngươi thất vọng nói đi hoàng đình đình trực tiếp khoác lên hô diên sơ ảnh cánh tay còn cố ý mở ra bàn tay ở tại trước ngực làm cái ước lượng phân lượng thủ thế nhìn một chút hai người này cái kia đầy mắt cực nóng chi sắc diệp hạo đúng là liên tục gật đầu còn có thể chơi như vậy hả tiểu thang viên đi thẳng tới thác bạt tử mạch trước mặt tím mạch tỉ tỉ ngươi cái này đơn giản có thể có a có g i n h d ậ một chút ta có được hay không đối mặt cái này một mặt đáng yêu lại đầy mắt ánh mắt mong đợi thác b ạ n tử mạch thiên nhiên cười một tiếng tốt chuyện nào có đáng gì a cái này hời hợt một câu tựa như là chám đầy kịch độc truy thủ hung h ă n g đâm vào đối phương ba người trong trái tim thương kiếm song tu liền không nói m ẫ u chốt còn có thể hợp lại làm một n g ư ờ i quản cái này gọi lại có gì khó thật sự là xấu hổ mà chết ta vậy ngao thiên nhân đ ầ y mắt tâm cho ý l ệ n h chi sắc hai ngươi còn đang chờ cái gì cùng một chỗ cùng bọn hắn liều mạng nổi trận lôi đ ỉ n h ngao thiên cao trực tiếp đối với hai người gầm thép thuốc dục đến đại ca thật sự là đánh không lại chúng ta liền đầu hàng a không cần thiết dạng này cá chết lưới rách chúng ta đã tận lực không thẹn với lương tâm tại cường giả trước mặt chịu thua nhận thua cái này không mất mặt ngao thiên nhân cứ như vậy trực tiếp đối với ngao thiên cao thuyết phục chúng ta hoàn toàn có thể tiếp nhận có thành ý đầu hàng cà chua nhỏ trực tiếp đối với ba người mở miệng nói ra lại hoạt tổng thắng qua chết tử tế thực tình p u y hàng chúng ta là có thể mở một mặt lưới dù sao chúng ta hạo như minh cần các ngươi dạng này chó săn tới làm chân chạy lâu la phi sĩ khả sắt bất khả nhục ngao thiên cao manh xỉ một cục đ ồ n g đặc tham sống sợ chết ngươi uổng là long tộc một bên mắng to ngao thiên nhân một bên lần nữa hướng phía chúng nữ vào tới cổ hủ lúc này ngao thiên nhân gọi là một cái đau lòng như、có. đối i d ệ người c ũ n có n g của long tộc ta, lòng đ ầ u hàng t ạ a bên hắn, cùng lại có kia o t h bên ngao trên nhân đúng ngươi đáng thương lòng hết h trực tiếp điểm ra. một kia ông phải đầu ngồi sống tốt chuyện kế tiếp không cho ngươi lại tham dự t r ư ờ n g 615, nhiều loạn quân tâm phải l à g chỉ sử tử t r ư ờ n g 615, nhiều loạn quân tâm phải l à g chỉ sử tử nghe thấy lời ấy cái này ngao thiên nhân vẫn thật là ngoan ngoãn đi tới một bên chỉ là không có dựa theo yêu cầu đến cái ôm đầu chầm xuống mà thôi ta nên làm cái gì đầy mắt đều là vì khó c h i sắc ngao thiên minh nhìn một chút xa xa ngao thiên cao lại nhìn bên cạnh không xa ngao thiên nhân cái này mẹ hắn cũng quá khó khăn theo thanh em rơi xuống ngao thiên minh cuối cùng vẫn lựa chọn n h i n huyết hai đạo hỏa hồng thân ảnh một trước một sau hướng phía nơi xa chúng nữ điên cuồng lao đi để cho ta tới tay cầm trường kiếm diệp thư nhiên đi thẳng tới chúng nữ trước người bọn tỉ m u ộ i các ngươi trước lui về sau được nghe diệp thư nhiên lời nói chúng nữ lập tức hướng phía sau chiến hạm lui đi ta dựa vào nhỏ trẻ trôi nước một tiếng k i n h hô thư nhiên tị tị ngươi cũng lựa chọn nhiên huyết sao không có cần thiết này à chúng ta vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay chúng nữ chỉ gặp thời khắc này diệp thư nhiên đồng dạng là bị một tầng hồng q u a n g cho bọc lại cái kia một thân khí thế bị ác tùy theo điên cuồng kéo lên không hiểu cũng đừng nói lung tung cả trôi nhỏ tiện tay chính là một cái c ố đầu thật sâu yêu mến tại nhỏ trẻ trôi nước trên đầu a một tiếng hét thảm thời khắc nhỏ trẻ trôi nước đội vàng che cái h ó t của mình ta cái đi cà chua ngươi có phải hay không muốn đối với ta hạ tử thủ im miệng cà chua nhỏ trực tiếp căm tức nhìn nhỏ trẻ trôi nước nói ra thư nhiên tỷ rõ ràng chính là tại vận dụng huyết mạch chi lực ngươi lại nhất định phải nói thành niên h huyết nói nhỏ chuyện đi ngươi có thể là vô trí lắm m ồ m nói lớn chuyện ra ngươi đây là nhiễu loạn c ủ a tâm phải lăng trì xử tử tự ngươi nói ngươi có n ê n hay không bị đánh cà chua nhỏ cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương hỏi ta dựa vào nhỏ trẻ trôi nước một bên c h é miệm một bên không ngừng đốt ve cái chán ô k i bảo hơn nửa ngày mới tại cà chua nhỏ nhìn h ầ m h ầ m bên dưới mạnh x i n h x i n h gạt ra vẻ mỉm cười cái kia cà chua tỷ nói có lý ngươi nói rất đúng là ta nhỏ trẻ trôi nước vô chin ê n đánh lên đánh nhìn xem hai cái này tiểu đại nhân một bên chủ nữ không khỏi là che miệng mà cười đồng loạt ra tay diệt nha đầu này theo ngao thiên cao cái này khẳng cả giọng hò hét ngao thiên minh trong tay đã đã xuất hiện một thanh đồ long đại đao sinh tử thắng bại như vậy nhất cử hai người sau lưng trong hư không đúng là nguyễn hiện ra một đạo cự long thân ảnh dương n h mô đuốt rất là khiếp người lên một tiếng này gấm thét n g h i nhiên đã là hao hết hai người sau cùng một tia khí lực một đạo thương mang phía trước đ a o mang ở phía sau mang theo căm giận múc trời xe rách không khí hướng phía diệp thư nhiên gào thét mà tới thần hoàng t ê minh diệp thư nhiên sau lưng đồng dạng xuất hiện một cái r ụ c hỏa thần hoàng Bố cánh bay cánh cao, nế bệ vạn cổ thần hoàng Vạn cổ thể ầ n hoàng h t xa xa ngao tiên nhân một tiếng kêu sợ hai nói hai n g ư ờ i thất phù tranh thủ thời gian nồi hàng nàng là vạn cổ thần hoàng thể b ằ n g tiếng kiếm g i e o lên kiếm quang trở hiện kiếm thật nhanh liền ngay cả trăm dặm lan khê cũng là một trận sợ hai tháng p h ụ ra phanh phanh đám người căn bản không kịp thấy rõ ràng kiếm quang liền nát thương mang cùng đ ạ mang thế đi không giảm uy nghiêm không suy thẳng chém đối diện hai người mà đi phức phức hai ngụm máu sương mù p h u n ra hư không kiếm quan g đột nhiên một cái đường vòng cung sông lên trời cũng không có trạm tại đối diện trên thân hai người cái này ngập trời t i n h lực vẫn là đem hai người cho lôi quấn lấy cao cao căng lên phức phức vật rơi tự do hai người lần nữa phun ra một chủ n g h ế t vụ còn lại cũng chỉ có hấp hối giống như chó chết ngao thiên nhân liều lĩnh hướng thẳn g đến xa xa hai người vào tới cái gì cũng không nói trực tiếp móc ra hai viên đen xì đan dược phân biệt cho hai người cho ăn xu dưới đại ca nhị ca các ngươi hà tất phải như vậy đâu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý dễ hiểu như vậy hai người các ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu sao cái này hơn mười vạn năm q u a n cảnh các ngươi thật đúng là sống đến heo cái rắm mà bên trong đi thực lực vi tôn vì sát tại cường giả dưới chân điểm này đều không mất mặt cụ cụ cụ hai người liên tục ho ra máu các diệp thư n h i ê n t r ầ m rãi thu hồi trường kiếm liền các ngươi dạng này mặt hàng căn bản không xứng chết tại dưới kiếm của ta đúng tay che chán đầu nhỏ trẻ trôi nước lần nữa nhảy ra ngoài trước khi chết ngươi có thể nhìn thấy ta thư nhân tỉ tuyệt thế phong thái cũng coi là mộ tổ tiên nhà ngươi đốt nổi giận đánh các ngươi dạng này nhỏ nắm sấp đồ ăn thư nhiên t ỷ t ỷ thuần tuy chính là dao mổ c h â u làm thịt con rồi đại tài tiểu dụng đến cực hạn ngươi mấy câu nói đó nói đến còn tính là có chút trình độ hai tay chắp sau lưng cá trôi nhỏ một mặt lão luyện c h i s ắ c nên ngang đi tới nhỏ chạy trôi nước trước người đối với xa xa ba người chính là mở miệng hỏi đến có phục hay không nếu không phục chúng ta có thể lại ra tay thẳng đến đánh cho các ngươi chạy chối chết vì xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi phục phục phục ngao thiên nhân vội vàng khoát tay nói ra chúng ta phục không cần xuất thủ nữa thật là hoàn toàn phục thật phục cá chua nhỏ một mặt vẻ vậy là tốt rồi nếu là phục vậy liền xuất ra thái độ của các n g ư ờ i hảo hảo cầu xin tha thứ không ngao thiên cao chậm rãi giơ bàn tay lên một mặt quật cường hô lớn nói ta muốn cứ gọi tổ đụng tại mọi người nhìn soi mói ngao thiên nhân trực tiếp một cái cái tắt lắc tại đại ca của mình trên khuôn mặt ngao thiên cao ngươi cái thôn giã thất phu ngươi phát dầu ngươi đây là muốn tìm đường chết lao tổ à ngươi cái này mượi phần hố hàng thật sự là lãng phí ta đang dược ngươi đi chết đi đẩy mắt đều là vẻ thất vọng ngao thiên nhân một thanh liền đẩy ra đại ca của mình ngươi đây ngao thiên nhân đối với ngao thiên minh hỏi ngươi còn muốn giống như hắn ngu xuẩn mất hồn cầm xuống phương tộc nhân tính mệnh cũng không để ý à ngươi cũng giống như hắn muốn cứ gọi tổ đến đây cùng các ngươi cùng một chỗ chịu chết à không không không ngao thiên minh cũng là liên tục khoát tay nói ra ta nhiên huyết một lần đã xứng đáng tỉnh nghĩa minh đệ ta không có khả năng lại có lỗi với phía dưới tộc nhân ta càng không thể hại chính mình l a o tổ ta và ngươi một dạng thực tình thành ý giơ hai tay đầu hàng đúng lúc này một bóng người chợt lóe lên a ngao thiên cao một tiếng hét thảm thời khắc một cánh tay đương theo lấy huyết vụ cao cao q u n lên chương sáu trăm mười sáu ngao thanh sơn chương sáu trăm mười sáu ngao thanh sơn cho lão tử gọi tổ cầm kiếm mà đứng cả chỗ nhỏ đầy mắt sát ý nhìn chằm chằm thống khổ không chịu nổi ngao thiên minh hô n g ư ơ i hôm nay nếu là dám không gọi tổ các cô mãi mãi liền cho ngươi đến cái vạn kiếm lưng gai để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong đúng lúc này nhỏ trẻ trôi nước trong tay đã sớm cầm một thanh vạn kiếm vẫn là ban đầu phối phương hay là quen thuộc quá trình trước n ó c chim lại l ư n g gai phương châm chính chính là cái phục vụ dây chuyền ha, ha ha cất tiếng cười to hiền viết tỉnh càng làm một bước nhảy lên đến đây lại hiệu đồ chơi một ngày này không giết mấy người、à? toàn thân khó chịu cho lão tử gọi tổ b a nữ c h ă m miệng một lời đối với ngao thiên cao q u á t lớn một bên ngao thiên nhân hoàng ngao thiên minh nhìn xem ba nữ cái kia đẩy mắt vẻ h ư n phấn sớm đã là dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra đại ca ngao thiên minh trực tiếp mở miệng hô trang b ứ c giả bộ không sai biệt lắm là được rồi không cần thiết cùng chết như vậy có thể chúng ta đều tán thành ngươi là thẳng thắn cương nghị nam nhân đầu hàng đi sinh tử đạo tiêu hôi phi ê liên d i ệ t đây chính là liền chuyển thế cơ hội sống lại cũng không có a cơm miệng cho ta trợn mắt tròn xoe nhỏ c h ạ trôi nước đoạn kiếm trong tay trực chỉ ngao thiên minh há kỳ hàng thời hạn có hiệu lực đã qua. bây giờ không còn cơ hội các ngươi cũng đừng lại phí công hưởng phí miệng lưỡi dạng này ngu xuẩn mất k h ô n ngu xuẩn chết không có gì đáng tiếc giữ lại tương lai cũng là thai họa trừ hố đồng đội bên ngoài hắn là không còn gì khác hai người các ngươi còn dám mù bức bức đ ư a c â u chúng ta ngay cả hai ngươi hết thể g ọ i gọi không gọi tổ hắn hôm nay đều là hẳn phải chết không nghi ngờ ta nhỏ trẻ trôi nước nói cũng mặc kệ phản ứng của mọi người nhỏ trẻ trôi nước đ ộ i vàng quay đầu nhìn về phía d i ệ p h ả o phú quân ta nói tính sổ hay không d i ệ p h ả o gật đầu tính ngươi cùng cà chua nhỏ lời nói liền đại biểu ta diệm h ả o nói tới ha, ha nhỏ trẻ trôi nước một mặt vẻ đặc ý phu quân ngươi r ằ n g này sẽ làm hư các nàng một bên phục giao nhẹ giọng nhắc nhở lấy diệp hạo sờ lên cái mũi của mình diệp hạo đối với phía trước nhỏ trẻ trôi nước mở miệng nói ra liền hôm nay lần này nhà phu quân không có có hỏi để nhỏ trẻ trôi nước cũng không quay đầu lại một chút cứ như vậy giơ tay nhỏ từng chữ nói ra la lớn trận tiếp theo cùng lắm thì ta lại hướng ngươi xin mời là được ha ha ha nhỏ trẻ trôi nước tận lực bắt t r ư ớ c h i ê n viên tỉnh bộ dáng ba ba già xin bắt đầu biểu diễn của ngươi cung thỉnh các ngươi lão tổ đi ra cùng ngươi chịu chết đi ai ngao thiên minh một tiếng bất đắc dĩ thở dài h ả o h ả o ngủ một giấc đứng lên thế lạ này thế mà liền biến thành bộ dáng này nhị ca phỏng vấn hiện thực đi thế sự hay thay đổi thương h ả i t ă n g điển ngao thiên nhân nội tâm biết rõ bây giờ long tộc lại không là trước kia long tộc cho mời lão tổ hiện t h ầ n giúp ta chu s á t tặc nhân theo một tiếng này g ầ m thét ngao thiên cao tế ra một dọn tâm đầu hết hồng quang l o e lên một cái rồi biến mất ha ha ha đã gần như điên cuồng ngao thiên cao lần nữa cất tiếng cười to cái này sao mà bị tráng tiếng cười nhất thời nhường nhịn nghe người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy phế vật vừa đến trách cứ thanh âm từ phía dưới chuyển đến làm gì đều đến muốn kinh động l a o tử trình độ các ngươi đây là đã chơi đến muốn d i ệ t tộc sao ai một tiếng này thở dài đã bao hàm bao nhiêu bất đắc dĩ cùng tăng thương thật sự là mẹ hắn chút con cháu bất hiếu a theo đạo thanh â m này rơi xuống tối sầm biến thành màu đen cần nam tử trung niên từ phía dưới đi vào trong hư không nói tóm lại người này ngũ quan coi như đ o a n chính miễn cưỡng là có thể xứng đáng người xem loại kia loại hình cao lớn cất nhắc thân thể lấy một bộ tố bạo toàn bộ cho người cảm giác còn tính là có gật đầu náo loại kia nhân vật người đến này chính là long tộc lão tổ ngao thanh sơn một cái đã tồn tại mấy chục vạn năm lão c ộ đồng gặp qua lão tổ gặp qua lão tổ ngao thiên nhân ba người cùng phía dưới một đám tộc nhân cùng nhau hướng phía ngao thanh sơn quỳ xuống đ ề u đ ứ n g lên đi ngao thiên sơn nhìn một chút phía dưới tộc nhân lập tức nhìn về hướng ngao thiên nhân hai người cuối cùng mới nhìn hướng về phía một bộ thảm tướng ngao thiên cao chính là ngươi tên phế vật này đem lão tử tỉnh lại ngao thanh sơn đẩy mắt c h ỉ tiết rèn sắt không thành thép lao tổ tử tôn bất hiếu hiện có cường định đột kích vạn bất đắc dĩ xin mời lao tổ xuất thủ đẩy mắt cẩn thận tri sắc ngao thiên cao tất cúng tất kính đột nhiên ngao thanh sơn hơi nhúm mày giữ mắt nhìn về hướng ngao diệu, ngao chống hai người. lưu vong người ngao rượu ngao trống gặp qua lão tổ gặp qua lão tổ ngao rượu ngao trống c ặ p thân sau chỗ lưu vong tộc nhân cùng nhau đối với ngao thanh sơn quỷ xuống hành lễ kể một ngàn nói một vạn cái này người trước mắt thực sự lao tổ tông không bị xuống hành lễ vẫn thật là thành con cháu bất hiếu lưu vong người ngao thanh sơn c a o mày lập tức nhìn về phía một bên ngao thiên c a o hỏi tộc ta t r ư ừ n g nào thì bắt đầu có lưu vong người kiểu nói này ai cho các ngươi đồng tộc cùng nhau vứt bỏ quyền lực cùng giút khí cái này ngao thiên cao nhất thời lại ấp ú n g không biết nên nói cái gì là tốt tốt ngao thanh sơn khoát tay áo xem ra ngươi cũng nói không rõ ràng Ta thanh kia cũng cái các không muốn nghe những cái kia ngâu hứng biên soạn nói nhảm các người đều đứng lên đi ngao thành sơn đối đi đều vậy ớ i diệu đám người ngao bọn dơ t lần cái này g Từ chính là thực tình thành ý quỷ lệ chính mình lao tổ bao nhiêu năm việt quất cùng x n đục tại thời khắc này cuối cùng là triệt để tắm rửa sạch sẽ xế. mau dậy ta không thích như vậy bà mẹ hành vi ngao thanh sơn lần nữa đối với ngao diệu mấy người d ơ tay lên một cái trường người qua đây ngao thanh sơn chỉ chỉ một mặt mậu quyển ngao diệu phu quân điền dai dai một mặt vẻ đề phòng diệp hạo lắc đầu đây là chuyện nhà của bọn hắn chúng ta tạm thời xem trước một chút đi đem chuyện này n mọn m ồ n cho ta cẩn thận nói một lần ngao thanh sơn cứ như vậy nhìn xem trước mặt ngao diệu mở miệng nói ra chương 617, t r kịch bản đảo ngược chương 617, t r kịch bản đảo ngược một lát sau ngao thanh sơn nhìn về hướng xa xa diệp hạo hạo nhân minh có chút ý tứ tiểu huynh đệ người cái này một thân thực lực có thể thực không tầm thường à khó trách dám như vậy không có sợ hãi cũng mặc kệ diệp h ạ phản ứng ngao thanh sơn tùy ý quan sát một chút đối diện chủ nữ chưa bị tiên tử thực lực cùng tiềm lực cũng là kinh sát lao phu ngao thanh sơn cứ như vậy đẩy mắt vẻ hấn thường một tay vớt vớt hàm dưới dâu dài vạn cổ băng phách t h á n h thể khó lường tiên thiên trí thánh h ỏ a linh thể tuổi còn nhỏ tương lai đều có thể vạn cổ thần hoàng thể bao nhiêu năm chưa từng vừa hiện càng nói đến phía sau ngao thanh sơn ánh mắt càng là ngưng trọng vũ hành chi lực lại là đầy đủ hết cả thế gian hiếm thấy khó lực khó lực gió mưa lôi địa cũng là một cái không rơi thật đúng là đúng dịp nói xong lời cuối cùng cái này ngao thanh sơn đầy mắt khiếp sợ lắc đầu nhiều lắm nhiều lắm từng cái đều là người phi phạm nói không lại đến nói không lại đến a đột nhiên ngao thanh sơn đầy mắt khiếp sợ nhìn phía xa linh tê nói ra ngươi chúng ta mất tích bao nhiêu năm thiên đạo linh tê ngươi dạng này đại lão vậy mà lại bị người cho phong ấn thực lực thật sự là kinh sát ta vậy giờ k h ắ c này d i ệ p hạo bên này đám người cũng đã không thể bình tĩnh ngươi lai、like, ngươi không chỉ là cựu châu đại lục thiên đạo ngươi là cái này lớn như vậy một tinh bực cộng đồng thiên đạo phục giao đầy mắt vẻ khiếp sợ ta thời khắc này thiên đạo tiểu khả ái sớm đã là nghẹn học nhìn chân chối đến không biết nên nói cái gì là tốt chỗ này có khu vực đã từng đều thuộc về ta quản không phải ai phong ấn thực lực của ta vì sao lại xóa đi ta đã từng bộ phận ký ức mục đích của hắn đến tột cùng lại là cái gì không biết ngao thanh sơn bất đắc dĩ lắc đầu thực lực của đối phương không phải ta có thể theo dõi có thể đưa n g ư ờ i phong ấn dạng này tuyệt thế lại năng đã vượt ra khỏi ta nhận biết phạm vi nhà diệp hạo cũng là đầy mắt vẻ khiếp sợ những n à y ngươi cũng có thể nhìn ra được ha ha, ha một tay vê d ngao thanh sơn lại là ngửa mặt lên trời phá lên cười tiểu hưng đệ chẳng lẽ lại ngươi cho là lao ca đây đều là che à xem ra ngươi đối với lao ca thực lực hiểu lầm rất sâu a tuy nói không thể cùng phong ấn t i ê n đạo đại lao đánh đồng nhưng ta dù sao cũng là lòng tộc này lao tổ tông mấy chục vạn nằm tồn tại không nói yêu nghiệt chí ít cũng là kiến thức rộng rãi lao quái đi vậy liền đánh một chầu cà chua nhỏ cầm trong tay trường kiếm lắc một cái đầy mắt không sợ hãi ha ha ha ngao thanh sơn lần nữa ngửa đầu phá lên cười tiếng cười của ngươi thật rất khó nghe cả chua nhỏ hướng thẳng đến đối phương chính là một đạo kiếm quăng chém ra ngoài bất thình lình một màn đúng là để mọi người ở đây không gọi là một mặt vẻ ngoài ý mới thật là lợi hại bảo kiếm ngôn ngữ thời khắc ngao thanh sơn tay h áo rung động cái tia đạo không gì sánh được kiếm quan g bé nhọn đúng là trực tiếp bị một đạo nhu hòa khí lực cho dẫn dắt đến một bên không đậu thủ không đậu thủ chúng ta có việc hào h ả o nói hào h ả o nói ngao thanh sơn đối với xa xa cả chỗ nhỏ không chết động lên bàn tay ngươi sợ nhỏ trẻ trôi nước trực tiếp mở miệng hỏi ngươi sợ chúng ta còn đậu ngươi đúng không xem như thế đi ngao thanh sơn nhẹ gật đầu sự tình gì đều có thể ngồi xuống từ từ nói tội gì không phải động đao động thương đây này lại nói ngao thanh sơn một mặt bình tĩnh vân vê hàm dưới sở dâu ta một cái mấy trăm ngàn năm láo quét v cùng các ngươi những nhân tài mới này độc thủ hắn không thể nào nói nổi ta đã hiểu khẽ gật đầu cả c h u a nhỏ lập tức thu hồi trường kiếm trong tay ngươi cùng chúng ta đấu thắng là lấy lớn hết nhỏ á m g mội ngao thanh sơn nhẹ gật đầu nếu là ngươi thua nữa vậy liền triệt để mất mặt ném về tận nhà cho nên ngươi cùng chúng ta đánh thắng thua ngươi cũng không có thanh danh tốt đúng không cả c h u a nhỏ đồng dạng là đẩy mắt không sợ hãi đ ố i với, là như thế cái đạo lý cho nên vô luận từ góc độ nào xuất phát chúng ta tốt nhất đều là động khẩu không độc thủ dạng này mới là không còn gì tốt hơn ngao thanh sơn cứ như vậy đẩy mắt thành ý nhìn phía xa diệp hạ hỏi tiểu h u n h đệ ngươi cảm thấy lão ca lời này có đạo lý à nếu là chúng ta không phải động thủ đâu diệm hạo giống nhau là đẩy mắt thần sắc thành t h ẩ n ha ha vừa ngửa đầu cười to ngao thanh sơn lập tức dừng tiếng cười của mình nói ra vậy ta liền chạy a cước này sinh trưởng ở trên người của ta điểm ấy chủ ta vẫn là có thể làm được đi lại nói cho dù là đối mặt các ngươi này một đám kinh địch ta nếu thật có lòng muốn đi các ngươi cũng chưa thấy đến có thể đem ta ngăn lại lúc này ngao thanh sơn cứ việc ngữ khí bình thản nhưng trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ lại là nói năng có khí phách g i n g của ngươi tử long tôn ngươi liền không quan tâm à nhỏ trẻ trôi nước trong lời này có hàm ý bên ngoài tất cả đều là uy hiếp cùng nắm chi ý nhìn một chút xa xa diệp hạo ngao thanh sơn lần này là triệt để cất tiếng cười to ngươi nói chính là bọn hắn à ngao thanh sơn chỉ chỉ đối diện ngao chống người không đều là ngươi minh hữu à chẳng lẽ ngươi nói chính là những người này ngao thanh sơn chỉ chỉ một bên ngao thiên nhân hai người bọn hắn không đều đã bày ngay ngắn thái độ uy hàng cho các ngươi hạo nhiên mình sao chẳng lẽ lại ngươi nói chính là hắn ngao thanh sơn đột nhiên nhìn về phía một bên ngao thiên cao cái này quá đơn giản đám người còn chưa kịp phản tiện tay một năm năm đấm thời khắc ngao thiên cao đúng là bị lực lượng nào đó cho triệt để cầm cố lại triệt để không thể động đậy mảy may lao tổ n g ư ơ i đây là ý gì ta thế nhưng là không có làm ra nửa điểm phản bội long tộc sự t ì n h ngao thiên cao đầy mắt hoảng sợ đối với ngao thanh sơn mở miệng h g ô một ngươi nắm giữ vực thiên đạo tiểu khả ái đầy mắt vẻ hoảng sợ cái k i a đạo vô hình lực lượng không gian để một bên diệp hạo đồng dạng là đầy mắt vẻ tò mò n g ư ơ i cái d u n g của thất p u bu xuân mất khôn k m chút cho ta tộc mang đến t a i hòa ngập đầu liền ngư dạng này bu rốt đầu ó c còn sống chính là một cái t a i hòa ngầm vì tộc nhân an nguy ngươi liền an tâm đi đi chương sáu trăm mười tám các ngươi trong tộc bà bối khả năng giữ không được chương sáu trăm mười tám các ngươi trong tộc bà bối khả năng giữ không được theo thoại ô m rơi xuống ánh mắt băng lãnh ngao thanh sơn nắm đấm siết chặt b à n h một đám huyết b ụ i triệt để nổ bể ra tới lần này không phải tất cả mâu thuẫn cũng không có ả ngao thanh sơn cứ như vậy ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía xa d i ệ p hạo lập tức vừa nhìn về phía thiên đạo linh tê không gian cũng tốt vượt cũng được trước thực lực tuyệt đối đều là như là giấy đồng dạng nam nhân của ngươi tương lai sẽ có cái này tuyệt thế thực lực ngao thanh sơn lần nữa nhìn về hướng ngao diệu nói ra từ ngày này trở đi ngươi chính là ta long tộc tộc trưởng ta long tộc không cho phép lại có đồng tộc cùng nhau vứt bỏ sự tính phát sinh đại thụ dưới đáy tốt hóng mát nói đến đây ngao thanh sơn đẩy mắt ý vị thâm trưởng cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm xa xa diệp hạo đi theo tiểu huynh đệ này l n lộn đi các ngươi sẽ có đường ra tiểu huynh đệ liền nhờ ngươi đối với tộc ta người trông nom một hai ngày khác ngươi ta hữu duyên gặp lại lao ca ca ổn thỏa mời ngươi ăn thịt uống rượu tốt ta cũng nên rời đi ngươi đối với ta giống như này yên tâm cùng có lòng tin diệp hạo đối với đang muốn xoay người ngao thanh sơn mở miệng hỏi đến có ngao thanh sơn nhẹ gật đầu ngươi tuyệt đối có thực lực này. ta tin tưởng vững chắc l ư u duyên gặp lại bảo trọng quay người thời khắc ngao thanh sơn đem một đạo bạch quang bắn vào ngao d i ệ u trong mi tâm ha ha ha sau này còn gặp lại một bước phóng ra ngao thanh sơn lập tức liền hoàn toàn biến mất tại trong hư không lưu lại chính là đ á n g người khó có thể tin ánh mắt nhất là người của long tộc đó mới gọi một cái triệt để m ộ t b ư ớ c thiên hô vạn hoán đi ra l á o tổ tiện tay diệt chính mình hậu nhân cùng đối phương một trận dễ nói dễ thương lượng sau quay người chính là rời đi đi được gọi là một cái mây trôi nước chảy cứ như vậy liền đi nhỏ trẻ trôi nước một mặt vẻ mờ mịt thật đúng là vung bung lên ống tay á o không có mang đi một tháng m â y ta cái đi cái này không tinh khiết chính là đến đánh cái xì dầu à một bên cả c h u a nhỏ đồng dạng là lơ nơ cái này trước kiếm người đ ề u như vậy không có lòng trách nhiệm à cái này không khỏi cũng quá khôi hài quá tâm lớn đi biết hắn vì cái gì có thể sống lâu như vậy à biết trường thọ bí quyết là cái gì không hiên viên tình ra v ẹ một mặt thần bí thái độ đối với hai cái tiểu nha đầu chính là liên tiếp số hỏi vì sao cả c h u a nhỏ hai nữ nữ trăng miệng một lời đây còn không phải là bởi vì tâm rộng nhàn sự quản được thiếu tự nhiên mệnh liền dài rồi nha nhỏ c h ạ trôi nước một bộ có chút hiệu được nhẹ gật đầu Thích sen vào chuyện của sen n vào g ư ờ i khác không chịu đánh nhiên thái chính sát cũng còn còn người, lớn, sống nãi nãi, đến nay cũng còn còn sống, suất lâu lâu đập đó tự ta là là ệ t ít lời, ít lời thiếu để lời lời quan â m hạo a ha ha, thật đúng đ là đạo lý nhìn à y đâu t e o bong Hạo ba nữ tiếng cười, chúng nữ lục tục về tới bong thuyền. n tục tới cười, Diệp lục h về một chút xa xa ngao thiên nhân hai người sau đó hai ngươi liền h ả o h ả o phối hợp một chút các ngươi tộc trưởng mới đem trong tộc sự vụ h ả o h ả o chỉnh đốn một chút dừng một chút diệp hạo đối với hai người tiếp tục mở miệng nói nói cũng đừng lại làm cái gì ngủ nướng thái thượng trưởng lao trong tộc sự t ì n h xử lý tốt về sau tại trong minh làm chấp sự trưởng lao đi đối với mà nói thực lực của các ngươi hơi còn có thể nhìn được một chút đúng diệp hạo nhẹ gật đầu cứ như vậy quyết định thật sao ngao thiên minh đầy mắt khó có thể tin ngươi liền không sợ hoặc là ngươi liền đối với chúng ta yên tâm như vậy không còn tiếp tục khảo tra khảo tra chúng ta đối mặt n g a o thiên minh một loạt này vấn đề diệp hạo chỉ là khẽ lắc đầu nhị ca ngươi đổ đần một bên ngao thiên nhân trực tiếp mở miệng nói ra chúng ta toàn bộ long tộc bây giờ đều là hạo nhiên minh thành viên minh chủ đại nhân h ẳ n có gì mà phải sợ sợ ngươi gây sóng gió à nhanh tỉnh lại đi liền ngươi ta dạng này trình độ minh chủ đại nhân đều chẳng muốn dùng con mắt nhìn chúng ta có thể có cái gì không yên lòng bây giờ người ta đã không còn là cái gì thái thượng trưởng lão chúng ta lên mặt nhưng còn có cái tộc trưởng mới chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đưa tộc nhân tại không để ý đối với minh chủ đại nhân làm chút gì xấu sự t ì n h mấu chốt ngươi cũng không có thực lực này a ha ha ha ngao thiên minh lại là không coi ai ra gì giống như cười lớn nói là như thế cái đạo lý liền ngươi ta dạng này không quan trọng thực lực tại minh chủ đại nhân cùng rất nhiều minh chủ phu nhân trong mắt chẳng phải là cái gì a lại nói minh chủ đại nhân thế nhưng là chúng ta láo tổ đều muốn kiên kỵ nhân vật sai ngao thiên nhân thô lỗ đem đối phương cắt đ ứ t nói lao tổ cùng minh chủ đại nhân cái này gọi cùng trung trí hướng ngươi không nghe thấy sao lao tổ thế nhưng là gọi minh chủ đại nhân là huynh đệ ngươi phẩm ngươi tế phẩm tốt t ố t một bên diệp hạo cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng trước xử lý đám này lạn sự đi có gì cần giao lưu nghiên cứu thảo luận về sau có nhiều thời gian thấy hai người không ngừng g ậ t đầu diệp hạo lập tức nhìn về phía một bên ngao rượu đem long tộc này tất cả hồng tinh thạch toàn bộ kiểm kê hậu trang thuyền đồng thời về sau khai thác đi ra hồng t toàn bộ do hạo nhiên minh thống nhất chi phối phương này bên trong t i n h v ự c tất cả hồng tinh thạch cùng với khắc mỏ năng lượng toàn bộ đều thuộc về hạo nhiên minh tất cả cuối cùng căn cứ tình huống thực tế tiến hành hợp lý phân phối tuân minh chủ đại nhân mệnh ngao diệu đối với diệp hạo có chút thi lễ phu quân nơi xa bong thuyền nhỏ trẻ trôi nước dơ cao tay nhỏ h ồ cái này kiểm kê hồng tinh thạch nhiệm vụ liền giao cho ta cùng cả chua tỷ đi ở phương diện này chúng ta có chính mình độc đáo kinh nghiệm đi thôi diệp hạo nhẹ gật đầu đối lại hai cái này tiểu nhà đầu diệp hạo cũng là vô kế khả thi đầy mắt bất đắc dĩ các ngươi liền phụ trợ kiểm kê liền tốt đây cũng không phải là xét nhà không cần chỉnh gà bay chó chạy nghe nói diệp hạo lời nói mấy bóng người hướng thẳng đến phía dưới long tộc lao đi các ngươi trong tộc bà bối hơn phân nửa là giữ không được diệp hạo một mặt dưới ý nhìn xem ba người trước mặt chỉ cần minh chủ các phu nhân nữa thích long tộc chính là hạo nhiên minh quỷ linh tinh quái chịu diệu cũng làm miệng đầy ngay t h ẳ n g t r ư ờ n g nghĩa ngay tại t r à n g diện một lần xấu hổ thời điểm văn linh giao mang theo thượng quan sở âm cùng táo đỏ đi tới phu quân kế hoạch chúng ta ngay tại bên này xây một cái quy mô nhỏ truyền tống trận ngươi xem coi thế nào chương sáu t ù y tâm sở dục tâm đến tức người đến chương sáu t ù y tâm sở d tâm đến tức người đến diệp hạo nhẹ gật đầu cái này các ngươi so ta có kinh nghiệm cứ dựa theo ý của các ngươi đến xử lý liền tốt ngao cổ trưởng l á o diệp hạo nhìn phía xa ngao cổ nói ra ngươi giúp đỡ đi tìm một cái nơi thích hợp đem truyền t ố n g trận cho xây đứng lên thấy mọi người đều bận rộn mở sau diệp hạo đi tới phượng tộc chỗ chiến hạo gặp qua minh chủ đại nhân phượng trí triều mang theo đám người hướng diệp hạo không mình hành lễ đều không cần khách khí như vậy diệp hạo trực tiếp ở một bên trên ghế ngồi xuống các ngươi cũng ngồi xuống đi diệp hạo đối với p ư ợ n g trí triều ba người vẫy vây tay lập tức đối với tộc nhân khác nói ra đều bận bịu chính mình đi thôi minh chủ đại nhân là có chuyện gì muốn phân p h ó à sau khi ngồi xuống phượng trí triều cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem trước mặt diệp hạo có như thế cái sự tình ta muốn cùng phượng tộc trưởng cùng nhau thương nghị một chút diệp hạo lại là nhìn về hướng một bên phượng trường phong có chuyện gì minh chủ đại nhân cứ mở miệng l i ề n tốt ta phượng trí triều phạm vi năng lực bên trong tuyệt không từ chối diệp hạo lần nữa gật đầu không có khoa trương như vậy cũng không phải việc khó gì ta chính là hy vọng phượng tộc trưởng đến trong minh đảm nhiệm tên chấp sự trưởng lão vị trí cái này phượng tộc sự tình ngươi có thể triệt để giao cho giải phong đến xử lý tạm thời cho là rèn luyện một chút hắn gặp diệp hạo không còn tiếp tục nói chuyện phượng trí triều cùng phượng phong mấy người mới lộ ra vẻ mỉm cười bất mãn minh chủ đại nhân đang trên đường tới ta cũng đã đem tộc trưởng một vị c h u y ề n cho giải phong nguyên bản ta là dự định tại phượng tộc bên trong đảm nhiệm cái thái thượng trưởng lão tiện thể lấy hào hào tăng lên một chút thực lực của mình nếu trong minh cần ta xuất lực cái kia nhất định là việc nhân đức không nhường ai dốc hết toàn lực tốt diệp hạo cũng không vết mực giúp đỡ cho minh làm việc cùng tăng thực lực lên hai chuyện này hắn không có bất kỳ cái gì xung đột t ạ minh chủ đại nhân ban thượng pháp không đợi diệp hạo nói xong cái này phượng trí triều liền bắt đầu hô to tạ ơn đầy mắt kinh ngạc diệp hạo cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu đưa tay chính là một đạo bạch quang bắn vào đối phương mi tâm ở giữa không đợi đối phương lần nữa tạ ơn diệp hạo đã hướng phía chiến hạng của mình đi cha phượng trường bịa một mặt vẻ hưng p h ấ n một hồi lâu phẩm bị sau phượng trí triều chậm rãi mở mắt g â y a quả thật là kỳ diệu vô tận thấy hai người cái kia đầy mắt chân kinh cùng vẻ nghĩ hoặc phượng trí triều một mặt nghiêm túc mở miệm nói ra t i ê n tâm đi minh chủ đại nhân đều không keo kiệt này như thế diệu pháp ta cũng như thế sẽ không đơn độc vụ trộm tu luyện cho ta một chút thời gian để cho ta đem nó cho triệt để nghiên cứu một phen sau lại truyền cho hai người các ngươi cuối cùng ta phượng tộc cả tộc trên t h giới người người có thể nghiên tu pháp này không nói không nói liên tục khoát tay phượng trí triều một mặt vẻ hưng vấn đứng dậy trực tiếp hướng phía khu nghỉ ngơi đi ta đã không thể chờ đợi nhìn xem xứng e m sở phát thần thiên đạo tiểu khả ái d i ệ p hạo chậm dại hướng phía đối phương đi tới t i ê n nữ tỉ tỉ ta có thể ngồi n g ơ i đối diện à diệm hạo cố ý não bán đối phương nha đột nhiên giật mình tiểu thiên đạo lập tức n g n g đầu phu quân ngươi nhanh ngồi à ngươi cố ý đùa ta đây nhìn xem trước mặt nam nhân này nguyên bản một mặt tâm sự tiểu thiên đạo trong nháy mắt chính là nét mặt tươi cười như hoa còn đang suy nghĩ ngươi là bị ai cho phong ấn sự tình à diệp hạo cũng không có ngồi ở phía đối diện mà là liên tiếp linh tê thân thể ngồi xuống ân tiểu thiên biết chút một chút đầu ta chính là hiếu k ỷ rõ ràng ta chính là cái này chư thiên tinh bực t i ê n đạo đối phương tại sao muốn đem thực lực của ta cho phong ấn cuối cùng còn đem ta cho nhét vào cựu châu đại lục vì cái gì lại tận lực xóa sạch ta bộ phận ký ức phía sau này mục đích lại là cái gì diệp hạo cũng không nói chuyện cứ như vậy nhẹ nhàng nắm lên đối phương tay nhỏ phu quân vấn đề này phía sau sẽ có hay không có cái gì kinh tiên đại âm như a đối mặt linh tê đẩy mắt n g h i hoặc diệp hạo lại là lắc đầu nói ra chí í hiện tại chúng ta còn không có năng lực đi làm rõ ràng chuyện này cho nên ta cảm thấy không cần thiết quá mức vì thế buồn rầu bất kể là ai chỉ cần là nhằm vào ta diệp hạ phu nhân như vậy hắn sẽ chỉ có một kết quả đó chính là một con đường chết diệp hạ ánh mắt yên định nhìn xem trước mặt tiểu thiên nói tin tưởng phu quân bất cứ chuyện gì ta đều sẽ bồi tiếp các ngươi cùng nhau đối mặt â n khẽ vuốt cầm linh tê đầy mắt ngọt ngào chi ý nhẹ nhàng đem đầu cho tựa vào diệp hạ trên bờ vai phu quân n g ư ơ i thật tốt không đúng không đúng linh tê lại vội vàng lung lay đầu hẳn là có ngươi làm bạn thật tốt diệp hạ chậm rãi nâng lên đối phương cái cảm bốn mắt nhìn nhau thời khắc hỏa tinh tử bốn chối loạn tung t ó hư hư một tiếng、ưng. chúng nữ không khỏi là quay đầu có thể làm ặ t bên cứ như vậy một hồi lâu triển miên sau hai người mới lưu luyến không rời chia lịa ra phu nhân cho vi phu nói một chút cái kia v ư ợ t sự tình đi diệp hạo cứ như vậy nhìn xem trước mặt cái này đẩy mắt kéo tiểu thiên nói nhẹ gật đầu linh tê sửa sang lại một chút tâm tình của mình cách làm vực kỳ thật chính là không gian chi lực một loại nắm giữ lấy một vùng không gian là vực vực nội là chính ngươi thế giới nghe nói lời ấy chúng nữ đều là vô thanh vô tức ních lại gần lực lượng không gian không chỉ là chỉ có di động xuyên qua trứng lại hắn còn bao gồm sáng tạo hoặc là cải biến không gian kết cấu càng sâu thêm có thể vượt qua khoảng cách cực dài hoặc tiến vào cái khác vĩ độ không gian có thể tùy ý cải biến vật thể vị trí hình dạng cùng khoảng cách chính là cái gọi là dịch chuyển tức thời kỳ thật chúng ta đã tiếp xúc đến lực lượng không gian cũng rất nhiều tỉ như xúc địa thành thốn đây chính là chúng ta đối với không gian chi lực nắm giữ cùng vận dụng chỉ là cao thâm hơn lực lượng không gian chúng ta nhất định phải phối hợp đối với lực lượng thời gian nắm giữ cùng loại với không gian trồng chất không gian v ặ n mẹo đường hầm không thời gian x ẽ rách không gian tùy ý xuyên thẳng qua gặp d i ệ p hạo có chút giật bình thần linh t ê lập tức mở miệng giải thích đến cũng tỉ như ngươi nếu là nắm giữ lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian lúc này chúng ta cựu châu đại lục cần ngươi xuất thủ ngươi đưa tay một kiếm ký i q u a n g trong nháy mắt liền có thể xuất hiện tại cựu châu đại lục dây lấy địch quân đầu người trên cổ lại tỉ như nói ngươi có thể trực tiếp x ẽ rách không gian tiến vào đường hầm không thời gian nghĩ chỗ nào liền đến chỗ nào không cần ngự kiếm càng không cần tinh tế gì nhanh hạm tùy tâm sử dụng tâm đến tức người đến chương sáu trăm hai mươi hoang cổ chiến trường chương sáu trăm hai mươi hoang cổ chiến trường dừng một chút tiểu thiên đạo một mặt khó xử mở miệng nói ra ta hiện tại năng lực đại khái liền biết như thế một đâu đâu cũng không phải đặc biệt đầy đủ cho nên không đợi đối phương nói xong d i ệ p hạo lại là khoát tay á o chỉ những thứ này nội dung trợ giúp ta đã là không nhỏ võ đạo leo lên trên con đường càng nhiều là cần chúng ta chính mình đi tìm tòi cùng tìm tòi nghiên cứu hiện tại chúng ta cũng còn quá mức nhỏ yếu chúng ta cần đi đường còn dài đằng đắng bạn hạnh a một tiếng cảm khái sau d i ệ p hạo nhìn chung quanh một vòng chú nữ bạn hạnh có các ngươi làm bạn cái này dài rằng g i ặ con đường võ đạo vi phu mới phát giác được ý vị tuyệt vời sau đó một loạt này ấm áp hình ảnh lại là làm cho một bên linh hoàng tộc trưởng rất cảm thấy dày vỏ đang lúc nó cân nhắc có phải hay không muốn về tránh một chút bên hai lại là nghe thấy được diệp hạo thanh âm Tốt, các phu nhân đều đi làm việc chính mình sự tình đi vi phu còn có một số chính sự cần hướng linh hoàng tộc trưởng tỉnh h giáo một chút cắt lạc hồng hà lại là một tiếng gác giọng phu quân t r ư ừ n g nào thì bắt đầu nói chuyện khách khí như vậy một ngụm này một cái linh hoàng tộc trưởng t lộ ra thấy nhiều bên ngoài a ai nói không phải đâu một mặt làm k h á i thư văn quân lập tức nhận lấy nói gốc d ạ n muốn ta nhìn a phu quân liền trực tiếp đem linh hoàng tỉ tỉ mỹ nhân này cho thu đi cứ như vậy mọi người mới thật sự là tương thân tương ái người một nhà thôi loại kia bộ phận lẫn nhau người một nhà nghe những này tràn đầy t r e o chọc ngôn ngữ linh hoàng nội tâm lại là đột nhiên giật mình trong lời này có hàm ý bên ngoài làm sao nghe đều có một loại quen thai cảm giác đâu con ta thư nhiên linh hoàng nội tâm một trận khẳng định nói cái này thật đúng là nha đầu kia giọng điệu cùng dùng từ tốt ngươi thế mà thông đồng các nàng muốn cứng rắn kéo vi nương xuống nước đâu nghĩ tới đây nội tâm p h a n h quần loại linh hoàng đúng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chi sắc kỳ thật chuyện này cũng không có cái gì không ổn trừ các hồng những g ư ơ i n n nữ g phải i l nhân kia lời nói là càng nói càng trách trái tim của chính mình là càng ngày càng mạnh mẽ trên mặt là càng ngày càng nóng nóng hổi đến ngưỡng ấy vì để cho chính mình còn có thể bảo trì như vậy từng k i a thanh tỉnh cùng tỉnh táo linh hoàng không thể không lung lay đổi mình từ trước đến nay ít lợi bạch thanh linh cũng tại lúc này mở miệng kỳ thật đi rất nhiều chuyện chỉ cần bước ra bước đầu tiên phía sau liền từng bước đều thuận lợi sợ là sợ a không có phóng ra bước đầu tiên giúp khí chúng ta ba tìm hội chính là thuộc về có giúp khí loại kia loại hình ngay tại cái này khí thế ngất trời thời điểm văn linh giao bạn nữ về tới b o n g thuyền lúc này mới triệt để đem cái đề tài này cho tới cái chém ngang lưng phu quân truyền thống trận đã thành lập xong được thừa dịp t h ừ a quan sở âm nói chuyện đứng không táo đỏ nhanh như chấp liền gia nhập vào chúng nữ trong trận d o a n h có lẽ là cảm thấy nên nói cũng nói đến không sai b i t lắm đám nữ nhân này lại bắt đầu riêng phần mình bận rộn từ bản thân sự tình diệp hạo đi thẳng tới linh hoàng vị trí tộc trường đại nhân trước đó ngao vạn cổ sau cùng kêu to đến tột cùng đại biểu là có ý gì gặp diệp hạo một mặt vẻ nghiêm túc linh hoàng cũng lập tức ổn ổn tâm thần hoang cổ chiến trường hoang cổ chiến trường chúng nữ t r a n miệm một lời kinh thán đáo đối với hoang cổ chiến trường thói quen gật đầu linh hoàng lại là đột nhiên giật mình nguyên lai、like, những ngày nhìn xem ai cũng bận rộn nữ nhân kết quả một điểm kia tiểu tâm tư toàn bộ đều tại chính mình nơi này các ngươi là thực biết chơi a tổ lấy đoàn giúp đỡ nam nhân của mình t r e o gái nhìn xem d i ệ p hạo cái kia tràn đầy ánh mắt yêu kỳ linh hoàng không thể không lần nữa cưỡng ép ổn định tâm thần của mình lại hướng đông đại khái một tháng hành trình có một mảnh cực kỳ bao la lại rách nát không chịu nổi tinh bực một tháng hành trình cước như tuyết đầy mắt khó có thể tin nếu là theo bình thường chạy tốc độ một tháng thế gian từ nơi này chỉ sợ là cũng sớm đã đến cựu châu đại lục không chỉ không thôi bạch đi ý tuyết lắc đầu liên tục nếu là theo thư nhiên hảo bình thường chạy tốc độ, thời gian một tháng đã có thể tại cửu châu đại lục ở giữa chạy cái vừa đi vừa về bọn tỉ mộ i đừng ngắt lời nghe linh hoàng tỉ tỉ nói tiếp đầy mắt hiếu kỳ làm mộ ly mở miệng nhắc nhở lấy đám người nhìn một chút chúng nữ cái kia ánh mắt nóng bỏng linh hoàng tiếp tục mở miệng nói ra đúng là cần thời gian lâu như vậy cứ việc vùng tinh vực kia thùng trăm ngàn lỗ rách nát không chịu nổi nhưng là không khó coi ra mảnh tinh vực này đã từng vô thượng huy hoàng rốt cuộc không nhẫn lại được chủ nữ top năm top ba hướng phía bên này vây quanh rất có một bộ dựa vào là càng gần nghe được càng rõ ràng tư thế linh hoàng tỉ, tỉ ngươi tiếp tục tràn đầy hiếu kỳ điền dai dai trực tiếp mở miệng thúc giục đối phương linh hoàng g ậ t gật đầu khắp nơi có thể thấy được rộng lớn di tích đủ có thể nói rõ cái chỗ kia đã từng huy hoàng chỗ nào đã từng ở người nào hoặc là thực lực gì hiện tại không cách nào khảo chứng cũng không có tương quan cổ tịch có thể cung cấp thẩm tra chí ít cho tới hôm nay mới thôi cũng còn không có một cái nào có thể đứng vững được bước chân thuyết pháp cái kia phồn hoa mà thành trì khổng lồ về sau phát sinh một lần đại chiến tranh có khả năng trận chiến tranh này thời gian kéo dài còn không n g ắ n cuối cùng chỉ còn sót cái kia một mảnh hoang tàn vắng vẻ di chỉ về phần là bao lâu sự tình trước kia vậy liền không được biết rồi liền ngay cả kia long tộc lão tổ ngao thanh sơn hẳn là cũng không rõ nguyên do trong đó không thể nào điển dai dai một mặt vẻ khiếp sợ cái kia ngao thanh sơn thế nhưng là mấy chục vạn năm lão quỷ a liền ngay cả hắn cũng không biết sự t ì n h thật là là nhiều xa xôi thời gian a ai nào biết đâu linh hoàng đồng dạng cũng là lắc đầu đối với vùng tinh vực kia cùng trước đó phát sinh sự t ì n h người tò mò rất rất nhiều theo thời gian trôi qua vùng tinh vực kia tụ tập đại lượng hiếu kỳ người liền ngay cả kẻ ngoại lai cũng là càng ngày càng nhiều đương nhiên có người tụ tập địa phương tự nhiên liền sẽ có phục vụ cùng mua bán từ từ từ từ cái chỗ kia lại lần nữa tạo thành một thành trì một cái rách nát không chịu nổi lại nhân viên hôn tạp thám hiểm giả nhạc viên t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi mốt và chủ trương sáu trăm hai mươi mốt bà chủ đương nhiên nơi đó thời thời khắc khắc cũng tràn ngập nguy hiểm cùng giết chóc kết quả là tất cả mọi người quản nơi đó gọi hoang cổ chiến trường nhìn xem chúng nữ cái kia không gì sánh được hướng tới ánh mắt dừng một chút thấy không có người mở miệng linh hoàng mới tiếp tục nói ta hiểu biết đến đều nguồn gốc từ tại loại này giống như truyền thuyết tin tức từ ấ y năm tới nay như vậy ta cũng chưa từng đặt chân qua cái chỗ kia đương nhiên, thực lực không đủ, càng là không dám tùy tiện tiến về cho nên nơi đó tình huống cũng cụ thể cùng hình thức, ta cũng không rõ lắm d i ệ p hạo nhẹ gật đầu. cái này cùng cái kia ngao vạn cổ lại có cái gì tất nhiên quan hệ đúng a. cái kia ma cả đông cùng chuyện này có cái gì tất nhiên quan hệ à? vì cái gì cái kia đất tặc, hắn có thể dùng chuyện này đến làm áp chế t h ể đánh bạc đâu một bên chúng nữ, lần nữa mồm năm miệng mười nghị luật ra. một lát sau, gặp chúng nữ đều không có nói nữa, linh hoàng lúc này mới lên tiếng nói ra. không biết chừng nào thì bắt đầu. hoang cổ chiến trường thỉnh thoảng liền sẽ có dị dạng phát sinh cái kia vốn là làm ộ t đám người tò mò đến đó mục đích không phải là vì tìm kiếm bảo bối cùng cơ duyên à cái này điên cuồng q u â n t h ể cuối cùng vẫn phát hiện cái này dị dạng nguyên nhân bọn hắn phát hiện một cái cùng loại với thông hướng một không gian khác cửa ra vào một cái so như cùng kết giới cửa thông đạo thứ đồ chơi gì hiên viên tình kìm lòng không được một tiếng sợ hai than nói ở chỗ này thế mà còn có cái cửa ra vào tồn tại có ý tứ gì linh hoàng cũng bị hiên viên tình bất thình lình một câu cho kinh ngạc đến chỗ nào còn có cùng loại với tình h u ố n như vậy ả diệm hạo nhẹ gật đầu sau đó vừa nhìn về phía một bên hiên viên tình đã hiểu phu quân hiên viên tình lúc này mới đem những cái tia các đ ờ i tiền quân bảo vệ sự t ì n h đối với linh hoàng nói một lần trầm mặc hồi lâu linh hoàng nhìn về phía xa xa hư không chiếu bây giờ nhìn như vậy đến hẳn là đúng như nghe đồn như vậy cuối cùng đang không ngừng chém giết cùng chiến đấu bên dưới cái chỗ kia bị thực lực cường hãn nhất một đám người cho đoạt lấy ở trong đó liền có long tộc mấy đảm nhiệm tộc trưởng như có điều suy nghĩ linh hoàng lập tức nhìn về hướng đối diện diệp hạo có lẽ bọn hắn suy nghĩ cùng tình nhi trong miệm những cái tia tiên quân một dạng hết thể mục đích cũng là vì đại cơ duyên cũng là vì leo lên cao hơn võ đạo không phải vậy biết do sẽ rất nguy hiểm những người kia còn canh giữ ở nơi đó làm cái gì càng sâu thêm long tộc tộc trưởng muốn tu luyện trong tộc cao nhất công pháp sau mới có tư cách chuẩn bị x u ố n g d ư ớ i sau đó tiến về cái k i a hoang cổ chiến trường lấy tên đẹp bọn hắn là tại vì phương này tình bực c h ấ n thủ dị tộc kỳ t h ự c đâu tất cả đều là chính mình bản thân tư dục ha ha ha không nghĩ tới còn có chơi vui như vậy địa phương một mặt hương phấn thư bắt bần cố ý dùng tuổi trọ đụng đụng một bên d i ệ p thư nhiên nếu thú vị như vậy vậy chúng ta cũng đi bên kia đi đến một vòng cũng đi triệt để cảm thụ một chút cái kêu hoang cổ chiến trường mị lực đi thì đi diệp thư nhiên cũng là một mặt không bóng cái gọi là cùng l ắ m thì chính là rét nhiều mấy cái không có mắt đồ chơi tốt tốt phương thấm vũ không ngừng chớp đôi mắt đẹp đây đúng là cái đề nghị hay đâu chúng ta cái này cũng coi là đến hắn một trận cả nhà thám hiểm du lịch ngay sau đó một bên chúng nữ liền m ộ t năm miệng mới bắt đầu nghị luận đây cũng không phải là không thể diệp hạo cái này bất thình lình một câu lập tức để ở đây chúng nữ ngậm miệng i mắng nhưng là còn phải chờ một đoạn thời gian mới được phu quân đây là vì cái gì a tiểu thấm vũ trực tiếp tới đến diệp hạo trước m cứ như vậy đầy mắt tận tình nhìn đối phương không đợi diệp hạo trả lời diệp thư nhiên lại làm ở miệng ít nhất phải đem chuyện bên này cho triệt để sắp xếp như ý sau chúng ta mới có thể yên tâm to gan đi ra ngoài du ngoạn muốn đùa nghịch liền muốn đùa bỡn không có chút nào nỗi lo về sau đúng diệp hạo nhẹ gật đầu ít thì bảy tám ngày nhiều thì mười ngày qua đem bên này triệt để thu xếp tốt sau phu quân liền dẫn các ngươi cùng một chỗ tiến về cái kia hoang cổ chiến trường phu quân chúng ta lại phải tiến về nơi đó a hoang cổ chiến trường đó là cái gì địa phương a phu quân nơi đó kích thích hay không chơi vui hay không theo thanh em rơi xuống hai đạo thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện ở phía trên bom thuyền xem xét hai người này cái kia đỏ bừng khuôn mặt không khó đoán được đang tìm kiếm bảo bối trong chuyện này vậy nhưng thật gọi một cái tận hết sức lực cũng không đợi chúng nữ nói chuyện cà chua nhỏ lần nữa đối với diệp hạo mở miệng nói ra phu quân chúng ta mới đến như thế không có hai ngày chúng ta liền lại phải khởi hành xuất phát tà không có cách nào h i ê n viên tình chỉ có thể đem hai nha đầu này cho dẫn tới một bên trước đó nói chuyện phiếm nội dung còn phải lại đối với hai người này tự thuật một lần tiếp nhận chịu diệu đưa tới một thanh nạp giới hòa thanh đơn diệp hạo nhìn cũng chưa từ nhìn liền trực tiếp chuyển tay đưa cho diệp t h ư n h i ê n một màn này triệt để để một bên ngao rượu trợn cho mắt minh chủ đại nhân ngài đều chẳng qua mắt một chút không nơi này bảo bối tốt thế nhưng là không ít ai chỉ là hồng tinh thạch liền có vài chủ cước diệp hạo lắc đầu cái này có gì có thể xem qua về sau những chuyện này các ngươi trực tiếp giao cho phó minh chủ là được nha đầy mắt chất phát t r i ệ u rượu nhẹ gật đầu tất cả trôi nhỏ một tiếng h ừ nhẹ nói những đồ chơi này cũng liền ta cùng trẻ trôi nước hai đứa bé này sẽ hiếm lạ tại chúng ta phu quân trong mắt cũng liền không gì hơn cái này mà thôi nói hắn một câu xem tiền tài như cạn bã đó cũng là không có chút nào quá đáng là như thế cái đạo lý là như thế cái đạo lý chịu diệu không ngừng gật đầu phụ h ò a nói thời suy nghĩ một chút diệp thư nhiên đem đồ vật đưa về phía bạch n ư ợ c tuyết trước mặt tài vật bảo bối sự tình còn phải có chuyên nghiệp nhân sĩ đến quản lý mới được thì bội n g ư ờ i hai người liền vất vả một chút b à chủ vị trí không phải hai người các ngươi không ai có thể hơn nhìn một chút một bên diệp hạo bạch n ư ợ c tuyết cuối cùng vẫn nhận lấy diệp thư n h i ê n vật trong tay không có chuyện gì chúng ta liền về nhà đi diệp hạo thật dài xoay xoay lưng vừa múa vừa hát thư nhiên hạo tại phượng tộc chiến hạm ộ tống b ê n giới chậm dại hướng phía hoàng tộc chạy tới trong hư không, một chiếc siêu cấp chiến hạm t ự c tóc ghé qua chương 622, lão tử vô địch các ngươi tùy ý chương 622, lão tử vô địch các ngươi tùy ý thời khắc này ngao thiên nhân sừng sức chiến hạm đứng đầu đầy mắt đều là vẻ tự tin d i ệ p hạo ngươi không phải ưa thích sóng ả người không phải mang theo ngươi những cái kia phu nhân chạy đến trên địa bàn của ta đi làm sẳng làm bậy đi à ta hôm nay liền cho ngươi trình diễn một cái chân chính lấy đạo của n g ư ơ i trả lại cho người ha ha ha lẩm bẩm lầu bầu ngao thiên sơn nói đến hưng p h n chỗ đúng là n g a mặt lên trời phá lên n ư ờ i ngươi cái này cựu châu đại lục hôm nay xem như muốn triệt để hủy ở trong tay ta mụ n ộ i nó nhớ tới lao tử đều cảm thấy hưng phấn thoải mái a sụt một n g ụ m nôn cục đ á m thanh â m vang vọng giữa đất trời chó đẩn ngươi chỉ sợ là mẹ nó đang muốn ăn d á m có ta thiên ngoại thiên hiên viên tộc tại dù cho ta cái kia cháu ngoan ra ngoài s ó n g đi cũng không phải ngươi cái này b ỏ s á t nhỏ có thể muốn làm gì thì làm cựu châu đại lục có thể hay không hủy ở trong tay của ngươi ta không biết nhưng là ta dám khẳng định ngươi hôm nay sợ là muốn hủy ở cái này cựu châu đại lục một mặt cười quái dị hiên viên đ ầ tiên xuất hiện ở trong hư không ta nghe nói lần trước ngươi chính là cục đôi như là cho dại chạy trốn mới nhặt về một đầu mạng nhỏ h i ê n viên đ ầ tiên đầy mắt thương hại lắc đầu hai tử có thể hào hào còn sống là kiện khó khăn biết bao sự t ì n h đây này n g ư ờ i nói ngươi quyển này đất làm lại ý nghĩa ở đâu đâu được rồi được rồi h i ê n viên đ ầ tiên bất đắc dĩ lắc đầu xem ra a mạng ngươi nhất định liền nên xa xứ tha hương nổi c h ố n g đi n h ậ ệ t liệt hoan n ê n cái này ngàn d ặ m tặng đầu người phương xa bằng hữu có k h ẳ n g khái của hắn chịu chết chúng ta cuộc sống bình thản mới có thể tăng thêm từng tia niềm vui thú đây cũng là thay hắn không không không là thay bọn hắn đến cái tiệp tiễn biệt đi cùng tiễn bọn hắn lên đường bình an theo h i ê n viên đổ tiên cái này cực điểm trêu chọc lời nói rơi xuống lập tức liền tiếng c h ố n g như sấm dung chuyển trời đất trong hư không các lộ đại quân cái này trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế xem xét chính là đã sớm chở ở chỗ này h i ê n viên đổ tiên h i ê n viên nam phong hai người đứng ở ở giữa nhất Mục quế lâm c h ư c á t vũ hiên diễm bất phà mấy m người dẫn phân tông đệ tử đứng ở bên trái tô tít lại nước tiểu cùng ma kiệt bọn người đứng hàng cánh phải ba đường nhân mã đều tràn đầy cười lạnh chi sắt nhìn phía xa ngao tiên sơn liền cái này ngao tiên sơn tràn đầy khinh thường nhìn chung q a n h một vòng đối diện đám người liền các người đám hàng này, cũng dám cản ta long tộc chiến hạm các ngươi có phải hay không đối ta thực lực có cái gì hiểu lầm ta sợ diệp hạo chẳng lẽ lại ta sẽ còn sợ ngươi các loại đám hô h ợ p xếp hàng ngao thiên sơn đột nhiên đối với s o lưng hô to một tiếng ba nghìn hát giáp ân đồng dạng là đầy mắt chiến ý sát khí khinh người d ư nhũi ngươi đây là muốn so nhiều người ả theo thanh n â m rơi xuống tiểu lộc nhi mang theo thú tộc phương trận xuất hiện ở trong hư không chỉ để đem đối phương đường lui cho c ả n lại liên ngươi mấy cái này không có thành tựu i quân h hấp cũng dám đến ta cựu châu đại lục dương oai ai cho ngươi d ũ k h liên viên đổ tiên nhìn thẳng xa xa ngao thiên sân hỏi là tính như mọi tử đưa cho ngươi dũng khí à lại mật bảo ngáp cái đầu của ngươi không lớn khẩu khí cũng không nhỏ còn cũng chỉ là sợ diệp hạo ngươi mẹ nó không biết ta cái kia cháu ngoan thế nhưng là ngay cả ta đều sợ cho nên ngươi dám không sợ già con à lao cha ngươi cái này khả năng có chút quá nha một bên hiên viên nam phòng thấp giọng lại tiện ý nhắc nhở lấy phụ thân của mình cút sang một bên đ ừ n g q u ấ y g i à y ta trang đ ừ n g q u ấ y g i à y ta mắng địch một mặt vẫn chưa thỏa mãn hiên viên đồ tiền đối với bên cạnh con trai cả tốt chính là một cái bất mãn b ệ n nhãn lao thất phu ngao thiên sơn đồng dạng là nhìn thẳng xa xa hiên viên đồ tiên hô liền ngươi điểm ấy ít cũng dám đến trước mặt ta trang lớn mức là n g ư ơ i cái kia cháu ngoan đưa cho ngươi giúp khí đi đáng tiếc cá ngao thiên sơn còn cố ý l ắ n đầu n g ư ơ i cái kia cháu ngoan h ă n chính là lợi hại hơn nữa bây giờ cũng là ngoài tầm tay với nha ta muốn làm thịt các ngươi ai có thể ngăn được ta muốn tiêu diệt cái này cựu châu đại lục ai có thể làm khó dễ được ta ha ha ha ngao thiên sơn đúng là lần nữa cất tiếng cười to cười đến cứ gọi là một cái cuồng dã không có d i ệ p hạo cái kia cầu bất tại lão tử vô địch các ngươi tùy ý ai một thân thở dài đem không gì sánh được cuồng dã ngao thiên sơn cho triệt để đánh gãy một thân phụ trường kiếm nam tử trung niên trong n ư không d thân hình tao gầy m à y kiếm ắ t sáng tóc hoa r â m lại cẩn thận tỉ mỉ một thân trường b à o màu s á n g đặc biệt chính tề người đ ế n này chính là diệp hạ anh vợ diệp hi hòa đối với xa xa h i ê n viên đầu tiên có chút thi lễ diệp hi cùng lập tức nhìn về hướng đối diện nao g thiên sơn mạch đầu ông ngươi là ai chạy nơi này đến xem náo nhiệt gì nao g thiên sơn cứ như vậy chỉ vào xa xa diệp hi cùng hỏi mạch đầu ông đại gia ngươi ngươi mới là cái điển hình cái đất tặc nha một bên chửi mắng đối phương diệp hi cùng còn cố ý sờ lên tóc của mình lao tử đây là cố ý nhung sắc ngươi không có cảm thấy rất khóc sao cái này cũng đều không hiểu đó là cái chưa thấy qua việc đ ờ i dế nhui khóc không khóc diệp hy cùng lập tức nhìn về phía một bên chư cắt vũ hiên sau đó vừa nhìn về phía ma kiệt b ọ n người khóc đơn giản khóc đập chết đơn giản phong cách thảm rồi chán trường phong cách đẹp trai n g â y người đám người một năm miệng mười t á n tường ra không gì sánh được hài lòng diệp hy cùng lần nữa sở lên tóc của mình nếu không phải miệng ngươi miệng từng tiếng đều nâng lên ta m g ộ i phụ ú kia ngươi cho rằng lao tử nguyện ý phản ứng ngươi diệp hy cùng hoàn toàn như trước đây thừa dị bộ trọng ô n ngữ luôn, luôn như vậy không đội không chậm liên ngữ loại rác rưởi này đồ chơi cũng liền chỉ dám công ta cái kia mội phu làm chút ít động tác được rồi chúng ta người nơi này liền xem như giết ngươi mười lần cũng không đủ long tộc mẹ ngươi chứng tộc không nghe lời trực tiếp đem ngươi đánh về nguyên hình rút g â n lột ra m i ề n xương thành cho còn liếm láp cái bích mặt ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng ngươi vô địch ngươi cái gì vô địch trang b ứ c chịu chết vô địch đạt h ậ t là một cái không biết sống chết đồ con lợn hi h ò a hiên viên đồ tiên vội vàng đối với nó v â y vây tay mội mội của ngươi chính là hồng loan nữ đế nàng cũng cùng ta cái kia c h á ngoan thành thân a gặp diệp hi cùng nhẹ gật đầu hiên viên đồ tiên lập tức ngựa đầu cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thiên hạ này mỹ nhân tất cả đều cho bỏ vào trong túi vê b m a khó lường đâu chương sáu trăm hai mươi ba giết người còn muốn chu tâm chương sáu trăm hai mươi ba giết người còn muốn chu tâm hắn mụ mụ cái đại đầu quỷ ngao thiên sơn đối với nơi xa chính là một tiếng lệ thối đạo cái này đánh tới đánh lui các ngươi toàn mẹ hắn là người một nhà a hiên biên đồ tiên một mặt đắc ý nhìn chằm chằm đối phương ngươi không phục a ngươi có thể xin mời làm chúng ta chó giữ nhà nhưng là chúng ta không bảo đảm nhất định sẽ đồng ý có tính tình ngươi cắn lao t ử gót chân a dế nhui đi theo chư c ắ t vũ hiên bên cạnh thái sơn đầy mắt bất đắc dị lắc đầu nàng nếu là dám đến ta đem hắm cho cưỡi tiếp theo ổ chó rồng đi ra nghe thấy lời ấy mục quế lâm đầu đầy đều là hạt tuyến huynh đệ ngươi là công đối diện toàn mẹ hắn cũng là công ngươi thế nào cái cưới ngươi cưới cái vịt con a quản hắn mẹ thái sơn một mặt không quan trọng lắc đầu phương châm chính chính là một cái cứng rắn cưới không quan hệ được cái ta xem như phục trư c ắ t vũ hiên không ngừng n u ố t chán của mình nói ra còn phải là các ngươi giới động v à ta chơi đến chính là một cái sức tưởng tượng phương châm chính chính là một cái tùy tâm s ở dụng đội phục đội phục nhân biên đồ tiên đột nhiên đầy mát sát ý chỉ vào ngao thiên sân hô đất tặc đơn đấu hay là quần đầu chính ngươi tuyển hắn mụ mụ các ngươi bên này đều như thế dân chủ sao ngao thiên sơn nắm thật chặt nắm đấm vậy liền đơn đấu ta muốn từng cái từng cái đem bọn ngươi toàn bộ đánh ngã các ngươi ai lên t r ư ớ c ngao thiên sơn đầy mắt khó đ ẻ nén vẻ hư vấn hiên viên đồ tiên hài lòng nhẹ gật đầu đơn đấu chính là một mình ngươi đối phó chúng ta một đám người đây chính là chúng ta cựu châu đại lục bí củ hai tử ngươi nhập gương muốn t h y tổ ca ta dựa vào vậy ta tuyển quần đ u đầy mắt khiếp sợ ngao thiên sơn vội vàng sửa lời nói hiên viên đồ tiên lần nữa nhẹ gật đầu quần ẩu cũng không phải không được đó chính là bọn lao tử tất cả mọi người nện một mình ngưới ha ha ha theo hiên viên đ ổ tiên cười to mọi người tại đây không khỏi là cười nhạo ra đó chính là không nói võ đức rồi ngao tiên sơn bất đắc dĩ mở ra bàn tay của mình võ đức hiên viên đ ổ tiên một mặt vẻ m ở mịt con mẹ nó ngươi mang binh xâm phạm ta cựu châu đại lục ngươi còn trông cậy vào chúng ta kể cho ngươi võ đức ngươi cái kia trong đầu trang tất cả đều là bã đậu đi người trẻ tuổi chúng ta nhưng là muốn mở ra vô hạn l o ạ n đấu hình thức rồi chuột đuôi nước mọi người cùng nhau động thủ trước giải quyết cái kia ba nghìn long binh hiên viên đồ tiên phất ống tay háo một cái đối với đám người chính là ra lệnh một tiếng ma tộc các minh đệ ma t u y ệ t giờ cao tay phải lên hô cùng ta cùng tiến lên chơi chết những cái kia quy tôn tử tất cả tông môn đệ tử nghe lệnh c h ư cắt vũ hiên đồng dạng là cao giọng hô có thể g i ế t liền l i giết không có khả năng g i ế t liền tránh phương châm chính chính là một cái rèn luyện chính mình xông lên a thú tộc đàn ông bọn họ hiện ra chúng ta hùng phượng thời điểm đến tiểu lộc nhi lớn tiếng hô to thời khắc đồng dạng là đầy mắt vẻ kích động tôn tít lại nước tiểu điển hình người ngoan thoại không nhiều mang theo hải tộc liền trực tiếp hướng phía đối phương b à o tới nam phong ngươi đồng hy cùng cho ta chằm chằm chết cái này bỏ sát nhỏ ta muốn đi giúp lấy bọn hắn làm thịt những cái kia long binh vứt xuống câu này hiên viên đổ tiền dẫn theo trường kiếm liền thẳng đến trong đám người đi mụ nộ nó các ngươi đây là cho d ạ ả i đấu pháp hà ngao thiên sơn đối với xa xa hiên viên đổ tiền chính là đấm ra một quyền con bà n ó chứ chúng ta đây là đánh cho d ạ ả i phương pháp diệp hy cùng hướng thẳng đến đạo quyền ấn kia chém ra một kiếm b a n g lại là một đạo tiếng kiếm reo vang lên hiên viên nam phong kiếm quang thẳng chém xa xa ngao thiên sơn banh quyền ấn cùng kiếm quang nổ tung thời khắc hiên viên đổ tiên đột nhiên đối với ngao thiên sơn đáp lễ một đạo kiếm quang. đây là muốn cho ta đến cái có nhân bánh bích quy ả nhìn xem cái này một trước một sau hai đạo k i ế p băng ngao thiên sơn tả hữu khai cùng hai đạo quyền ấn đối cứng hai đạo k i ế p băng hai vòng khí lãng khuyết tán thời khắc ngao thiên sơn không thể không lui về sau ba bước ta còn thực sự là nói thầm các ngươi ngao thiên sơn một mặt vẻ khiết sợ rất rõ ràng chúng ta cũng coi trọng ngươi hiên viên nam phong cuối cùng làm ở miệng nói chuyện g i á n g cùng ta cái kia lớn cháu trai là địch hoặc nhiều hoặc ít có lẽ còn là có chút cân lượng nhưng liền thực lực của ngươi cùng biểu hiện hiên viên nam phong bất đắc gì lắc đầu rất rõ ràng hôm nay đối với ngươi tiếp đãi cách chúng ta cả vượt chỉ tiêu ngươi căn bản cũng không phối chúng ta như vậy huy động nhân lực nam phong minh lời nói có lý diệp hy cùng đồng dạng là đ ầ y mắt vẻ thất vọng một cái dám tự xưng vô địch tồn tại ta muốn yếu hơn nữa cũng có thể có mấy phần năng lực ta là tuyệt đối không ngờ rằng a nguyên lai、like、là như thế kéo hông một cái đồ chơi sớm biết là như vậy mặt hàng ta liền không nên đi ra đụng náo nhiệt này cứ như vậy một hồi nói chuyện q u a n cảnh hỗn chiến song phương đều có chiến tổn xuất hiện chỉ là đối diện long minh càng lộ ra oanh liệt giờ này khắc này đã là hao tổn hơn phân nửa các ngươi hắn mụ, mụ thật đúng là vô sỉ giết người không nói còn muốn chu tâm thấp giọng gầm thét ngao thiên sơn nhảy lên thật cao thời khắc liên tiếp chính là oanh ra mấy quyển vô dụng n h ê n viên nam yên tiện tay chính là chém ra vài kiếm một vòng lại một vòng khí lãng khuyết tán sau ngao thiên sơn trực tiếp hóa thân thành một đầu trao liệm cựu thiên cự long bò họ một tiếng long âm chấn động đến hải tộc đám người toàn thân như nú ra đây chính là cái gọi là huyết mạch đắc chế chúng ta còn không có làm sao đ ộ n thủ liền đem ngươi trò đánh về nguyên hình ngươi cũng quá không còn dùng được đi một bóng người l o a lên tay cầm trường kiếm diệp hy cùng hướng thẳng đến cự long lao đi hô miệng to như chậu máu đúng là đối với diệp hi cùng trực tiếp phun ra một đ o à n lửa nóng hương cực lên theo lại nước tiểu một tiếng gầm nhẹ một cô kỉnh thiên cột nước bay thẳng liệt diễm mà đi nam phong minh giúp ta một chút sức lực diệp hi cùng thừa dịp cái này đúng không đối với xa xa hiên viên nam phong chính là mở miệng ô không có vấn đề ta cho ngươi lược trận thân hình mẹ lên hiên viên nam phong đồng dạng là hướng phía ngao thiên sơn đánh tới không sai bị lắm nơi này liền giao cho các người nhớ kỹ hảo h ả o quét dọn chiến lợi phẩm hiên viên đổ tiên đối với đám người một phen bàn giao sau đồng dạng quay người hướng phía ngao thiên sơn đánh tới lão phu hôm nay thế tất yếu tự tay đổ người cái này bỏ sát nhỏ t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi b ố ta thế nhưng là thú vương t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi b ố ta thế nhưng là thú vương thử một cột nước từ trong miệng to như chậu màu bắn ra trực phúng xa xa hiên viên đổ tiên mà tới ha ha ha hiên viên đổ tiên thắng gấp một cái đất cá người đ ố i với lao tử thực lực có phải hay không có cái gì hiểu lầm cười to thời khắc hiên viên đổ tiên một đạo kiếm quăng nổi dẫn chém mà ra thẳng đến chạm mặt tới cột nước mà đi d oanh cột nước ứng thanh n ổ tung hóa thành bồn u mưa to lao tử tại ta c h á u ngoan trước mặt thực lực xác thực rất kéo hông đ i ể ấy ta không phủ nhận c ũ người, người hoặc hoặc k hôm nay h xem như triệt để chọc ra ta chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận ta căm giận ngút trời đi l a o tử phải giống như đánh ta cái kia bất tranh khí đệ đệ mử dạng đánh cho ngươi chui đúng quần tay cầm trường kiếm tiểu lao đầu lần nữa hướng phía cự long tới phi người cái vô xỉ lão thất phu hóa thành cự long n á o thiên sơn khẩu nói tiếng người các ngươi trừ nhiều người mặt khác không còn gì khác có gan liền cùng l a o tử đơn đ ấ u a sụt trong hư không h i ê n biên đ ổ tiên hướng thẳng đến ngao thiên sơn phương hướng chính là một c ụ c đ ờ m đặc xì ra bọn l a o tử có điều kiện này chính là nhiều người ngươi không phục ngươi ngược lại là diêu nhân a ngươi lắc a ngươi dám không ngươi có người có thể lắc ca mụ nội nó hôm nay phương châm chính chính là một người nhiều khi dễ ngươi ít người liền quần đổ ngươi ngươi có thể thì sao ta cái thương thiên mục huế lâm một tiếng s ợ hai t h ằ n nói tỷ phu của ta cái này ông ngoại thật đúng là cái tính tình nóng này đâu lúc còn trẻ không biết có bao nhiêu điên cùng người khác nói chính là lời nói thật chứ c ắ t vũ hiên một mặt bình thản c h i sắc ngươi gặp qua mấy cường giả là tốt tính trừ ra chúng ta tỷ phu không nói lao nhân ra này thật đúng là cái này cựu châu đại lục đỉnh lưu trần nhà đánh hắn con bò sát nhỏ này đây còn không phải là tay cầm đem bóp tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian đừng mù suy nghĩ chứ c ắ t vũ hiên thúc giục đối phương đến hai ba lần đem những n à y tiểu lâu la thu thập chúng ta cũng tốt đi qua qua tay nghiện cùng đi cái đánh chó mù đường b ò họ một tiếng long ngâm trợt v a n thời khắc lại có huyết vụ bay là tả hư không thù cậu từ chút các ngươi vậy mà nảy ra ta lân giáp đau chết lao tử ngay sau、đó. một mảnh như l á chăn bông kích cỡ tương đương bảy rồng cao cao căng lên ta còn tưởng rằng ngươi phòng ngự này có thể có bao nhiêu kiên cố chưa từng nghĩ đến n g u y ê n lai、like、đúng là như thế không chịu nổi một kích đầy mắt ghét bỏ chi sắc d i ệ p hy cùng tùy ý run lên trên thân kiếm vết máu khi hòa hiên viên đồ tiên trực tiếp mở miệng hô ta cháu nga nói n dế n h ú i này trên thân thế nhưng là có tổ long tinh huyết rồng này vậy có thể dùng đến rèn đúc áo giáp như phê cực kỳ xương rồng có thể dùng tại rèn binh khí không gì không phá long huyết này chân quý nhất có thể tăng cường chúng ta nhục thân phòng ngự còn có thể để cao hải tộc cùng thú tộc huyết mạch phẩm cấp lao nhân ra ngươi vì sao không nói sớm đâu diệp hy cùng một mặt vẻ h ảo não ha ha ha h i ê n viên đ ồ tiên lại là ngửa mặt lên trời cưới to ra lãng phí một đâu đâu cũng không có gì cái gọi là dù sao con hàng này thân thể quá to lớn liền ngay cả thịt rồng này đều là vật đại bổ a cái này bị ôn diệp hy cùng nhìn một chút xa xa ngào thiên sơn một thân trên dưới còn tất cả đều là bảo bối tốt đâu thời khắc này diệp hy cùng đầy mắt khó để nén tinh quan bạo động đó cũng không phải là nhân viên đ ầ tiên mở miệm lần nữa nói ra ta cháu ngoan cố ý nhắc nhở để cho chúng ta một dạng đều không cần lãng phí hết liền ngay cả thịt rồng này đều để mọi người chúng ta cùng một chỗ c h i a ăn có không tưởng tượng nổi hiệu quả ăn không hết à, chúng ta một vài người như thế căn bản ăn không hết lời kia vừa t h ứ t ra triệt để để mọi người tại đây an tĩnh ngay sau đó chính là triệt để không có khả năng bình tĩnh nhất là hải tộc đám người bọn hắn quá biết cái này tổ long tinh huyết ý vị như thế nào đại tướng quân tổ long tinh huyết chúng ta lần này phát đạt trong hải tộc có người kích động đến đối với lại niệu la lớn đây đều là chúng ta cô g i a ban ân lại niệu cũng là n ử a mặt lên trời thở dài ra nếu không phải cân nhắc cho chúng ta đưa lên điểm phúc lợi nơi nào còn có hôm nay trận chiến sự này liền đối phương thực lực như vậy cô ra một tay liền có thể diệt chi đại ca ma tuổi tròn mắt vẻ kích động không nghĩ tới à chúng ta người ở trong nhà ngồi cái này phúc lợi hắn là từ trên trời giáng xuống tổ tông tinh huyết đây đối với chúng ta thú tộc tới nói đây chính là thiên đại bảo bối cùng cơ duyên a ha ha h a một thanh xóa đi vết máu trên mặt ma xuất cũng là cười to ra nghĩ không ra à chúng ta cũng có ăn thịt rồng uống long huyết khoái hoặc thời gian vua của b n thú bất quá cũng như vậy nhà ngẫm lại đều mẹ nhà hắn sao động mọi người trong lòng đều được n i ệ m cô ra tốt Đây đều l theo n c chư n g các h vũ hiên cùng mục quế lâm gia n h ậ p trong lúc nhất thời đám người đối với hóa thân này cựu long ngao thiên sơn hợp nhau tấn công xa có hiên viên nam phong trường kiếm lượt trận gần có diệp hy cùng thêm hiên viên đổ tiên đào đào thấy máu lúc đến có bao nhiêu phách lối ngao thiên sơn giờ phút này liền bị ngược đến có bao nhiêu chật vật theo một tiếng lại một tiếng kêu thảm cái cuối cùng long m i n h ngã xuống tất cả mọi người đều đưa ra hai tay như là ong mật kích cỡ tương đương nhân loại toàn bộ đi tới trên lưng rồng vô sỉ nhân loại vô sỉ các ngươi chết không yên lành ngao thiên sơn tê tâm liệt phế gầm dù lấy vô sỉ thú tộc liền ngay cả các ngươi cũng là dám động thủ với ta ta thế nhưng là thú vương phi ngươi truy thú vương lại liệu chiếu vào l ư n g rồng chính là xì ra một miếng nước bọt lập tức càng là một phương trời họa kích thọc xuống dưới tiểu lộc nhi cũng là đứng núi chịu xảo một bên n ô n g cao một bên hô to tại ta cựu châu đại lục chỉ có một cái vương đó chính là chúng ta cô gia diệp hạo